Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên qua chi làm vở kế thường ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 36, lưu Ngọc Trân cũng là lấy làm kinh hãi, đại tỷ này việc bếp núc là thế nào học a Không nói mẫu thân thường ngày dạy bảo, vừa ra đến trước cửa nàng lão nhân ra cũng là dặn đi dặn lại, này cưới sau muốn đem nàng cùng bà bà đặt ở một khối. Mặc kệ bí mật như thế nào, nhưng là bên ngoài từ nàng nơi này đi ra đồ vật mẫu thân có bà bà phải có. Mẫu thân không có, bà bà cũng có thể có. Đây chính là liền tại trên long ỷ ngồi hoàng đế bệ hạ đều muốn giảng hiếu đạo ai như vi phạm với liền là cùng thế tục không qua được cùng lễ pháp không qua được. Nhưng là đại thị tỷ chuyện này xử lý ra thật là không giống như là mọi người nữ tử làm ra được nhị thẩm không có dạy qua nàng sao. Này từng cọc từng cọc từng kiện, về sau hắn tổ mẫu nhìn thấy nàng liền đau đầu, liền danh tự đều không muốn nghe cũng may nàng về sau đem đến bên ngoài ở đi, xem như nhẹ nhàng thở ra. Trương thị tiếp tục nói ra thật không nghĩ đến không mấy năm người liền đi. Đi về sau lão Tam đem hài tử ôm trở về đến ta cháu ngoan a lớn như vậy một điểm bị đông cứng đến chỉ run lên, bờ môi đều trắng, nghe lão Tam nói những nha hoàn kia bà tử bị cái kia nhị phòng chỉ huy đến xoay quanh liền vì làm tốt tang sự, đem hài tử ném qua một bên đói bụng một ngày. Ôm trở về tới thời điểm nhật cũng khóc, đêm cũng khóc, vẫn là ta một ngày ba bát gạo dầu uy trở về. Nói đến đây, trương thị vừa uất ức lên. Cái kia lưu ra nhị phòng vừa vặn rất tốt, song xuôi tăng sự lại đưa một tổ tử yêu tinh hại người đến, thiên gia A, nhà các nàng cô nương chết không đến một tháng đâu, những nhà hoàn kia nhìn lão tam tựa như là nhìn thấy thịt đường tăng từng cái hướng về thân thể hắn nhào. Trời rất lạnh cười hết bò hắn trong chăn, dọa đến hắn chỉ mặc kia cái gì ngủ áo liền lộn nhào chạy ra ngoài, đem đầu cho dập đầu nửa tháng cho phải đây. lưu ngọc trân đầu tiên là bi thương sau đó phẫn nộ cuối cùng nghĩ đến trần thế văn lộn nhào dáng vẻ không hiểu có chút muốn cười này lúc ấy đến dọa thành hình dáng ra sao a trách không được trước đó đóng chặt miệng không nói còn nói cái gì làm hại bọn nhỏ bệnh một trận đây là làm hại bệnh hắn một trận đi trương thị gặp nàng bộ dạng này cũng kịp phản ứng chê cười nói ai nha ta làm sao lại đem nói ra đâu lão tam nói không nói cho của ngươi Còn dâu thích nghe đâu lưu ngọc trân an ủi nàng Mấy ngày trước đây đi tộc trường nhà thời điểm bá tổ mẫu các nàng nói cho ta biết chút phu quân khi còn bé sự tình, rất thú vị, phu quân khi còn bé thật là không dễ dàng đâu. Cũng không phải, Trương Thị bị lời này khơi gợi lên mười mấy năm trước thời gian, cảm thán nói, lúc ấy thời gian khổ đâu. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói liên miên lải nhải nói hơn nửa ngày, chẳng những hiềm khích diệt hết Liêu Ngọc Trân cũng biết thái bà bà là sinh bệnh qua đời cùng đại tỷ tỷ không có quan hệ gì. Trừ cái đó ra còn biết rất nhiều trần thế văn tuổi thơ thời thanh thiếu niên sự tình xác định hắn không phải cái xuyên qua. Chỉ là từ nhỏ đã nhân tinh một cái có chuyện tốt hắn luôn có thể chiếm được một phần. Ví dụ như khi còn bé trong nhà ba cái tôn tử đều đưa đi học qua mấy chữ, nhưng là chỉ có hắn bạch thiên hắc giả khổ đọc cuối cùng trổ hết tài năng. Đằng sau học không thể học được lão thái gia gặp hắn như thế cơ linh nghĩ đến năm sau đem hắn đưa đi huyện thành làm học đồ, hắn nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, mỗi ngày cõng cái gùi đánh heo cỏ, sau đó ven đường đọc thuộc lòng thiên tự văn thắng được đầy thôn khen ngợi. Lại ví dụ như, tóm lại rất nhiều sự tình góp nhặt cùng một chỗ, lại thêm một chút may mắn, khiến cho hắn có thể đến trên chấn trường học đọc sách tiến tới vào tổ phụ nàng mắt tiến lưu ra tộc học. Từng bước từng bước trở thành trần cử nhân. Mẹ kế sự kiện trôi qua về sau Trần Thế Văn Ngoại trừ cùng mẫu thân Trương Thị nói chuyện còn cùng hai đứa bé thật tốt nói một phen đạo lý, để bọn hắn về sau đều hô lưu ngọc chân mẫu thân cũng hướng đêm hôm đó bị sợ hãi các trường bối nhận lỗi. Hai đứa bé thù kinh quá một đêm thu dưỡng đã khá hơn chút, chỉ là ăn cơm không liền muốn bọn nha hoàn uy, khang ca nhi trước kia đều là Trương thị cho ăn, sợ tiêu hóa bất động liền nhai nát hạt cơm lại phun ra, đem lần thứ nhất gặp Lưu Ngọc Chân buồn nôn đến không được, vội vàng nhường cố chủ nương khác nấu nhiều cháo đối phó quá khứ. Thời gian bình tĩnh mà trôi qua, hai tiểu hài cùng nàng cảm giác từ bị đánh một chuyện sau tăng tiến rất nhiều, bây giờ là mẫu thân, nương thân, nương chờ một trận loạn hô, vào ban ngày cũng yêu cùng nàng đãi tại một chỗ, không còn cả ngày đầy thôn chạy loạn. Mẫu thân, mẫu thân Khang Ca nhi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới tiểu chân ngắn từ ngưỡng cửa bò qua đi, Cúc Hương ở phía sau hô hào tiểu thiếu gia nhắm mắt theo đuôi theo sát. Lưu Ngọc Trân đang dạy tụi tỷ nhi tô chữ, nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, dặn dò, đừng chạy nhanh như vậy, trong tay ngươi đây là cái gì? khang ca nhi trong tay nắm lấy hai chuỗi màu vàng hoa xông lại liền đối nàng cười kiễng chân lên đem hoa đưa tới trước mặt nàng đây là cho ta liêu ngọc trân trong lòng vui vẻ vội vàng đưa tay tiếp nhận này hai đóa bông cải bị khang ca từ trong đất rút đến lại chăm chú nắm ở trong tay bây giờ đã là nửa chết nửa sống bộ dáng liêu ngọc trân nhận lấy liền chào hỏi quế chi lấy cái bình đến chuẩn bị đem này hoa cấp dưỡng lên Đây là nàng đời này lần thứ nhất thu được khắc phái tặng hoa đâu, mặc dù này khác phái chỉ là cái ba tuổi tiểu đậu đinh, vẫn là hai đóa bông cải, nhưng cũng làm cho nàng vui vẻ. cảm ơn Khang Ca Nhi. Liêu Ngọc chân sờ một cái đầu của hắn. Khang Ca Nhi cười khanh khách chỉ nàng nói cắm cắm hoa. Đúng, đêm này đế cắm hoa lên. Liêu Ngọc Trân phụ họa chuẩn bị đem này đế cắm hoa đến Quế Chi tìm đến bình hoa nhỏ bên trong, nhưng cử động lần này lại là bị Khang Ca Nhi ngăn trở. hắn cô tay nhỏ nói, đầu cắm, đầu cắm lên. Trên đầu cắm hoa, Liêu Ngọc Trân dáng tê cười ngừng kết, không dám tin hỏi, người đưa ta này hoa, là muốn ta đầu cắm bên trên. Châm hoa, Khang Ca Nhi cao hứng thẳng gật đầu, cắm hoa, đẹp mắt, mẫu thân hôm nay không có châm hoa cho nên Khang Ca Nhi liền đi hái được hoa cho mẫu thân. Ngồi tại Lưu Ngọc Trân bên cạnh tuổi Tỷ nhi thay đệ đệ giải thích nói, mẫu thân mỗi ngày đều châm hoa, hôm nay không có châm. Đầu cắm bên trên, đẹp mắt. Khang ca nhi nghiêm túc gật đầu. Lưu Ngọc chân tay nâng lấy hai chuỗi màu vàng cây cây dầu hoa, nhịn không được đưa tay giúp đỡ hôm nay trụi lùi búi tóc nàng lần này thành thân kinh thành bên kia cho nàng đưa mấy hộp cung hoa. Số lượng mặc dù nhiều nhưng là kiểu dáng, nhan sắc lại là sấp xỉ, nàng mỗi ngày mang một cái hôm qua vừa vặn mang xong cuối cùng một cái. Cho nên hôm nay trên đỉnh đầu cũng chỉ đâm hai chi ngọc châm cùng một chi châm cái tóc không có châm hoa. Không nghĩ tới lại bị hai đứa bé nhìn ở trong mắt Khang Ca Nhi cái này tiểu nhân tinh vậy mà đi hái được hoa cho nàng châm. Mặc dù chỉ là lớn bằng ngón cái bông cải nhưng này tâm ý lại là khó được thật sự là thật là khiến người ta nói cái gì cho phải. Nàng nhịn không được đem hắn bế lên hôn một cái cười nói cảm ơn Khang Ca Nhi, mẫu thân rất thích. Nhanh quế chi, nhanh lấy ta gương đồng đến. Cô nương ngài thật đúng là châm a bừng lấy gương đồng tới quế chi nhỏ giọng nói ra, đây chính là bông cải, liền sinh trường ở dãy nhà sau phía trước vườn rau bên trong, buổi tối hôm qua còn nếm qua đâu, nếu không ta đi tiền viện hái chút hoa quế. Hoặc là hoa cúc, đây là khang ca nhi tâm ý đâu, chủ yếu là này tâm ý khó được cái gì hoa liêu ngọc chân cũng không phải rất để ý, mà lại nàng cũng không định mang đi ra cửa cho nên thật vui vẻ không phải tốt. Nghĩ đến nơi này, nàng lại cười hỏi khang ca nhi. này hoa có hai đóa, mẫu thân châm một đóa, tỷ tỷ châm một đóa có được hay không? Khang Ca Nhi chỉ là muốn nhìn xinh đẹp hoa. Đối với người nào châm ngược lại không để ý thế là Lưu Ngọc Trân trên đầu châm một đóa cũng cho thẹn thùng tuổi tỷ nhi cũng châm một đóa. Châm xong hoa mẫu nữ hai cái đầu gặp mặt cười nói với Khang Ca Nhi có đẹp hay không? Đẹp mắt. Khang Ca Nhi vỗ tay. Lưu Ngọc Trân mừng rỡ không được, bất qua cái này cũng tạo thành một cái thật không tốt hậu quả. Sau đó nếu là Lưu Ngọc Trân trên đầu không có châm hoa, Khang Ca Nhi liền sẽ chưa hề biết địa phương nào rút đến bông cải, hoa quế, hoa cúc chờ đến cho nàng châm, có một lần còn từ phía sau núi bên trên hái tới một nắm lớn cây kim ngân dây leo, bị Lưu Ngọc Trân tập kết vòng hoa cùng tuệ Tỷ nhi phân ra mang theo. Mang xong lấy xuống cây kim ngân rửa sạch phơi khô, ngâm một bình trà cũng hương cực kỳ. Khang ca nhi niên khi còn nhỏ y theo nàng thương lượng với trần thế văn tốt kế hoạch ngoại trừ mỗi ngày buổi sáng giáo mấy chữ cùng mỗi ngày buổi chiều giảng một chút cố sự bên ngoài thời gian còn lại hắn đều là trong nhà trong làng chơi đùa. Trải qua cái kia dừng lại đánh sau hắn tính tình thay đổi rất nhiều có thể phân rõ phải trái cũng không còn như vậy ngang ngược mà lại mỗi ngày nghe cố sự cũng làm cho hắn trở nên cơ linh trầm ổn. Hắn hôm nay có thể đứt quãng thuật lại Lưu ngọc chân nói qua cố sự trở thành trong làng được hoan nghênh nhất tiểu hài nhi. Mỗi ngày đến hắn đi ra ngoài canh chừng thời điểm đều có lớn hài từ chuyên tới đón đâu, đem hắn đẹp đến mức không được. Về phần tuệ tỷ nhi, nàng lớn tuổi chút ngoại trừ buổi sáng học nhận thức chữ bên ngoài buổi chiều còn muốn dùng một canh giờ thời gian tô lại hồng học viết chữ, tài liệu giảng dạy là còn không có kể xong bách ra tính liêu ngọc chân đầu tiên là cầm thuyết văn giải tự nói một câu cái họ này tồn tại, sau đó dùng bút lông viết một chữ to, nhường nàng chấm nước tại đánh gậy bên trên vẽ. Đây là trần thế văn chú ý, hắn nói khi còn bé hắn chính là như vậy viết viết chính mới tốt trên giấy viết tình mực lại tỉnh giấy. lưu Ngọc Trân mặc dù không thiếu giấy nhưng cảm giác được hắn nói rất có đạo lý, liền làm theo. Thời gian còn lại lưu Ngọc Trân cũng không có điều cầu lấy nàng, ngoại trừ nhường nàng đi ra ngoài cùng trong thôn chúng tiểu cô nương chơi đùa bên ngoài, nàng nếu là luyện cầm, vẽ tranh cũng sẽ đem nàng mang theo trên người quyền đương đào giã tình thao. Một ngày này, Lưu Ngọc Trân ngủ chưa tỉnh lại, đột nhiên muốn ăn sữa đậu nành cùng bánh quẩy, liền nhường Quế Chi đi phòng bếp phân phó một tiếng. Không bao lâu Quế Chi đi mà quay lại, có mấy phần khó xử trả lời cô nương, cố chủ nương nói trong nhà dầu vừng không đủ đâu, mấy ngày trước đây nhị thái thái tới lấy một vò, đưa đến nhị ra đọc sách trường học đi, bây giờ trong nhà này bình cũng chỉ còn lại cái ngọn nguồn nhi. Thường đi trước thôn phiên chợ cũng không có bán dầu vừng, cho nên ngài muốn ăn cái này bánh quẩy thế nhưng là làm không được xin ngài thứ tội. Lưu Ngọc Trân sững sờ, nàng vẫn luôn ăn dầu vừng, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đã ăn xong tình huống, không khỏi hỏi, trong nhà liền hai bình dầu. Cái kia bình thường ăn chính là cái gì dầu? Mỡ heo, quế chi thần xác có mấy phần không dám tin. Cuối năm thời điểm mổ heo đem cái kia dầu trơn nấu chín, nấu món ăn thời điểm thái thái dùng đũa chấm một điểm, một hũ dầu ăn một năm. Lưu Ngọc Trân, khó có thể tin, trần gia trước đó nghèo đến loại trình độ này sao? Chúng ta trang từ bên trên còn có bao nhiêu dầu? Trang tử cung cấp đại phòng trừ vài vóc đồ trang sức bên ngoài toàn bộ ăn uống cho nên Lưu Ngọc Trân đầu tiên liền nghĩ đến nhường trang tử bên kia đưa chút dầu tới. Quế chi nhắc nhở nàng, cô nương ngài quên rồi, ngài trang tử năm ngoái loại hạt vừng đều ép dầu bán, chúng ta này hạt vừng loại đến ít dầu vừng giá cao, ngài đầu năm lúc ấy lưu lại trong phụ ăn uống cùng năm nay hạt sống sau liền đem nhiều đều bán còn đặc địa tìm phù thành bên kia tới thương nhân. Trên trăm mẫu đất hạt vừng, trước kia đều là trực tiếp bán hạt vừng, năm nay ngài đặc địa tại trang từ bên trên xây cái xưởng ép dầu đến ép dầu đâu, là so trực tiếp bán hạt vừng mạnh chút. Còn nói phụ cận nếu có muốn ép dầu các hương thân đều có thể đi, bất quá bọn hắn mua không nổi hạt vừng hạt giống, chỉ ba lượng hộ loại nổi hạt vừng, muốn tháng sau mới có thể thu đâu. Bây giờ trang từ bên trên liền còn lại chút ép dầu vừng còn lại tương vừng. lưu Ngọc Trần cũng nhớ tới tới tựa như là có chuyện như vậy. Đầu năm nàng xử lý sản nghiệp thời điểm, nắm lấy cái gì nhiều cũng không bằng nhiều tiền ý nghĩ, đem trang tử khố phòng đều thanh không, nên bán bán, nên loại loại. Liền liền ép dầu vừng còn lại đặt chân liệu đều bị nàng làm thành tương vừng bán được phù thành đi. Cho nên bây giờ muốn ăn dầu hoặc là ăn heo mập thịt dầu, hoặc là đi ra bên ngoài mua. Thế nhưng là nơi đây phần lớn người không chiếm được hạt vừng hạt giống cũng sẽ không loại có sẵn dầu vừng muốn 100 cái tiền đồng 1 lít đắt đến vô cùng. Nếu không từ thái thái trang từ bên trên gọi một chút. Quế chi đề nghị, biết ngài cùng thái thái thích ăn cất khá hơn chút đâu. Quế chi nói là mẫu thân nhiều năm trước đặt mua hạ một cái tiểu trang từ thường ngày cung cấp đại phòng. Trong đất chồng chính là hai mẹ con thích ăn, nuôi gà, vịt, dê chờ chút cũng là hợp lấy các nàng khẩu vị. Cho nên cái kia trang từ bên trên mới mẻ sản vật là không ngoài bán, dầu vừng cũng cất khá hơn chút. Vẫn là thôi đi, lưu Ngọc chân cự tuyệt. Không muốn vì hai bình dầu nhường mẫu thân lo lắng, người lấy bạc đuổi người đi mua đi. Tháng sau chúng ta trang từ bên trên hạt vừng liền đều thu, để bọn hắn đưa chút tới. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, ngươi đi hỏi một chút tiền ra trong làng những gia đình khác đều ăn này mỡ heo sao. Còn có hay không khác, ví dụ như dầu hạt trà, bông tử dầu, dầu cạch, dầu nành chờ chút nhưng có người ta ăn. Quế chi rất kinh ngạc, còn có này rất nhiều dầu a Công trách nàng kinh ngạc trước mặt trăm ngàn năm thế nhân ăn phần lớn là động vật chế biến dầu cao cũng không biết thực vật có thể ép ra dầu đến, dầu vừng trước kia là quý nhân mới có thể hưởng dụng tiền chiều mới bắt đầu chậm rãi chạy tới dân gian, giá cao đến rất nghèo chút người ta đều không kịp ăn. Tại lưu phù thời điểm, các nàng những này thiếp thân phục vụ đều theo chủ từ ăn dầu vừng. Cái khác làm tạp hóa hạ nhân thì ăn giá rẻ mỡ heo, cô nương nói những ngày dầu hạt trà, bông tử dầu, dầu cải cùng dầu nành chờ nàng một chút căn bản cũng không có nghe nói qua Cô nương ngài đừng nóng vội ta cái này đi hỏi một chút. Quế chi rất nhanh liền trở về, đáp cô nương, ngài nói số tiền này nhà ngược lại là có nghe qua, ví dụ như cái kia dầu hạt trà, nàng năm đó tại lâm huyện làm hạ nhân thời điểm bên kia có làng sẽ làm, nhưng là ra dầu ít liền đủ nhà mình ăn uống, không ngoài bán. Cái khác ngược lại là không nghe nói. Lưu Ngọc Trân Minh Bạch lúc này phần lớn người ăn không nổi quý dầu vừng, heo đen trong nhà ngược lại là có thể nuôi cuối năm giết làm thành thịt khô có thể ăn một năm, mập dầu ngao thành dầu cũng ăn một năm. Về phần cây khác dầu hạt cải, dầu nành chờ dầu thực vật bởi vì kỹ thuật cùng sản lượng chờ nguyên nhân còn không có đại quy mô đi đến lịch sử võ đài. Nàng đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, nàng có thể tại trần ra bên này xây một tòa ép xưởng ép dầu thứ nhất có thể giải quyết trần gia ăn dầu vấn đề. Dù sao thăng gạo ân đấu gạo thù, nàng hiện tại có thể nhường trang từ bên trên đưa ăn uống, đưa dầu đến, nhưng không thể trường kỳ như thế, không phải về sau chính là nàng tại nuôi cả một nhà. Nuôi nuôi khó tránh khỏi sẽ để cho người lên tham nghiệm. Cho nên biện pháp tốt nhất là chính trần gia dầu lên, dạng này mặc kệ là đối trần thế văn vẫn là đối chính nàng tới nói đều là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây nàng hưng phấn phân phó quế chi, lần sau trang từ bên trên lại đến người ngươi mang đến gặp ta. Ta có việc phân phó bọn hắn đi làm. Biết cô nương, Quế Chi đối với mình nhà cô nương cái bộ dáng này rất quen thuộc, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Vừa vặn tiếp qua 2 ngày liền là Trang từ bên trên đưa gà vịt tới thời gian, lần này Phùng Trang đầu đưa 10 con gà cũng hai con vịt đến, nghe được Quế Chi truyền lời nói cô nương muốn gặp hắn lập tức giật nảy mình, hỏi vội Quế Chi cô nương, cô nương đây là có sự tình phân phó. Nói xong bừng tỉnh đại ngộ. Ai nhà đều tại ta, lần trước cô nương nói nhường đưa chút nãi mặt đến, trong nhà của ta cái kia tay ngốc đến rất thẳng đến hôm qua mới làm tốt ngoại trừ nãi mặt còn có thái thái thích ăn phó mát ngài cho cô nương nói một câu, ai nói một câu ta trở về liền thu thập nàng. Lần sau lại không lầm cô nương truyền, quế chi lườm hắn một cái, cô nương truyền cho ngươi ngươi liền đi vào đáp lời chính là chỗ nào nhiều chuyện như vậy, còn có cái gì nãi mặt cô nương gọi là sữa bột tại cô nương trước mặt cũng đừng nói sai. Ai ai. Phùng trang đầu xếp thành ứng với, cùng sau lưng quế chi rón dén đi vào căn phòng này, xuyên thấu qua bình phong loáng thoáng xem đến phía sau trước bàn ngồi một lớn một nhỏ hai người. Nghĩ đến đây chính là cô nương. Hắn không dám nhìn kỹ quỳ xuống đất gặm cái đầu, lớn tiếng nói tiểu phùng đại, mời cô nương an. Vùi đầu tô chữ tuệ tỷ nhi tò mò ngẩng đầu lên, đứng lên muốn nhìn một chút là ai. Tuệ tỷ nhi, người cái chữ này viết sai. Lưu Ngọc Trân chỉ chỉ trên bảng một cái bút họa khá nhiều chữ, nói, ngươi lại đem cái chữ này cẩn thận nhìn một cái, nơi này đầu là có một cái điểm, chớ có quên. Tuệ Tỷ nhi mặt đỏ lên, cúi đầu nhìn kỹ lên. Lưu Ngọc Trân an ủi sờ lên của nàng đầu, sau đó đối cái kia trang đầu nói, miễn lễ, phùng trang đầu ngồi, quế chi nhìn ngồi, dâng trà. Quế chi rất nhanh bưng trà nóng tới. Đa tả cô nương, đa tả cô nương. Phùng trang đầu vội vàng đứng dậy cảm ơn. sau đó cũng không dám ngồi vững, ngưng thần nghe Lưu Ngọc Trân nói chuyện. Lưu Ngọc Trân tùy ý mở miệng. Bây giờ sắp ngày mùa thu hoạch, trang tử bên trên được chứ? Năm nay thu hoạch như thế nào? Hồi cô nương lời nói, Phùng Trang đầu đã tính trước trả lời. Bây giờ trang tử bên trên ruộng đồng đều trồng lúa cùng hạt vừng. Năm nay mưa thuận gió hòa ước chừng có thể so sánh năm ngoái thu nhiều một thành. Lúa quả ít ngày liền có thể thu, hạt vừng vẫn còn xanh ước chừng lại muốn chờ cái đêm nguyệt. Lưu Ngọc Trân gật đầu. Vậy liền vẫn là dựa vào trong phủ đầu năm trước lệ mới lúa thu hồi lại sau liền đem năm trước bán, chỉ để lại năm ngoái cùng năm nay về phần hạt vừng năm nay thu hồi lại sau người trước ép cái ba năm thạch đưa đến trong nhà đến, lại lựa chút tốt hạt giống cùng nhau đưa tới, mặt khác năm nay dầu vừng trước không muốn ra bên ngoài bán, nghe ta phân phó. Phùng trang đầu ngoan ngoãn mà gật đầu, cô nương yên tâm, đãi hạt vừng thu hồi lại sau liền đưa cho ngài đến. Vâng cái kia mới xây ép xưởng ép dầu bây giờ như thế nào? Lưu Ngọc Trân lại hỏi. Nói đến đây cái phùng trang đầu thanh âm lập tức liền nhỏ. Tốt đây, tiểu mỗi ngày đều muốn đi nhìn một lần, bất quá trang từ phụ cận thôn xóm ít có nhân chủng hạt vừng, cho nên, cho nên không có kiếm bên trên cái gì bạc này gần một năm cũng mới gần 200 cái tiền đồng, ngược lại là tương vừng toàn chút. Không có gì đáng ngại. lưu ngọc trân cho tới bây giờ không có trông cậy vào cái kia ép xưởng ép dầu có thể cho nàng kiếm tiền cho phép phụ cận làng người đi ép dầu cũng là vì không cho xưởng ép dầu rảnh rỗi gì xét thôi cho nên không có chút nào tức giận ta nhớ được bây giờ cái kia xưởng ép dầu là ngươi đại nhi tử trông coi vâng vâng vâng Phùng Trang đầu run lên, cẩn thận trả lời tiểu từ kia bây giờ mỗi ngày sớm muộn các đi một lần xưởng ép dầu, dựa theo cô nương phân phó của ngài đêm trong trong ngoài ngoài đều quét một lần, ra hỏa thập nửa tháng nấu một lần, lúc khác liền theo tiểu ra đồng. Rất tốt, Lưu Ngọc Trân đối tình huống này rất hài lòng, nói, ngươi trở về nói cho hắn biết, nhường hắn dùng đậu nành thử ép một ép dầu, như ép ra dầu đến ta thưởng hắn. Vàng, đậu nành, Phùng Trang đầu có mấy phần không dám tin. Cô nương ngài nói thế nhưng là làm đậu hũ làm đậu nành. Này, cái kia có thể ép ra dầu đến. Đúng ta nhớ được trang từ bên trên là có đậu nành tại Lưu Ngọc chân trong ấn tượng của nàng. Cái này trang từ là tại bờ ruộng bên trên trồng qua đậu nành. Những cái kia loại không được lúa cùng hạt vừng loại kém ruộng cũng trồng đậu nành. Bởi vì thứ này khắp nơi đều có nhân chủng cho nên đầu năm vậy sẽ nàng nghĩ bán đều bán không được đành phải để bọn hắn xây gian phòng ốc làm đậu hũ phường, mỗi ngày làm mấy tấm đậu hũ từ ăn cùng đổi cho phụ cận hàng xóm láng giềng. Cho nên phùng trang đầu đối trang từ bên trên còn lại đậu nành số lượng là rất rõ ràng, không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói cô nương nói đúng trang từ bên trên là còn có hơn phân nửa khố phòng đậu nành, này làm đậu hũ dùng đậu nành không nhiều, mỗi ngày ra ngoài bán đậu hũ đổi lấy đậu nành liền đủ dùng. Rất tốt, Lưu Ngọc Trân không hiểu được làm sao ép dầu, nhưng hạt vừng cùng đậu nành đều là thực vật nghĩ đến quá trình đều không khác mấy. Thế là cường điệu nói, vậy ngươi trở về liền phân phó hắn, mà kệ là trương vẫn là nấu, chỉ cần có thể dùng đậu nành ép ra dầu đến ta trùng điệp có thưởng. Ai, ai tiểu trở về liền phân phó hắn, liền phân phó hắn. Vừa nghe đến tiền thưởng, phùng trang đầu mặt mày hớn hở. Còn có một việc, Lưu Ngọc Trân ra hiệu quế chi đem đồ vật cho hắn, hỏi, ngươi có thể nhận biết cái này. Phùng trang đầu hạ nửa đời người, lập tức liền nhận ra, nói, đây là hồ đồ ăn. Này hồ đồ ăn trang từ bên trên cũng là loại thu lúa về sau đem hồ đồ ăn hạt sống vẩy vào trên mặt đất, liền mọc ra này hoa cúc đến, này hồ đồ ăn có thể nấu lấy ăn cũng có thể mập cầy bừa vụ xuân trước đêm này hồ đồ ăn trôn trong đất mập đây. Hồ đồ ăn cũng chính là cây cài dầu bỏ ra, khang ca nhi trước đó thường xuyên cho nàng hái, nàng cũng là đột nhiên nhớ tới cái này có thể ép dầu. Cái kia trang từ bên trên nhưng có này hồ đồ ăn hạt giống. Có bao nhiêu, ước chừng đủ loại 10 mẫu đất. Phùng trang đầu nghĩ nghĩ trả lời, nói xong sợ lưu ngọc chân trách tội lại giải thích nói, này hồ bông cải mở lâu dài, hạt giống muốn tháng 6 mới có thể thu cầy bừa vụ xuân có thể chờ không nổi cho nên hàng năm cũng chỉ có thể lưu một khối nhỏ. Phùng trang đầu có thể lưu 10 mẫu đất hạt giống hay là bởi vì thứ này có thể dụng màu mỡ, bằng không thì cũng cũng chỉ loại một mảnh nhỏ đương đồ ăn ăn. Liêu Ngọc Trân được 10 mẫu đất hạt giống cũng rất hài lòng, lại hỏi cái kia như năm nay dẹp xong lúa lại trồng lên này hồ đồ ăn, năm sau có thể thu bao nhiêu hạt giống. Phùng Trang đầu kinh ngạc nhỏ giọng hỏi cô nương ngài muốn trồng này hồ đồ ăn. Thế nhưng là trồng hồ đồ ăn năm sau cày bừa vụ xuân thế nhưng là không thành. cày bừa vụ xuân nào có ép dầu trọng yếu, nàng lại không thiếu cái kia vài mẫu gạo ăn. Làm theo lời ta bảo, đêm này hồ đồ ăn hạt giống đều trồng lên, lại từ những thôn khác bên trong đổi chút ngày mai mùa xuân thời điểm cũng không cần trôn đến trong đất liền để bọn hắn trường. Lưu Ngọc Trân nhấn mạnh một lần, ta muốn là hạt giống, hào hào thu về hạt giống liền phơi khô, sau đó tới hồi ta. Trang bộc cùng tá điền khác biệt tá điền là thuê chủ nhà nhưng là loại cái gì là tự mình làm chủ chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê thử là được nhưng là trang bộc không đồng dạng trang bộc liền cùng ký văn tự bán đứt hạ nhân không sai biệt lắm cho nên trang từ bên trên loại cái gì là chủ nhà làm chủ. Bây giờ Lưu Ngọc Trân nhất định phải đủ loại hồ đồ ăn phùng trang đầu phản kháng không được cũng may cây bừa vụ xuân không có còn có cây bừa vụ thu chịu khó chút tổng sẽ không đói bụng đành phải thưa giả trả lời cần tuân cô nương phân phó. Phùng trang đầu sầu mi khổ kiểm đi ra, tuệ Tỷ nhi lại ngẩm đầu lên, giòn tan hỏi, làm đậu hũ đậu nành có thể ép ra dầu tới sao? Có thể, bất quá là thiếu chút thôi, so ra kém hạt vừng ra dầu nhiều. Lưu Ngọc Trân dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước trả lời nàng. Nàng mặc dù không biết cụ thể có thể ra bao nhiêu, nhưng lại y theo kiếp trước tại siêu thị thấy qua dầu chủng loại, rất rõ ràng đậu nành, cây cài dầu, hoa hướng dương tử, hạt trà ô liu chờ chút đều có thể ép ra dầu đến, hoặc nhiều hoặc ít khác nhau thôi. Trên thực tế nhìn thấy như vậy nhiều hạt giống, trái cây đều có thể ép dầu, khác biệt chủng loại còn có khác biệt công hiệu quả thực để cho người ta hoài nghi sở hữu hạt giống đều có thể ép dầu. Tuệ tỷ nhi bán tín bán nghi gật đầu. Tốt trẻ nhỏ không nên nghĩ những này. lưu Ngọc Trân gặp nàng đổi tốt trước đó viết sai cái chữ kia cười nói, hôm nay phùng trang đầu đến đưa sữa bột đến ta nhường quế chi cho người nấu một bát có được hay không. Mặc dù sữa bột nước ấm sông hiệu quả mới tốt nhất nhưng là cổ đại vệ sinh điều kiện không đạt tiêu chuẩn hay là dùng nấu bảo hiểm. Cái gì là sữa bột? Tuệ Tỷ Nhi lại hỏi. Sữa bột liền là châu nước nãy nấu chín làm thành bột phấn ta khi còn bé thường ăn đâu, ăn đối thân thì tốt dáng dấp cao. Xích lại gần nàng nhỏ giọng nói, ngươi nhìn ta có phải hay không so quế chi các nàng muốn cao? Quế chi còn lớn hơn ta một tuổi đâu? tuệ tỷ nhi nhìn nàng một cái, lại nhìn xem bưng lấy cái bình đi tới quế chi, một cái ngồi, một cái chạm lấy nhìn không ra đến, thế là nàng nghĩ nghĩ nghiêm túc gật đầu. mẫu thân cao lưu ngọc chân cười cúi đầu nhìn một chút lần này đưa tới sữa bột cùng phó mát nhường quế chi cầm tới phòng bếp dặn dò nhường cố trù nương làm chút nước gừng nấu ở bên trong đi đi vị lại thêm mấy quả táo này phó mát có lẽ lâu không ăn nhường nàng cũng làm chút điểm tâm tới. quế chi gật đầu đắp kín này bình sứ tử đi ra cửa. Rất nhanh, cố chủ nương liền làm tốt đưa đến, nàng là phương Bắc ra đời đối như thế nào chỉnh lý cách kia phó mát rất có thủ đoạn, chế ra điểm tâm mùi sữa nồng đậm, chẳng những hai đứa bé không dừng được miệng liền liền lưu ngọc chân đều nhịn không được ăn quá no trong đêm ở trong chăn bên trong xoay chuyển. Thế nào, ngủ không được, Trần Thế Văn bị đánh thức còn buồn ngủ nghiêng đầu hỏi nàng. Ta đánh thức ngươi sao? Nếu không ta đi trên giường nghỉ ngơi Liêu Ngọc Trân nói liền muốn ngồi dậy, nàng buổi chiều ăn sữa bột làm điểm tâm, buổi tối bà bà Trương Thị lại hung hăng khuyên nàng ăn nhiều một chút này bất chi bất giác liền ăn nhiều, bây giờ không nghĩ nằm chỉ muốn ngồi. Người hôm nay thế nào? Trần Thế Văn đưa nàng ôm vào trong ngực thanh âm có chút câm, bữa tối về sau liền thần sắc không đúng ta hỏi ngươi ngươi nói không có việc gì, hỏi lại vẫn là không có việc gì, nhưng một đêm này ngươi lăn qua lộn lại thế nhưng là có chỗ nào khó chịu? lưu ngọc trân ngại ngùng nói mình ăn quá no đành phải tùy ý tìm cái cớ nói ngực buồn bực trần thế văn đem người nắm càng ngồi dậy ôm ở trước ngực ôn nhu nói lúc ngủ không muốn che kín mặt bây giờ tốt chứ chút ít mặt làm sao nóng như vậy cái tư thế này nhường lưu ngọc trân trên mặt phát sốt rất không được tự nhiên liền vội vàng gật đầu khá hơn chút đã khá hơn chút trần thế văn cười nào có nhanh như vậy cần phải uống nước ta đi cấp ngươi ngược lại cốc nóng hồi Đã trễ thế như vậy phải ngã nước nóng phải đi phòng bếp Lưu Ngọc Trân còn không có khát đến loại trình độ này, liền cự tuyệt không phiền toái ta không khát liền là ngực có chút buồn bực ngồi một hồi liền tốt. Trần Thế Văn Đành phải ôm nàng, nhỏ giọng dỗ dành hỗ trợ vò ngực chỉ là trẻ tuổi nóng tính xoa xoa lại thay đổi ý vị. Người làm sao nàng bắt lấy hắn tay, ngừa đầu nhìn hắn trong ánh mắt mang theo một loại sen vào nữ hài nhi cùng nữ nhân ở giữa ngây thơ vũ mị Trần Thế Văn bác cười khẽ, khàn khàn lấy thanh âm bên tai bờ hỏi nàng. Vừa vặn rất tốt chút ít, tốt tốt chút ít, thanh âm không tự giác địa biến thấp, thật là một cái tiểu cô nương. mươi 37, Lưu Ngọc Trân ngày thứ hai tỉnh lại lúc trời đã sáng choang bên cạnh người từ lâu lạnh xuống. Quế Chi hầu hạ nàng rửa mặt thời điểm giải thích nói cô ra nói ngài những ngày này mệt mỏi nhường ngủ thêm một hồi nhi cũng là chúng ta sơ sẩy, ngài đã tới trần gia về sau lên được sớm vang buổi trưa cũng ngủ được ít lâu dài cũng không phải tinh lực có chút không xong cô nương ngài cảm giác như thế nào. Cần phải mời cái đại phu tới nhìn một cái. Liêu Ngọc chân nắm chặt đệm chăn. Không cần, không có gì đáng ngại cô ra là lúc nào lên. Quế chỉ cầm hôn tốt hương hoa mai y phục cho nàng thay đổi, trả lời cùng dĩ vãng bình thường đâu, ngày mới sáng liền lên, lên sau liền đi tiền viện thư phòng, cô ra thật đúng là khắc khổ. Từ khi gả tới ngày đầu tiên phát hiện cô ra lên được so cả nhà đều sớm sau, nàng cùng Xuân Hạnh cũng thay phiên lên được sớm, đầu một ngày trong đêm y theo cô nương phân phó chuẩn bị tốt y phục, buổi sáng thì cho chặt nước nóng đặt ở tịnh phòng cung cấp cô ra rửa mặt lâu dài xuống tới các nàng làm nha hoàn đối cô ra khắc khổ đều bội phục vô cùng. Lưu Ngọc Trân chậm rãi đi tới trước bàn trang điểm, trong gương đồng chiếu ra một trương mông lung mặt, nhìn nhu nhu không quá mức tính tình. Quế chi ta nhìn rất nhỏ sao? Trần Thế Văn đã nói hai lần nàng nhỏ cái này khiến nàng sinh lòng nghi hoặc chẳng lẽ lại chính mình thật hiền tiều? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Làm sao lại thế? Quế chi kinh ngạc nói, cô nương mặc dù vừa cập kê, nhưng có chú ý đây, khí thế cũng đủ, mới tới tiểu nha đầu nhóm cũng không dám gần trước nói chuyện, làm sao lại tiểu đâu? Quế Chi là thật không cảm thấy nhà mình cô nương nhỏ, cô nương khí thế cùng thủ đoạn có khi liền ma ma đều là kinh hãi, có phái đoàn cực kỳ, mải may nhìn không ra đến mới 15 tuổi. Cái kia Trần Thế Văn làm sao lão là nói nàng tiểu đâu. Lưu Ngọc Trân mặc cho Quế Chi sắn tốt búi tóc lại chọn lấy một kiện màu đỏ vải bồi đế dày mặc vào, hạ phối cùng màu váy cả người khí sắc đều xinh đẹp rất nhiều. Hôm nay châm một đóa hoa mẫu đơn. Lại tự mình lấy hai chi mệt mỏi tơ tương hồng phì kim phượng châm cái tóc cắm đến trên đầu cái kia đỏ phì bị mài thành lớn nhỏ không đều giọt nước hình, bị tơ vàng ôm lấy tại kim đôi phượng ba bên trên sắp xếp quy luật hai tầng, phượng miệng hướng ra phía ngoài rơi lấy một chuỗi tế tròn đỏ phì hạt trâu, ở bên tai đong đưa phản chiếu sắc mặt đều hồng nhuận mấy phần. Nàng từ hôm nay trễ trong nhà những người khác nếm qua quế chi từ bên ngoài để cái hộp đựng thức ăn tiến đến, mang sang một bát bún cũng chút thức ăn. cô nương hôm nay cố chủ nương dựa theo phân phó của ngài làm đạo canh bột gạo chúng ta nơi này mua không được thịt dê liền đổi xương heo đầu ngài nếm thử còn đúng vị một chén nhỏ canh bột gạo cấp trên đóng một môi lớn hầm đến xốp giòn nát xương sườn nhiệt khí bốc hơi nhìn liền rất là khai vị lưu ngọc chân tọa hạ nếm thử một miếng gật đầu mùi vị không sai các ngươi đều nếm qua rồi quế chi một sáng liền bận bịu thứ phía thật đúng là không ăn Cái này đi cố trù nương nhiều hạ hai thanh đâu, cô nương ngài yên tâm chúng ta là đoạn sẽ không bị đói của chính mình. lưu Ngọc chân gật đầu chỉ chốc lát sau Quế Chi liền đi ra, đổi Xuân Hạnh đến hầu hạ. Xuân Hạnh là cái không thích nói chuyện, đãi nàng ăn xong liền đem bát đỗ thu thập cúi đầu yên lặng theo thùa may vá. Quế Chi không bao lâu trở về cầm tờ giấy hỏi nàng. Cô nương, cô ra tháng sau liền muốn đi đến Kinh Thành, người muốn cá mặt, rau ngâm, rau khô các loại thương liệu điền trang bên trong đều đưa đến ta đi nhìn đều là tốt nhất cái khác cần phải trước thu thập. Y phục vớ giày ăn mặc chi phí đều phải dự sẵn đâu Kinh Thành mùa đông rất lạnh áo khoác váy cũng phải tha bên trên hai kiện. Tờ đơn rất dài ăn ở đều bao hàm ở bên trong, Lưu Ngọc Trân nhìn kỹ một chút sau đó lại mở ra ngăn thủ lật nhìn siêm y của hắn. Trần Thế Văn Y Phục không phải rất nhiều, đều tại trong phòng này đầu, giày một cái dương mỏng một cái dương, đơn giản vô cùng. Ngoại trừ gần nhất cho hắn xuyên mấy món bên ngoài còn lại đều có chút năm tháng, giày áo khoác váy có ba kiện, một kiện là kết khối áo bông tử, một kiện là màu đen áo khoác còn có một cái sở lấy giống như là hồ ly da nhưng bên ngoài tầng kim màu chàm sắc vải vóc đều dờn cả lông bên. Lưu Ngọc Trần đem áo bông tử nhét vào dương dưới đáy. Phủi tay nói cái này áo khoác phá hai cái lỗ, Xuân Hạnh ngươi bổ một chút cái này hồ ly ra muốn đổi cái sợi tổng hợp từ. Lại từ ta những cái kia trong giường lấy mấy khối giày đặc chút ra làm hai kiện mới đi, lại làm hai cặp giày trong ngày mùa đông xuyên cái kia ấm áp đều xoát bên trên dầu cây trầu thông khí chống nước. Ai, vậy ta đi lựa chút nhan sắc ổn trọng Xuân Hạnh thả tay xuống bên trong công việc đáp. Lưu Ngọc Trân đồ cưới bên trong là có mấy khối áp đáy hòm tốt ra, nhưng không cần nàng nói Xuân Hạnh cũng biết là không định lúc này dùng, là lấy lấy thường gặp mấy khối da dê cùng hai khối ít gặp da sói, nhan sắc mặc dù không lớn chỉnh tề nhưng sở lấy rất là ấm áp. Lưu Ngọc Trân làm hai kiện áo một kiện áo choàng đi còn lại làm mũ cùng giày, lại đi thái thái nơi đó hỏi một chút trong nhà còn có hay không thừa bông lại làm thân áo bông, Xuân Hạnh ngươi đi đem cô ra kích thước mang tới chúng ta trước cắt may. nam từ quần áo không bằng nữ từ phức tạp lưu ngọc trần lấy cái xảo dùng có ám văn sa tanh làm mặt đem theo thùa đều tiết kiệm được lại đem bên khe làm được tinh mịn ra y phục liền rất có thể vào mắt nàng cùng hai tên nha hoàn vội vàng làm tốt sau thời gian đã bước vào tháng 10. quế chị trước đó vài ngày trang từ bên trên đưa tới phó mắt cùng sữa bột có thể ăn xong Quế chỉ cẩn thận suy nghĩ một chút đáp, sắp xỉ, sữa bột thả lâu cô nương ngài lúc đầu nói muốn cho cô ra giữ lại cho nên còn thừa lại hơn phân nửa, nhưng phó mát lại không nhiều thứ này trực tiếp ăn mọi người chịu không nổi nhưng làm thành điểm tâm mấy đứa bé đều yêu đâu, lão thái gia cũng sẽ ăn hai cái. Cái kia để bọn hắn lại chế chút tới, Lưu Ngọc Trân phân phó, tốt bất quá cô nương vì sao không trực tiếp đem châu kéo tới đâu. mới mẻ sữa bò chế thành khương nãi canh ngài rất là thích đâu trong phủ lúc mỗi lần muốn uống bên trên một chén lớn cũng đúng lưu ngọc trân phát hiện chính mình lâm vào chỗ nhầm lẫn lúc này là tại cha mẹ chồng hiền lành phu quân ôn hòa trần gia không phải lưu phủ người kia người mọc ra ba cái tâm nhãn từ địa phương dẫn đầu ngay tại sinh nãi châu đến nghĩ là không có vấn đề gì chậm chút thời điểm ta hỏi một chút hắn Trần Thế Văn đối cái này có thể khiến người ta thịt cốt khỏe mạnh sữa bò có chút hào hứng tinh tế hỏi đáp nghe giống như là cái tốt tuệ tỷ nhi cùng Khang Ca Nhi đều có chút yếu, những năm qua thiên nếu có biến kia là chắc chắn sinh bệnh, một năm này khá hơn chút nhưng cũng vẫn là để cho người ta lo lắng. Bất quá khiên nghiêu đến cũng không tất nếu thật là cái tốt trong nhà con trâu kia cũng sắp sản xuất đối đãi nó sinh sản về sau liền nhường tiền ra mỗi ngày đi lấy đến, nhường trưởng bối cùng bọn nhỏ đều uống một chút. Lưu Ngọc Trân gật đầu. Dạng này cũng tốt vậy ta trang từ bên trên liền để bọn hắn chế thành sữa bột đi, tồn muốn ăn thời điểm liền có thể ăn, dù sao nấu mở đều là giống nhau về phần trong nhà liền theo ngươi nói xử lý, nơi này cách lão trạch gần, đưa tới cũng mới mẻ. Trần Thế Văn dừng một chút hỏi, ngươi trang từ bên trên nuôi rất nhiều trâu sao? Đây cũng là sữa bò phấn lại là phó mát trâu cây chỉ có thể dùng làm đất cây, không thể làm cái khác. Lưu Ngọc Trần biết không thể tùy ý giết chết châu cây, nhưng không thể nuôi quá nhiều cái này thật đúng là không biết truy vấn triều đình này còn quản người nuôi bao nhiêu châu sao. Đây là tự nhiên, Trần Thế Văn gật đầu, bàn triều lấy nông làm gốc một hộ người nếu có được châu cây một đầu, thì có thể nhiều loại chút nhiều chút thu hoạch sống lâu một số người là mới hướng vừa lập lúc lập luật trộm giết ngựa châu, đầu thủ sư tử, người đi theo giảm nhất đẳng. ngoài ra thịt bò vị đẹp một con trâu bất quá hai bạc nhưng giết thị bán liền có thể đến hai ba người cũng nhìn qua khánh luật cấp trên liền có giết trâu cây mà thu hoạch tội người như nuôi trâu nhiều hơn ruộng đồng cần thiết không thể nghi ngờ tiểu nhi cầm kim sợ có tai họa triều đình này quản được còn rất rộng lưu ngọc chân nhịn không được oán thầm trần thế văn cuối cùng nhắc nhở cho nên ngươi trang từ bên trên nuôi trâu không nên quá nhiều này cái gì sữa bột cũng không cần làm quá nhiều đủ trong nhà ăn là được lưu ngọc trân gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch lão tam nàng dâu con dâu trương thị dò xét trước thân thể hỏi lưu ngọc trân trong nháy mắt hoàn hồn a nương ngài có cái gì phân phó không có việc gì trương thị quan tâm hỏi con dâu a ta nhìn ngươi hôm nay tinh thần đầu không phải rất tốt thế nhưng là mệt nhọc hà hoa nói ngươi gần nhất đều tại cho lão tam làm áo giày váy này y phục là quan trọng có thể ngươi cũng muốn cố lấy thân thể a nhường cố chù nương cho ngươi hầm bát bổ canh uống, từ khi ta cùng đương gia uống cố chù nương hầm này bổ canh, này trong đêm cũng không căng gân, ngủ một giấc đến đại hừng đông, bổ đây. Ngươi cùng lão tam cũng nhiều uống một chút. Này nói bổ canh chỉ là trận này cố chù nương hầm nãi canh, lão trạch bên kia nuôi trâu nước sinh oát con sau tiền ra mỗi ngày đi lấy tươi mới sữa bò, không nghĩ tươi uống không đến nửa tháng liền đều có hiệu quả. Bọn nhỏ mập một vòng, mấy cái lão đều nói ngủ đến càng hương, chân cùng tay cũng không còn quất lấy đau. Mừng đến trần lão thái gia vỗ trần thế văn tay nói thẳng hắn cười cái tốt cháu dâu. Bà bà Trương Thị càng là gặp cái gì đau đầu nhức óc đều hô hào muốn người uống bổ canh, nghiễm nhiên coi nó là làm thần dược để cho người ta giờ khóc giờ cười. Trương Thị thật không nghĩ đến Lưu Ngọc chân trong lòng cười thầm, nàng tiếp tục sẵn dò, ngươi cũng đừng tỉnh, trong nhà này châu cha nhiều năm như vậy thì mì hầu hạ cháng lắm đây, ngươi cùng lão tam muốn bao nhiêu uống, năm sau cho ta sinh cái mập mạp tôn tử. Sang năm là sinh không được mập mạp tôn tử, Lưu Ngọc Trân rời đi chủ đề, nương ta ngày hôm đó nhật đều uống vào, liền là phu quân không yêu mùi vị kia, mỗi lần uống đều co mày, Khang Ca Nhi đều mạnh hơn hắn chút đâu, nương ngươi cần phải thật tốt khuyên hắn một chút. Quen hắn, này thuốc bổ nào có uống ngon? Trương thị cười mắng, cuối cùng cảm thán nói, lão tam kia là không yêu uống canh gừng, hắn từ nhỏ đến lớn liền không yêu uống đồ chơi kia ta còn nhớ rõ hắn khi còn bé có một lần được phong hàn, hắn tổ mẫu cho hắn nhịn nồng đậm canh gừng, nhường hắn uống xong ngủ một giấc tỉnh lại liền tốt. Kết quả hắn không yêu uống, vụng trộm đổ. năm đó hắn vừa đi trên chấn trường học đi sớm về tối lấy lạnh phong hàn thật lâu chưa tốt nhưng làm chúng ta cho lo lắng. Canh gừng nhịn một bát lại một bát về sau hắn phòng phía sau cỏ bị bỏng chết chúng ta mới phát hiện hắn đem canh cho đổ. Gấp đến độ hắn tổ phụ đẩy ra miệng của hắn liền rót xuống dưới, nhét trong chăn tre suốt mồ hôi ngày thứ hai liền tốt tốt về sau hắn lão tử đem hắn quất một cái. Nói xong, trương thị cường điệu lão tam nhìn mềm mại nhưng tính tình ngạo đây, muốn ăn thua thiệt mới đổi, lão tam nàng dâu ngươi cũng không thể chiều hắn tật xấu này. Đây là trần thế văn lại một kiện tuổi nhỏ quính sự tình. Rất là sinh động, bên cạnh nàng ngồi Khang Ca Nhi nghe được say sưa ngon lành, còn bình luận canh gừng đau nhức Khang Ca Nhi cũng không cần uống. lưu Ngọc Trần có thể tìm được lời nói, nàng cười hỏi cái kia Khang Ca Nhi muốn hay không uống cố chủ nương hầm bổ canh. Bổ trong canh cũng có thà canh gừng nha. Khang Ca Nhi nhíu lại khuôn mặt nhỏ, bổ canh ngọt ngào ấm áp thế nhưng là canh gừng xấu uống miệng đau nhức đau tại sao muốn đem tốt canh cùng xấu canh thà cùng nhau đâu. Gấp đến độ hắn lôi kéo lưu Ngọc Trần ống tay áo mẫu thân mẫu thân khang ca nhi không muốn uống đau nhức đau canh cha cũng không uống ha ha ha khang ca nhi thật ngoan như thế tiểu niên kỷ liền biết đau lòng cha ngươi trương thị đem khang ca nhi kéo tim gan gọi gọi khang ca nhi không thuận theo vùng vẫy ra hướng về phía lưu ngọc Trân nói ra mẫu thân ngươi cho cha nấu không đau bổ canh mẫu thân đau thì thì cùng khang ca nhi cũng đau cha một phòng tiếng cười lưu ngọc Trân vừa tức vừa gấp trên mặt đỏ ửng thật lâu chưa tán Châu nước nãy bổ canh tại trải qua chương thị tại đầu thôn đại dòng thụ hà cực lực mở rộng dưới sườn núi thôn cấp tốc lưu truyền ra tới. Đầu năm nay sung túc nông ra đều sẽ mua con trâu nhưng người trong nhà không đến mức tại ngày mùa mệt mỏi sụp đổ, nước này thị trường chứng khoán tăng giá giá gần 10 lượng bạc thế nhưng là trong nhà một đại tài sản hầu hạ đến so cha mẹ đều tỉ mỉ. Vì đạt được tiểu con nghé tử, nông hộ người ta trên cơ bản mua đều là mẫu châu nước, này mẫu châu nước sinh con sau hơn nửa năm đều có sữa, ngoại trừ muốn nuôi nấng tiểu con nghé tử bên ngoài người trong nhà uống cũng là tận đủ. Những năm qua vị kia phụ nhân không có sữa cũng có chen lấn châu nước nãi tới nuôi dưỡng, nuôi ra hoa nhi cũng béo trắng, chỉ là tất cả mọi người chưa từng có nghĩ tới chính mình uống. Sao có thể chính mình uống đâu? Này đều bao lớn còn uống sữa nước a Nhà ai lớn nhỏ hán từ cùng tiểu con nghe từ đoạt sữa không uống được bị mẹ ruột đem lỗ tai cho bẻ gãy. Làm sao, lão nương năm đó thua lỗ ngươi rồi. Bất quá bây giờ không đồng dạng trong làng nhất tiền đô trần cử nhân cũng uống đâu. Cha mẹ của hắn oa nhi nhóm đều tại uống, lão nhất thời bán hội nhìn không ra đến, nhưng tiểu mấy cái chạy đến hoàn toàn chính xác cùng trong làng cái khác oa nhi nhóm rất không đồng dạng trắng trắng mập mập liền cùng bồ tát bên người tiểu kim đồng bình thường. Không tốt đồ vật hắn có thể để cho người trong nhà uống. Uống về sau cái kia trương thị mặt đỏ lên thanh âm vang rội, cái gì bệnh cũng bị mất. Trong làng có châu nước mấy hộ nhân ra đều hứng chịu tới nhiệt liệt truy phủng, có cầm trứng gà đến đổi, cũng có trực tiếp tới cửa đòi hỏi, người cơ linh nhà còn trực tiếp làm lên sinh ý tới, một bát châu nước nãy bán một cái tiền đồng. Đợi đến Trần Thế Văn biết đến thời điểm trong làng đã lưu truyền lên uống nước xong sữa bò liền có thể giống như Trần cử nhân thi cái tiểu tam nguyên, làm cử nhân lão ra cái này khiến hắn giờ khóc giờ cười. Tháng 10 thoáng qua một cái, đãi trong làng lục tục ngo ngoe có người ta gồng gánh ra ngoài bán cá thời điểm, năm nay ngày mùa cũng bắt đầu, bất quá là ngắn ngủi 2-3 ngày từng mảnh nhỏ bông lúa liền hiện vàng, nhiều năm lão nông dùng tay vân về gật đầu. Có thể, sớm đi thu đi, chậm ngày này đoán chừng có mưa. Cả nhà xuất động, một gánh gánh hạt thóc liền dạng này kéo lại, đập nện thuốc hạt thông gió dê, sàn, sẩy, ngày kế cả người đều mệt mỏi tê liệt mong muốn lấy giỏ bên trong sung mãn hạt thóc cũng đều trong bụng nở hoa. Trần lão thay ra, năm nay thu hoạch lại so với trước năm nhiều hai thành, lão đại đãi thu sạch xong người liền an bài đem vựa lúa bên trong trần cây lúa cầm đi bán, đem những này mới đổi đi vào. Biết cha Trần Lễ trung cũng là mặt mày hớn hở, những năm qua mới đánh hạt thóc muốn bắt khá hơn chút đi nộp thuế, còn lại còn muốn bán mua dầu muối tương giấm quanh năm suốt tháng thừa không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ nhi thử là cử nhân, miễn thuế 500 mẫu, những ngày thu hồi lại hạt thóc liền đều là nhà mình, nông hộ người ta có lương mới có thể an tâm a có lương thực gặp được năm mất mùa cũng không sợ trong nhà thu nhiều như vậy lương thực nghĩ đến trong thôn những gia đình khác đều là bội thu, nhiều như vậy lương thực năm sau thời gian cũng tốt hơn, một ngày ba bữa ăn làm cũng còn có thể còn lại chút. Trận này ngày mùa thu hoài kéo dài 78 ngày, cả một nhà chủ tớ rốt cục tại hạ một cơn mưa thu trước đó đem trong đất bông lúa đều thu lại, đánh tuốt hạt phơi nắng trong sân, nền đá trên bàng tràn đầy kim hoàng một mảnh, để cho người ta nhìn liền sinh lòng vui sướng. Quế chi lệch ra ngồi trên ghế, nhỏ giọng kêu dên nói: "Cô nương, này việc nhà nông thật không phải là người làm ta bất quá là đi nhặt chút bông lúa liền mệt mỏi không được, làm khó lão thái gia lớn như vậy tuổi rồi còn mỗi ngày đều ra đồng, làm việc so khá hơn chút người đều lưu loát." Lưu Ngọc Trân mặc dù không có gia đồng, nhưng nàng cùng bà bà nhị thầm trong nhà lo liệu lấy cả một nhà ăn uống cũng là mệt mỏi cực kỳ, lúc này cũng ỉ lại trên giường nghỉ ngơi. Đồng hộ người ta chính là như vậy, đến lão đều không được ngừng ta nhìn ngươi mặt đỏ dần, nhanh đi lấy ta cái kia nhuận ra hương cao lao lao, cho cái khác mấy cái cũng lấy một hộp cẩn thận chóc ra. Tả cô nương, Quế chi nghe xong liền tới tinh thần, rất mau trở lại đến nói cho nàng chỉ còn lại hai hộp như lại không chế tạo gấp gáp tháng sau liền không cần dùng. Cái kia trân châu phấn cùng chế son phấn, hương cao hương liệu đều sử dụng hết nữa nha, gần nhất cũng không có đuổi người đi phù thành có thể tốt như vậy. Tháng sau A Liêu Ngọc Chân Tâm niệm vừa động, nói tháng sau là Chu gia lão thái thái 60 đại thọ, nhà bọn hắn đại quản sự tự mình đến đưa thiếp mời mời cô gia cùng ta cùng đi, cô gia lúc ấy đã xuất phát tiến về kinh thành, cho nên chúng ta muốn đi Chu gia ngồi tạm ngồi xuống. Chu ra tỷ tỷ lúc ấy hẳn là sẽ trở về mừng thọ, ta cái này đi viết phong thư ngươi đuổi người đưa đi dịch trạm, nhường nàng từ phù thành cho chúng ta mang hộ một chút. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, quế chi cao hứng bừng bừng. Phù thành linh lung lâu cũng có bán cái kia tán châu đều là làm đồ trang sức chọn còn lại vớ va vớ vẩn, mài phấn nhất hợp không bằng liền để bọn hắn hỗ trợ mài đi, huyện thành cái này cửa hàng bạc thường xuyên thiếu cân thiếu hai làm cho người ta phiền. Cũng tốt, lưu Ngọc Trân gật đầu. Nhường nàng nhiều mang hộ chút rời trong phủ sau chúng ta về sau sai người đi phủ thành chọn mua thời gian sẽ càng phát ra ít về sau cũng không biết còn có hay không dạng này hợp thời cơ. Ai tam tỷ tỷ chỗ kia cửa hàng cũng không biết sinh ý như thế nào, không phải thác tam tỷ tỷ mang cũng là tốt. Nhất định là thịnh vượng quế chi khẳng định trả lời cô nương ngài lần trước đem những năm này góp nhặt hình vẽ từ chọn lấy tốt cho tam cô nương, bên nào không phải người nào khen ngài liền thả một trăm trái tim đi. Chỉ hy vọng như thế. Lưu Ngọc Trân cũng là có lòng tìm kiếm chút son phấn tiền, nhưng là không tới ra kết quả thời gian luôn luôn làm cho lòng người bên trong nhớ. A đây không phải là tiền quý sao? Quế chỉ đột nhiên kinh ngạc nói, hắn không đi theo cô ra bên người vội vã làm cái gì vậy? Thế nhưng là có chuyện gì gấp? Lưu Ngọc Trân đưa đầu ra đi nhìn, quả nhiên trông thấy tiền quý vội vã từ chính phòng ra, xuyên qua viện tử đi ra ngoài, nàng nhớ kỹ chính phòng hôm nay mấy cái người trong nhà tiến vào Trần Thế Văn mới vừa đi vào không bao lâu, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thật đúng là xảy ra chuyện. Trần ra mấy đời nhân trùng ruộng mà sống, mỗi ngày nhi trong đất bận rộn nhưng hiệu quả không tốt đến Trần Thế Văn thế hệ này đưa cái tôn tử đi trên trấn đọc sách đều muốn liên tục do dự. Cũng may này tôn tử là cái tiền đồ chẳng những có công danh còn cho trong nhà tìm cái đến tiền đường đi tại ruộng lúa bên trong nuôi cá. Ruộng lúa bên trong nuôi cá là từ hai ngón tay lớn nhỏ thời điểm bắt đầu nuôi, đãi lớn lên một chút ngày ngày đều muốn cắt cỏ cho ăn, bây giờ ngày mùa thu hoạch một đầu bất quá một hai cân. Trần gia đợi không được nhường đều vớt lên, đến huyện thành trên chấn, sát vách trên chấn, chung quanh trong làng bán bất quá bốn năm mươi hai bạc. Còn kéo trở về một xe ba gác bán không được cá chết còn lại ba mẫu đất không còn dám mò. Trương thị đau lòng đến ăn không ngon, làm sao lại không bán ra được đâu. Năm ngoái đều là hai mươi văn đâu. Này ngày mùa thu hoạch là mọi nhà bồi bồ thời điểm, làm sao lại không bán ra được đâu. Nàng gấp đến độ không được dò xét trước thân thể đi hỏi. Lão đại, ngươi có hay không nói là dốc hạ thôn Trần Gia Trần cử nhân nhà ca a?" Ăn thêm phúc khí. Trần gia trường tôn Trần Thế thành chịu đen hốc mắt uể oải nói, nương, cá nhiều lắm, thu hạt thóc từng nhà đều chọn đi bán chút nhiều lắm, nhiều lắm a nương. Trước đây ít năm chúng ta tại trong ruộng nuôi cá tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đâu, năm nay lại đi tìm cá bột liền khó khăn, có thể thấy được 10 giảm tám hương đều nuôi tới thứ này càng nhiều giá cả liền tiện. Bây giờ một đuôi chỉ bán 12 văn, chết còn không muốn. nhà chúng ta nhiều người lại mời đầy tớ thu được nhanh chậm thêm chút chờ các hương thân rảnh tay chỉ sợ đều bán không ra a nương càng nói càng là sốt ruột trần thế thành lược hát trên mặt đều gấp suất mồ hôi tới những ngày ruộng đồng đều là hắn cùng cha trông coi cha lớn tuổi cho cả ăn sống đều là hắn tại làm nói là một ngày nhìn ba lần đều không đủ từ hai ngón tay cho tới bây giờ lớn cỡ bàn tay phí đi bao nhiêu tâm huyết bây giờ lại là bán không được hắn lập tức liền gấp đến độ không được Tổ phụ cha, mẹ các ngươi ngẫm lại biện pháp A. Muốn ta nói chúng ta đến nhanh đều thu, ngày mai làm cái thật sớm đều bán đi, đi trong huyện, đi trên chấn, đi sát vách trên chấn, đi trong thôn. trương thị hít vào mụn khí lạnh lầm bẩm nói, làm sao lại bán không ra đâu. Làm sao lại bán không ra đâu, hôm kia còn 20 văn một đuôi đâu, bán không ra, bán không ra cái kia từ đâu tới bạc. Tuy nói đầu năm lúc ấy mua cá bột bất quá năm lượng bạc bây giờ chẳng những hồi vốn còn kiếm lời rất nhiều, nhưng sổ sách cũng không thể dạng này tính, vừa nghĩ tới phòng bếp cái kia một đánh gậy cá chết cùng trong ruộng ba mẫu đất còn không có vớt sống cá. Lại suy nghĩ một chút sang năm, năm sau, về sau mỗi một năm chỉ sợ đều bán không thành cá trắng bóng bạc đổ xuống sông xuống biển, còn có nhi tử lập tức liền muốn đi kinh thành trong nhà lại không bỏ ra nổi bạc đến, trương thị không khỏi mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Trần ra mấy đời người đều là dòng độc đinh cho nên trong nhà có chuyện gì cũng quen thuộc sẽ cùng nàng dâu thương lượng bởi vậy ca bán không được này cái cọc đại sự hiện hữu hai vị nữ tính trưởng bối trương thị cùng thích thị đều tới thương lượng. Về phần tôn bối mấy cái nàng dâu tuổi trẻ, nam nữ hữu biệt mà lại các nàng đương gia đều tại cũng liền không có nhường tới. Thích thị ngày bình thường tuy có một ít tâm tư nhưng bây giờ việc quan hệ trong nhà lớn nhất tiền thu cũng là gấp đến độ không được. Vậy nhưng làm sao bây giờ a Năm nay không đơn thuần là nhà chúng ta nuôi, tộc trưởng nhà, thuốc tổ nhà, còn có trong tộc, trong thôn, còn có các thân tích nhà, có thượng đẳng, ruộng nước đều đến hỏi a cha cũng thật tốt dậy, liền vì có cách thu hoạch tốt, bây giờ, bây giờ. Sớm biết lúc ấy liền không dậy, còn có mẹ ta nhà, Phương Ca Nhi cữu cữu cũng đi theo nuôi ba mẫu đất, phải làm sao mới ổn đây, ăn cũng ăn, không hết này rất nhiều a Làm sao lại không ai muốn đâu, này này cái này. Hai cái nữ quyến gấp đến độ hoang mang lo sợ, lão thái gia cùng trần gia lão đại trần lễ trung trầm mặc hút tàu thuốc thỉnh thoảng nói ra vòng khói trong phòng khói mù lượn lờ. Nếu không chờ một chút, hôm nay Mộc hiu ở nhà nhị phòng con trai độc nhất Trần Thế Phương do dự nói, hắn đọc sách tại bên ngoài thấy nhiều ý nghĩ cũng tương đối nhiều. Ngày mùa thu hoạch lúc này bán không được vậy liền chờ một chút. Ăn Tết mọi nhà đều muốn ăn cá, mỗi năm đến có cá đâu. Trần Thế thành hai mắt tỏa sáng, hướng về phía hai vị chủ sự mà nói tổ phụ cha, nhị đệ nói đúng, bây giờ cá ăn đến hoan A, một sọt cỏ tung xuống đi một hồi liền không có, đến cuối năm có thể lại dài 32 cuối năm lại bán dù là giá thấp một chút đó cũng là có kiếm. Lão thái gia dập đầu đập cái tẩu, không đáp Trần Thế thành vấn đề, hỏi ngược lại, đi hô văn ca như sao? Hắn làm sao còn chưa tới? Trần Lễ trông nhìn một chút trương thị Trương Thị dừng lại trả lời cha, văn ca nhi ôn bài đâu ta liền không có nhường hô. Việc này hắn cũng không giúp được một tay a ôn bài quan trọng. Đi gọi hắn tới. Trần lễ trùng gõ gõ tay vịt. Việc này quan trọng cực kỳ. Trương Thị bất đắc dĩ đi ra ngoài phân phó hai câu. Trần Thế Văn rất nhanh liền tới thân ảnh của hắn vừa xuất hiện tại cửa ra vào cả một nhà đại nhân tựa như thấy được chủ tâm cốt cùng nhau tiến lên. Lão Tam A, ngươi trở lại rồi, ngươi nói này có thể tốt như vậy a? tam đệ trong nhà chúng ta cá Văn ca nhi, người nhanh ngẫm lại biện pháp A. chương 38, đừng vội, đừng vội. Trần Thế văn viện sắp bôn hội mẫu thân Trương Thị ngồi trở lại vị trí của nàng, lại đối Trần Thế thành cùng trên chỗ ngồi Trần Thế phương gật gật đầu, liên tiếp động tác bị hắn làm được cực kỳ thông dong lập tức liền để cái nhà này tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hắn lại hướng về phía lão thái gia cùng Trần Lễ trung vấn an, trên mặt không thấy chút nào vẻ bối rối. Tốt tốt tốt một mực không có mở miệng lão thái gia nhìn xem hắn bộ dáng này có mấy phần vui mừng, nói, người tới được vừa vặn, bây giờ trong nhà gặp một cọc việc khó. Trần Thế Văn những ngày này một mực tại ôn bài vẫn là lần thứ nhất nghe được chuyện này, không khỏi tập trung tinh thần, càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc. Hắn suy nghĩ thật lâu, không có trả lời lão thái gia mà nói, ngược lại nói đến một chuyện khác. Tổ phụ cha, mẹ, nhị thẩm đại ca, nhị ca ta hai ngày trước đi một chuyến huyện nha, gặp hứa đại nhân. Trương Thị vội hỏi bốn liền, hứa đại nhân, thế nhưng là chi huyện lão ra, lão nhân ra ông ta nói thế nào, nhưng là muốn mua nhà chúng ta cá. Trần Thế Văn sừng sốt một chút trả lời ta không có nhìn thấy chi huyện đại nhân, nương, hứa đại nhân là trưởng quản hộ tịch cũng không phải là chi huyện đại nhân. Thấy mọi người không rõ Trần Thế Văn giải thích nói, hứa đại nhân trưởng quản huyện chúng ta hộ tịch ta liền hỏi huyện chúng ta thành nhân khẩu bao nhiêu. Hứa đại nhân nói toàn bộ thanh nguyên huyện chỉ có không đến một vạn người, huyện thành cùng chung quanh thôn trấn ước chừng 7-8 ngàn có khác hơn ngàn sơn dân. Bởi vậy có thể thấy được huyện chúng ta người ít cực kỳ. Án một hộ 3-7 thanh người tính cũng mới không đến 3 ngàn hộ, mỗi hộ mua cá không giống nhau, nhưng một ngày nhiều nhất cũng bất quá một hai đầu, lại xương cá nhiều cũng không phải là mỗi nhà đều yêu mua. Về phần các nơi thôn trại ngày mùa thu hoạch đoạn này thời gian mua nhiều chính là thịt heo, cá chất béo không nhiều người trong thôn không thích ăn. Như thế gần nhất đoạn này thời gian cần thiết cá bất quá mấy ngàn đuôi. Nói đến đây, hắn cười khổ nói, trong nhà chúng ta liền có thể thu một hai ngàn, những năm qua là không quan trọng, nhưng bây giờ trong tộc, trong thôn, hương bên trong. Ngoài ra còn có các thôn từ trong sông vớt, trong suối bắt, nhà mình nuôi, ngày mùa thu hoạch đoạn này thời gian chỉ sợ đến có ba năm vạn đuôi cá trở lấy bán, cần năm sáu cái huyện thành mới có thể hao tổn xong. Ta lúc đầu chỉ kinh ngạc tại huyện chúng ta thành nhân số chưa nghĩ tới những thứ này. Bây giờ tổ phụ nói chuyện ta liền nhớ tới phó đại nhân nói qua việc này, nghĩ đến trong nhà ca bán không được chính là duyên cớ như vậy. Hắn nói nói trong lòng càng đắng chát nhưng trên mặt lại chưa mang ra mày may, vẫn như cũ là chấn định bộ dáng. Trần gia người trước đó chưa hề nghĩ tới những này, bọn hắn hôm nay bán không được liền muốn lấy ngày mai lại bán, ngày mai bán không được liền muốn lấy xuống giá bán, có thể nghĩ đến cuối năm lại bán đã là trần thế phương cái này ra ngoài đọc mấy năm sách cực hạn của con người. căn cứ trong huyện nhân khẩu suy tính thứ nào đó mua bán tình huống chưa từng nghe thấy trần lễ trông giật này mình cái thầu đập trên chân đều không tự biết này nhiều như vậy a lão thái ra một mực trầm mặc không nói lời nào nghe được dạng này số lượng so sánh lập tức ngồi không yên vội hỏi tam oa từ ngươi nói là sự thật lại gấp đến độ đem trần thế văn nhũ danh gọi ra trần thế văn trầm trọng gật đầu tổ phụ ta tự mình đi hỏi qua không giả Trương thì cũng dỏ cho phát sợ vừa mới bị Trần Thế Văn Trấn An đi xuống tâm lại nhảy dựng lên. Vậy cái kia làm sao bây giờ a? Này cá muốn bán không được vậy ngươi chẳng phải không thể lên kinh. Ngươi còn muốn đi thi trạng nguyên nha. Mẫu thân không cần lo lắng. Trần Thế Văn lại lần nữa an ủi nàng. Ta vẫn còn tồn tại chút bạc huống hồ ta là mới cử tử lần thứ nhất vào kinh thành các nơi dịch trạm đều có thể miễn bạc vào ở phí không có bao nhiêu. Đến kinh thành thuê cái viện tử ở nhờ tại chùa miếu hoặc là theo nhạc mẫu nói tới đi tặng ra lại nhảy một hai, sẽ không ăn khổ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Thị nhẹ nhàng thở ra, không ảnh hưởng như từ đi thi trạng nguyên, nàng lòng này a cuối cùng là buông xuống một nửa trong lòng âm thầm suy nghĩ trong tay còn có bao nhiêu bạc nghèo nhà phú đường những bạc này đều phải cho hắn mang lên. Nghe được chuyện này không ảnh hưởng Trần Thế Văn đi kinh thành tham gia khoa cử, chỉnh người nhà lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, lão thái gia đánh nhịp nói, đã như vậy như vậy nhà chúng ta cá năm nay liền không hướng thức ăn ngoài, không có cùng các hương thân đoạt khách chúng ta lại dưỡng dưỡng, nuôi đến cuối năm, nuôi đến sang năm. Này nuôi cá liền cùng chăn heo đồng dạng, chỉ cần có thể ăn có thể động liền có thể sống, càng dài càng lớn, sang năm lại bán cũng giống như nhau. Năm nay cá bán không được sang năm mọi người liền không nuôi, sang năm nhà chúng ta cá cũng liền có người mua. Tả hữu trong nhà mô miêu mới bỏ ra năm lượng bạc bây giờ đã bán 48 hay lại 320 năm văn, này tiền vốn là trở về, bán không được chúng ta liền bản thân ăn bổ thân thể. Trải qua kiểu nói này những người khác rộng mở trong sáng, còn không phải sao tiền vốn trở về còn kiếm lời hơn 40 lượng, còn lại liền xem như chính mình ăn cũng không lỗ. Vừa mới đám người chỉ cảm thấy không bán ra được nhiều cá như vậy đều muốn bồi trong tay, gấp đến độ không được lại không nghĩ lại những này cá đều là không vốn mua bán, con nước nuôi sẽ không phải chết, có thể giữ lại từ từ ăn. Lập tức liền buông lỏng xuống tới. Thích thì cảm thán nói, vẫn là văn ca nhi ngươi tài giỏi. Còn có, lão thái gia lại nói. Lão đại ngươi ngày mai liền đi trước thôn tìm thợ mổ heo, nhường hắn đến xem nhà chúng ta heo, mặc dù này cá không bán nhưng là heo vẫn là đến bán, Văn Ca Nhi đi kinh thành cũng hao tổn bạc đâu. Này nuôi hơn một năm heo một đầu cũng có thể bán 11-12 lượng bạc. Trong nhà nuôi 6 đầu lưu một đầu ăn tết ăn, còn lại năm đầu đều bán, tăng thêm trong nhà trước đó còn lại góp đủ 200 lượng cho Văn Ca Nhi mang lên. Ai, Trần Lễ Trung trả lời ta ngày mai một sáng liền đi. Bây giờ chính vào ngày mùa thu hoạch các nơi đều thiếu chất béo đâu. Rất là, thích thì cũng đại biểu nhị phòng đồng ý. Nghèo nhà phú đường, văn ca nhi ngươi là được nhiều mang chút bạc bình an mới tốt người trong nhà đều dựa vào ngươi đây. Đây là trước đây đã định tốt sự tình, Trần Thế văn không có cự tuyệt. Trần Thế Phương đột nhiên nói, này, này ca bán không được sự tình sẽ ảnh hưởng tam đệ khoa cử. Gặp những người khác nhìn sang liền giải thích cạn kẽ, này cá là nhà chúng ta nuôi lên, này năm thứ nhất thiên tân vạn khổ được 10 lượng bạc. Về sau liền có trong tộc trong thôn, thân thích các hương thân chờ đến cầu biện Pháp. tam đệ nói đây là có thể thêm tiền thu, là người sống biện Pháp, lại nói này cá tại trong ruộng nuôi lại không thể giấu đi, liền đều dậy, miễn cho các hương thân lung tung nuôi lỗ vốn, thế nhưng là bây giờ. Nhà chúng ta ngược lại tốt thu được sớm đại bộ phận đều bán, nhưng là những gia đình khác hơn phân nửa cũng còn không thu đâu, bọn hắn nếu là tìm tới cửa chẳng phải là sẽ ảnh hưởng tam đệ thanh danh. Dù sao biện pháp này là tam đệ nghĩ, cũng là tam đệ nhường giáo. Trương Thị thì hít vào mụn khí lạnh, nhị nhi từ chính là nàng uy hiếp, là nàng nửa đời sau dựa vào ai muốn hại hắn nàng đều là muốn cùng người liều mạng. Này còn có thể tìm tới cửa, Trương Thị kinh hô, la lớn. Bọn hắn nếu là dám đến ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Ai cũng không thể hại con trai ta. Trần lễ trong cái tàu rơi trên mặt đất. Này, này, này không đến mức đi, đều là hương thân. Tuổi còn nhỏ Trần Thế thành trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra sẽ có chuyện như vậy. Thích thì cũng là giật này mình, mím chặt môi. Này, này sẽ không để cho nhà chúng ta mua xuống A. Đây chính là không thành A, trong nhà nào có này rất nhiều bạc. Trần Lão Thái Gia cũng đứng dậy nói muốn đi tìm tộc trường thương nghị. Tổ phụ cha mẹ, nhị thầm cùng hai vị huynh trường các ngươi không cần lo lắng. Trần Thế văn vội vàng an ủi, việc này ta có biện pháp trong nhà của chúng ta không thiếu bạc làm cá có thể nuôi lớn chút lại bán, về phần trong thôn những gia đình khác chúng ta cũng cáo chi một tiếng, sau đó lại nhường tiền quý phù thành liên hệ một ít thương nhân. Trước đó vài ngày ta bên trong tổ chức tiệc cơ động chiêu đãi hương thân, phù thành cùng huyện bên đều có thương nhân phái người tặng lễ đến, có còn để lại thiếp mời ta cái này nhường tiền quý cầm thiếp mời đi bái phòng, xem bọn hắn có hay không làm này nghề nghiệp. Thương nhân đến thu dù bán không lên giá bao nhiêu nhưng này cá là ruộng lúa bên trong nuôi cũng không có chậm trễ lúa thu hoạch cho dù là hai ba văn tiền một đuôi cũng có thể thu hồi tiền vốn tiểu kiếm một bút. Cho nên, Trần Thế văn cuối cùng tổng kết, không cần quá lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy một trưởng bối đều thở dài một hơi, có thể thu hồi tiền vốn liền thành, thu hồi tiền vốn bọn hắn liền không trách được nhà mình, về phần không có kiếm được nhiều tiền, không có kiếm được nhiều tiền cũng chẳng trách nhà bọn hắn. Trần Thế Văn trong lòng lại chịu nặng, trở về phòng, Lưu Ngọc Trân còn chưa ngủ cầm một bản không biết sách gì thấy chính nhập thần, nhìn hắn đi vào cửa liền buông xuống sách đứng dậy. Phu quân ngươi trở về có đói bụng không? Đêm nay cố chủ nương chuẩn bị cá viên canh, phối thêm cơm rất là ngon miệng, ngươi cần phải nếm thử. Cá viên canh, Trần Thế Văn thuận lực đạo của nàng ngồi trên ghế, hỏi thế nhưng là dùng trong nhà cá làm. Liêu Ngọc Trân, đúng vậy a đại bá hạ vang buổi trưa mang về thật nhiều cá, đều đã chết không chứa được ta liền nhường. Cố chủ nương ướp lên một chút, cái khác loại bỏ xương cá làm thành cá viên, này cá viên canh chính là dùng cá viên nấu thơm ngon cực kỳ, phu quân cần phải nếm thử. Trần Thế Văn gật đầu. Cái kia cho ta đến một bát đi, lại phối chút cơm, vừa phối tộc trưởng ăn hai chén rượu, lúc này thật là có chút đói bụng. Chỉ chốc lát sau quế chi liền bưng tới một chén nhỏ cơm cùng một bát huyết trắng cầu kỳ viên thuốc canh, một bát tô lớn viên thuốc trong canh đầu có nhỏ hơn mười mấy khỏa tròn căng viên thuốc cấp trên còn điểm suyết lấy xanh biếc cầu kỳ lá cây cùng hành đoạn, nhiệt khí bốc hơi rất là đẹp mắt. Cắn một cái thoải mái triệt tươi non, bên trong một điểm xương cốt đều không có Trần Thế Văn vừa ăn vừa nghĩ đến, như thịt cá đều làm thành bộ dáng như vậy, Khang Ca Nhi chỉ sợ sẽ không lại nháo lấy không chịu ăn cá, nghĩ đi nghĩ lại đãi lấy lại tinh thần thời điểm một bát ca viên canh thế mà chỉ còn lại canh, ngược lại là cơm trắng không nhúc nhích tí nào. Trần Thế Văn ngây ngẩn cả người, Liêu Ngọc chân ngồi khắp nơi một bên cười nhìn qua hắn. phu quân cần phải lại tiến bên trên một chút, trong phòng bếp còn có đây này, không cần. Trần Thế Văn lắc đầu, nhìn xem nàng muốn nói lại thôi. Thế nào, Lưu Ngọc Trần cảm thấy hắn đêm nay là lạ không khỏi truy vấn thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ta hôm nay gặp người trong nhà vội vã tộc trưởng lão nhân gia ông ta còn đến đây. Tộc trưởng đêm nay được mời tới Trần gia, cho nên hai người không có cùng nhau ăn bữa tối cũng không có thời gian hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì? Trần Thế Văn do dự một chút, vẫn là đêm năm nay ruộng lúa cá tràn lan sự tình cùng nàng nói, thở dài, này ruộng lúa cá biện pháp ta là từ trong sách đầu xem ra, năm thứ nhất liền được đại thu hoạch người trong thôn mừng rỡ nhau nhau đi cầu, đây cũng không phải là cái gì có thể giấu ở độc môn tay nghề liền đều truyền, bây giờ 10 dạng tám hương rất nhiều người ta đều nuôi. Tộc trưởng nói vẻn vẹn chúng ta trần ra thôn liền không hạ 100 mẫu, chưa nói chi là chung quanh làng, chỉ sợ đến con 500 mẫu đất nhiều như vậy cá như toàn mò chỉ sợ. Thì thật hắn lo lắng không chỉ là những này, lúc trước từ trong cổ tịch tìm này nuôi các biện pháp một bộ phận nguyên nhân cố nhiên là trong nhà tình trạng không tốt bất lực hắn cũng không đành lòng tiếp tục trèo chống hắn khoa cử chi phí. Một phương diện khác cũng có cho các hương thân thêm chút tiền thu, để bọn hắn trôi qua càng tốt hơn một chút hơn ý nghĩ. Hắn là nhận định tương lai mình sẽ vì quan một phương. Vì bách tính mưu phúc chỉ cho nên khi trong nhà nuôi một hai năm được tiền thu, lại có người đi cầu lúc liền đều ứng, thậm chí trong lòng còn âm thầm đắc ý tuyệt đối không ngờ rằng lại xảy ra này chỗ sơ suất. Mặc dù lần này các hương thân không đến mức mất cả chỉ lẫn chài, một mẫu đất cũng có thể kiếm một hai lượng bạc nhưng về sau chỉ sợ đều không ai còn dám nuôi đi, trong lòng của hắn chĩu nặng. Đọc sách đơn giản nhưng muốn làm một cái quan tốt khó a Lưu Ngọc Trân không biết trong chớp nhoáng này hắn liền muốn nhiều như vậy, nàng nghe xong Trần Thế Văn nói những này liền lập tức nghĩ tới hàng ấy hai chữ trong nhà tại ruộng lúa nuôi cá không bán ra được. Nếu quả như thật giống Trần Thế Văn nói như vậy. Liền phụ cận mấy cái làng liền có 500 mẫu đất nuôi cá, vậy khẳng định đại bộ phận đều bán không được, bởi vì theo nàng vài chục năm sinh hoạt kinh nghiệm đến xem người nơi này cũng không phải là thường xuyên ăn cá thứ nhất là đâm nhiều, thứ hai nấu hoa văn cũng ít, hấp cùng nấu canh hương vị là không sánh bằng thịt heo, nếu không phải cá giá tiền là thịt heo một nửa, mua người sẽ càng ít. Trần gia mấy năm trước có thể kiếm được tiền đoán chừng là lúc ấy cá tương đối ít mà lại ruộng lúa cá dù sao so với bình thường trong sông nuôi vị đẹp có thể bán ra đi giá tiền, nhưng bất kể thế nào ăn ngon chỉ cần một tràn lan giá cả kia tất nhiên là sườn đổi cách thức ngã xuống. Tuy nói này ruộng lúa cá là làm ruộng lúc thuận tiện nuôi, nuôi này cá trồng ra tới cây lúa đều ngon mấy phần đối nông hộ thu hoạch không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu bán không được có thể phiền toái, dù sao từng nhà đều đầu tiền vốn, bản thân ăn cũng ăn không được này rất nhiều a Thế là liền hỏi hắn, cái kia bây giờ ngươi là dự định để cho người ta đi một chuyến phù thành cùng chung quanh huyện thành, liên hệ những cái kia thương hộ nhìn một cái nhưng có người đối này cá cảm thấy hứng thú. Vân, Trần Thế Văn đem cái kia một chén canh đổ vào cơm trắng bên trong, không yên lòng đào. Ta nhường tiền quý đi làm chuyện này, đi phù thành hỏi một chút nhưng có thu cá, nhường các hương thân tiện nghi bán tốt xấu đến hồi vốn tiền. Nhưng phù thành cách nơi này có một ngày lộ trình cá chuyên trở ra ngoài định chết một nửa, mà muối so sánh giá cả cá quý hơn cũng không thể làm thành cá ướp muối cá chết bán không ra giá này dù cho có người đến thu giá cả kia tất nhiên ép tới cực thấp. Nếu là như vậy, về sau các hương thân chỉ sợ không dám tiếp tục nuôi. Nói đến đây, hắn ăn nuốt không trôi buông đũa xuống. Lưu Ngọc Trân thúc đẩy lấy đầu óc đây chính là một cọc đại sự đủ để ảnh hưởng Trần Gia cùng đại sự của nàng. Nàng gả tới nhiều như vậy thời gian Trần Gia không có người đến mưu đồ đồ đạc của nàng cố nhiên là bởi vì nàng không phải không nơi nương tựa Trần Gia gia phong cũng tốt nhưng trong đó một nguyên nhân khẳng định là Trần Gia có chính mình tiền thu. Hàng năm bán cá cùng chăn nuôi ra cầm chờ có thể được hơn 100 lượng bạc tại cái này nông thôn là rất không tệ thường ngày muốn mua gì đều có thể mua nhưng nếu như không có. khó tránh khỏi sẽ không đánh bên trên nàng đồ cưới chủ ý, dù sao lòng người dễ biến. Nghĩ đến đây, nàng mở miệng nói ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, có thể để cho này ca bán đi giá cao đến, cũng không biết phu quân có thể hay không phối hợp. Trần Thế Văn ngẩn đầu, lộ ra một trương cao mày mặt hỏi, người có ý định gì? Cái này sao Liêu Ngọc Trân ngồi ngay ngắn ở, ho nhẹ hai tiếng? Trần Thế Văn mang mang nhiên không biết vì sao? Lưu Ngọc Trân nhìn xem cái này ngốc đầu ngỗng, lập tức nhột trí, đành phải chính mình rót cho mình chén trà uống một hớp nói thế gian này tất cả mọi thứ, nếu là bán đi cái giá đến nhất định là bởi vì khan hiếm hai chữ. Không sai, Trần Thế Văn đồng ý, kinh thi loại này vỡ lòng sách sao chép một bản đành phải 10 văn, nhưng nếu là sao chép một bản không sai biệt lắm lời nói bản liền có thể đến 15 văn, đây cũng là bởi vì kinh thi quan phủ sẽ in ấn số lượng nhiều mà thoại bản chỉ có mướn người chép số lượng thiếu nguyên nhân. Vậy cái này cá cũng giống như nhau. lưu Ngọc Trân cùng hắn giảng đạo lý. Này cá càng nhiều, giá lên tiện. Ta trong nhà lúc nghe mẫu thân nói qua, trước đây ít năm chúng ta huyện gặp nạn một thạch gạo muốn một quan tiền, mà bình thường một thạch bất quá 500 văn, nếu là nhà mình mua hạt thóc trở về giá đó chính là 3-400 văn. Đây cũng là bởi vì gặp được tai họa lúc có thể thị bán thóc đại giảm nguyên nhân, mua người đồng dạng nhiều nhưng là bán người ít này giá liền cao. Trần Thế Văn có chút minh bạch chỉ cần cá bán được ít này giá mới có thể cao nhưng là như thế nào mới có thể bán được thiếu đâu. Hắn chuyên chú nhìn qua nàng. Lưu Ngọc Trân tiếp tục chậm rãi mà nói. Bây giờ này trong huyện bán cá so ăn cá đều nhiều cho nên mới bán không lên giá. Nhưng nếu trái lại ăn cá so bán cá nhiều lắm như vậy này giá chẳng phải đi lên sao. Đạo lý là minh bạch nhưng nếu muốn làm đến nói nghe thì dễ. Trần Thế Văn do dự hỏi ý của ngươi là không cho các hương thân bán. Này chỉ sợ không ổn đâu, mặc kệ là trong nhà vẫn là trong tộc đều làm không được như thế đoạn người tài lộ sự tình, cho dù là ta tự mình đi cầu, này hiệu quả cũng có hạn. Dù sao hắn bây giờ chỉ là cử nhân, mà các hương thân nuôi cá như bán không được cái kia toàn ra mặc dù sẽ không nghèo rớt mồng tơi nhưng năm này khẳng định là quá không xong, tình hình như thế đừng nói là một cái cử nhân, dù là hắn bây giờ là chi huyện nói chuyện cũng không dùng được. Dĩ nhiên không phải. Liêu Ngọc Trân đem nàng nghĩ kỹ kế hoạch nói chuyện, bước đầu tiên này, là muốn để các thôn bản thân quản, một cái trong làng nuôi cá trông quy là nắm chắc, cái này muốn phiền phức phu quân ngươi đi cùng các thôn dẫn đầu nói một câu, để bọn hắn đem các nhà các hộ cá đều xem trọng, không muốn tùy ý mua bán, cũng không cần như ong vỡ tổ chọn đi bán. Coi là tốt lần này có bao nhiêu cá, này trong huyện thôn chấn phụ cận mỗi ngày mua cá đều là nắm chắc, mỗi ngày bán bao nhiêu cá tốt nhất cũng có cái đo đếm, hôm nay cái thôn này bán vậy ngày mai liền đến một cái khác thôn, như thế này cá giá liền ngã không được. Này cá không thể so với cái khác, chỉ cần nuôi dưỡng ở trong nước cần nuôi nấng là không chết được chỉ có càng dài càng lớn. Như thế từ này ngày mùa thu hoạch bán được bắt đầu mùa đông, lại đến ăn Tết sang năm mùa xuân, mùa hè, này mấy vạn đôi cá luôn có thể bán xong. Tuy nói thời gian dài chút có thể tới tay tiền bạc cũng có thể nhiều chút, xã này thân môn liền sẽ vui vẻ không có ý kiến. Này kỳ thật liền là như ông vỡ tổ bán mới lẫn nhau ép buộc, nếu là tách ra như vậy thì không có cái vấn đề này, rất đơn giản một cái đạo lý nhưng là người cổ đại không có trải qua kinh tế học dạy bảo nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Về phần sẽ có hay không có người vụng trộm bán xung kích thị trường vấn đề, sẽ có nhưng khẳng định rất ít bởi vì thông tộc lực lượng lúc này là phi thường cường đại, nếu dựa theo loại biện pháp này vụng trộm bán các người liền phải cùng toàn thôn đối nghịch có một hai cái ngôi đầu lên bị chỉnh lý cái kia phía sau liền an phận. Trần Thế Văn Rộng mở trong sáng. Bản thân hắn chính là một cái người cực kỳ thông minh, trước đó không nghĩ tới chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bây giờ trước mắt sương mù bị bát tán mở trong đầu lập tức liền nghĩ ra mấy cái chủ ý đạt tới mục đích này, như thế nào quản khống bách tính, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Hắn thậm chí còn nghĩ đến hẳn là nhường mỗi thôn ra mấy cái cơ linh, thống nhất giá bán sau đó đem sở hữu cá đều giao cho bọn hắn đi thị bán, như thế liền ổn thỏa. Hắn hai ba miếng bới xong còn lại canh chan canh, không lo được sen vào vội vàng đứng lên nói, nương tử ngươi trước nghỉ ngơi, ta cùng tổ phụ lại đi tìm tộc trưởng thương nghị một phen, chậm chút trở lại. Chờ chút, lưu Ngọc Trân kéo hắn lại, ta còn chưa nói xong đâu. Trần Thế Văn Kinh ngạc quay đầu thuận lực đạo của nàng lại ngồi trở xuống, hỏi còn có chuyện gì. Không bằng chờ ta trở lại lại nói. Bây giờ ngày mùa thu hoạch dần dần trôi qua các thôn đều dành tay xử trí này cá bây giờ ta đi cùng tộc trưởng thương lượng thỏa đáng trong đêm liền thông chi người trong thôn, này ngày mai liền có thể nhường bán cá thiếu xuống tới. Thiếu xuống tới có thể kiếm mấy cái bạc, liêu ngọc chân lườm hắn một cái, giữ chặt ống tay áo không cho đi. Ta vừa nói xong tiết liêu còn chưa nói khai nguyên đâu. Khai nguyên, đúng vậy à, chỉ thiếu bán cá như thế nào được xưng tụng khan hiếm hai chữ. Chúng ta bây giờ chỉ là nhường mỗi ngày bán cá ít nhưng là ăn cá cũng đồng dạng không nhiều a huống hồ những cái khi ăn cá người ta cũng không phải mỗi ngày đều ăn, này thời gian lớn này giá như thường ngã xuống. lưu Ngọc Trần đắc ý nói cho nên chúng ta muốn để ăn cá nhiều người lên, nhường này ruộng lúa cá khan hiếm lên, tốt nhất có thể để cho phù thành người đều đến chúng ta nơi này mua cá, như thế mười dạm tám hương đều nuôi tới, chẳng phải có thể để người cái kia ban ơn cho hương thân ý nghĩ thực hiện sao. Trần Thế Văn rất tâm động, thế là yên tĩnh ngồi nghe nàng nói. Này cá a kỳ thật vị không sai, nhưng có rất ít người có thể làm tốt cho nên ngoại trừ này cá trừng cùng nấu cá bên ngoài, chúng ta còn muốn làm chút khác ví dụ như cá nướng, nổ cá, cá viên, còn có ăn ngon bột cá. Như vậy đi, Lưu Ngọc Trân suy nghĩ cái chủ ý. Phu quân ngươi từ khi chúng cử lần kia về sau liền không có mời quá tịch đi trong nhà những ngày này cũng có người đưa thiếp mời bên trong, ngươi cũng cử không bằng qua ít ngày ngươi tại trong huyện thành mời một lần tịch. Liền dùng trong nhà cá làm một lần toàn ngự yến, đem ngươi những cái kia hảo hữu trí giao, sư trưởng đều mời đến, trong nhà này ruộng lúa nuôi cá hương vị tốt các người uống hai miệng rượu, làm mấy bài thơ, cho này ruộng lúa cá dương dương lên tên. Cái này trần thế văn không ngờ còn có loại này thao tác bất quá hắn cũng không phải cách cổ hủ, hỏi vội đi đến thông sao. Mà lại ngươi nói này cá nướng, cá viên ta ngược lại thật ra nếm qua cái kia nổ cá cùng bột cá là cái gì? Mùi vị được không? Bất quá đương nhiên là đi đến thông. Không phải thịt đông pha tại sao muốn gọi là thịt đông pha? Ngoại trừ nó ăn ngon bên ngoài đương nhiên là tô đông pha làm thơ nổi danh nha, mập mà không ngán gầy mà không cùi, xốp giòn nát mà hình không nát câu kia rửa sạch canh, thiếu lấy nước cùi đầu yểm khói nhân bánh không dậy nổi. Đãi hắn từ quen chớ thúc hắn, hòa hầu đủ lúc hắn từ Mỹ càng là lưu truyền đến trăm ngàn năm sau. Được hay không đến thông dù sao cũng phải thử mới biết được. lưu Ngọc Trân An ủi hắn. Cho dù là không làm được cũng chỉ là lãng phí mấy đôi cá mà thôi, nhưng ngươi cùng hảo hữu nhóm cũng tăng tiến tình nghĩa, cũng là một công nhiều việc. Trần Thế Văn nghĩ nghĩ, đứng lên. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, ta cái này đi cùng tổ phụ cùng tộc trưởng thương nghị việc này, ngươi trước nghỉ ngươi không cần chờ ta, ta chậm chút trở lại. Hắn không nói đã về trễ rồi ngay tại thư phòng ngủ lại như vậy, bởi vì bọn họ là tân hôn không thể phòng chống, điểm xấu cho nên vô luận rất trễ hắn đều là phải trở về. Ngươi chờ một chút. Liêu Ngọc Trân lại kêu hắn lại, từ trong ngăn tủ lấy một kiện mới làm tốt áo choàng đưa tới. Trong đêm lạnh, ngươi mặc vào cái này. Ân, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Trần Thế văn theo lời phủ thêm áo choàng. nhu hòa lấy ngữ điệu lôi kéo của nàng tay một hồi lâu mới buông ra. chương 39, đợi người vừa đi, Liêu Ngọc Trân liền đem Quế Chi Hồ đến cao hứng nói. Quế Chi, ngươi ngày mai đi phòng bếp phân phó một tiếng, nhường làm một chung thịt đông pha tới. Thịt đông pha, Quế Chi mờ mịt lặp lại. này chưa từng nghe nghe cô nương thịt này muốn làm thế nào còn con này đông pha là cái gì thế nhưng là một loại nào đó hương liệu liêu ngọc trân vỗ đầu một cái quên này thế không có đông pha tiên sinh thế là giải thích cặn kẽ nói liền là thịt hầm đi thịt bầy ra thuyền tốt nhất thịt ba chỉ cắt thành khối nhỏ lại mua mấy lượng hoàng tử tại nồi đất bên trong đệm hành cùng khương thêm đường xì dầu bát sát cùng cây quế chớ có thêm nước liền toàn dùng hoàng tử muộn nấu nấu một hai canh giờ sau lại đến nồi trưng mùi vị vô cùng tốt Thịt ba chỉ, hoàng tử, hành khương, nồi đất, đường, xì dầu, bát xác cây quế quế chi từng loại số trong đầu hiện lên phòng bếp sự vật. Cái kia đến lại mua chút đường, những ngày này nấu cơm dùng đi chút thái thái mỗi ngày còn cho Khang Ca Nhi xông một bát đường thủy trong phòng bếp đường không đủ. Thái thái mỗi ngày cho Khang Ca Nhi xông một bát đường thủy. lưu Ngọc Trân nghi vấn, ngươi làm sao không có nói cho ta. Khang Ca Nhi còn nhỏ cũng không thể ăn cái kia rất nhiều đường. Quế Chi phúc thư cười một tiếng, nhỏ giọng nói Thái Thái mỗi lần đều đem đường đương muối thả, đều không kịp hai viên táo ngọt đâu. Mama nói không có gì đáng ngại, liền không con nói cho ngài. Tốt a, đích thật là trương thị phong cách lưu ngọc chân cũng cười. Ngươi nhường ngày mai cố chủ nương đi mua đến ta đi phòng bếp dạy nàng làm thế nào. Nói đến đây nàng lại nghĩ tới đến một sự kiện, liền hỏi Quế Chi, ngươi cảm thấy chúng ta mở một gian bán cá cửa hàng thế nào? Này ruộng lúa cá mùi vị không sai, so trong sông vứt mạnh chút chúng ta mở một gian cửa hàng làm chút cùng cá có liên quan ăn uống đi bán, thêm cái tiền thu, người cảm thấy thế nào? Này vừa mới bắt đầu liền mua trong làng cá chờ sang năm chúng ta liền tự mình nuôi. Quế chi thân là của nàng đại nha hoàn quanh năm suốt tháng cùng tại bên người nàng kinh tế cũng có mấy phần hiểu rõ, nàng nghĩ sơ nghĩ lo âu trả lời tốt thì tốt nhưng trong nhà sẽ đồng ý sao? Trước kia chúng ta trong phù thời điểm, trang từ bên trên sản xuất dùng ăn không hết ngài cùng thái thái là nghĩ tới gian cửa hàng bán đi, nhưng là lão thái thái không cho phép đâu, liên tiếp gõ mấy lần. Việc này Lưu Ngọc Trân cũng nhớ kỹ cho nên tại Lưu ra thời điểm nàng chưa từng nghĩ tới mở cửa hàng sự tình, liền liền trang từ bên trên loại đồ vật đều là chung quy chung củ. Nàng nhất thời có mấy phần ủy oài. lão thái thái xuất thân thương hộ thành cũng thương hộ bại cũng thương hộ nàng cùng tổ phụ cả đời làm tên thanh chỗ mệt mỏi mua ruộng đồng cửa hàng chỉ lấy thuê đều không nghĩ làm chút cái khác khó trách mẫu thân nói từ tổ phụ về phía sau trong phủ đầu là càng ngày càng không được chẳng qua hiện nay chúng ta từ trong phủ ra cũng không vướng bận đãi hắn trở về ta hỏi một chút đi đúng lưu ngọc chân lại nghĩ tới một việc đến lần trước ta phân phó dùng đậu nành ép dầu sự tình như thế nào Cái kia phùng trang đầu nhưng có vừa đi vừa về lời nói. Quế chi lắc đầu, chưa từng đâu, đợi chút nữa hồi trang từ bên trên mang đồ tới ta lại thúc thúc sục. Vâng, nếu như chúng ta cửa hàng mở ra dầu khẳng định là phải dùng rất nhiều, dầu vừng quá đắt không thể dùng, heo mập thịt cũng quý, nếu như có thể làm ra này dầu nành vậy cũng tốt. Trang từ bên trên có rất nhiều hạt đậu, dù cho muốn từ bên ngoài mua cũng phí không được mấy văn tiền. Ta có chút buồn ngủ, nàng ngáp một cái. Hôm nay đã trễ thế như vậy ngươi lưu một chiếc đèn liền đi ngủ đi, những sự tình này ngày mai lại nói. Quế chỉ đáp ứng, trải tốt giường phục thị lưu ngọc chân nằm ngủ, sau đó thổi tắt đèn lồng buông xuống màn vải từng bước một lui đi ra ngoài, chỉ ở gian phòng khác một bên trên mặt bàn lưu lại một chiếc đèn. Ra cửa, nàng cũng không dám cứ như vậy đi ngủ, tìm ngọn tân tác đèn lồng đốt sáng lên đứng tại dưới hiên. Đêm có chút sâu trần ra mấy phòng đêm nay đèn tắt trễ chính phòng lão thái gia trong phòng càng là một mực lóe lên có lẽ thật là có đại sự phát sinh. Nàng đứng bình tĩnh ở giữa cùng đi ra ngoài tìm của nàng Xuân Hạnh đổi ban trở về nghỉ ngơi. Trần Thế Văn rất muộn mới vịn lão thái gia trở về, lão thái gia uống hơi nhiều, đi đường lay động nhoáng một cái. Tam oa từ A, người lúc này xem như cưới cưới đúng người, có thể ách nhưng phải thật tốt thật tốt sinh hoạt A, ngô. Tổ phụ ngài chậm một chút. Trần Thế Văn cẩn thận vịn hắn, thật tốt sinh hoạt, lão thái gia say khướt cường điệu, "Là tổ phụ, Trần Thế Văn trịnh trọng trả lời, ta chắc chắn thật tốt qua." "Hiền thê a, lão thái gia lẩm bẩm nói, cùng người tổ mẫu đồng dạng, là cái tốt ngươi phải hào hảo đối xử mọi người nhà, chớ làm loại kia, loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình." Trần Thế Văn bật cười, "Tổ phụ ngài yên tâm, cẩn thận bậc thang, cha ngài trở về ai nha làm sao uống nhiều như vậy?" đợi lâu trong phòng trần lễ trung đứng lên hỗ trợ đỡ lấy lão thái gia ngồi tại mép giường lại đưa tay tiếp nhận trần thế văn đưa tới ấm áp trà đậm hầu hạ hắn uống xong liên tiếp bận rộn xuống tới tổ tôn ba người mới ngồi xuống nói chuyện trần thế văn đầu tiên là giải thích một phen hắn buổi chiều đạt được lưu ngọc chân chủ ý sau lập tức cáo tri tổ phụ cùng phụ thân sau đó lại đi tộc trưởng nhà thương nghị việc này xem như đạt được một cái kết quả tốt Tộc trưởng mời tới Lý Chính, lần này chung quanh mấy cái thôn đều có đi theo nhà chúng ta nuôi cá, Lý Chính nghe được này cá bán không được tin tức cũng là cả kinh trong nhà hắn nuôi hai mươi mấy mẫu đất sự bị lấy cuối năm bán đâu, nghe được chúng ta chú ý này liên tục nói tốt. Ngày mai liền sẽ mời các thôn trưởng đến thương nghị việc này, như thế này bán cá một chuyện liền không cần buồn. Tốt tốt tốt, Trần Lễ trông liên thanh tán tốt, ta đây an tâm, khụ khụ khụ uống bát trà đậm sau thanh tỉnh chút lão thái gia hắng giọng cảm khái nói. Bây giờ ta ngoa từ ngươi là cử nhân lão gia về sau A trong nhà liền dựa vào ngươi ta hôm nay nhìn xem của ngươi diễn xuất ta thật sự là lập tức nhắm mắt đều không tiếc. Trần Thế văn hốc mắt đỏ lên, tổ phụ ngài là trong nhà định hải thần châm, trong nhà đều muốn dựa vào ngài đâu. Trần Lễ Trung cũng khuyên, đúng vậy A cha, mắt thấy trong nhà liền muốn ngồi dậy, ngươi cũng đừng nói những này, ngài phúc khí còn tại phía sau, muốn cùng tộc trưởng đại bá đồng dạng ôm huyền tôn đây này. hắc hắc lão lạc lão lạc. lão thái gia nhìn qua này gạch xanh đại nhà ngói ha ha cười năm đó ta oa tử vừa ra đời lúc ấy là lại nghĩ không đã có một ngày này tốt đều đừng vẻ mặt đau khổ ta cũng chỉ là nói một câu người nương mặc dù tại dưới đáy chờ lấy ta nhưng ta nếu là thật sớm đi nàng nhất định là muốn tức giận lão thái gia mặt lộ vẻ vẻ tưởng nhớ nhớ tới qua đời lão trương thị tổ tôn ba người đều trầm mặc ai không nói những này lão thái gia dẫn đầu hoàn hồn Ta hôm nay nói cho đúng là trong nhà tiếp xuống an bài, đã trong nhà này ca a có thể tiếp tục nuôi, là có thể ra truyền tay nghề, vậy cái này như thế nào phân liền phải trước khi nói ra nói. Lão nhị đi đến sớm, nhị phòng liền nhị oa từ một cây dòng độc đinh, lại thêm đại oa cùng tam oa, bây giờ trong nhà là có ba cái tôn tử. Có thể nhị oa muốn đi trên trấn trường học đọc sách không giúp được trong nhà tam oa phải vào kinh đi thi, vậy thì càng không giúp được mấy năm này trong ruộng hạt thóc cùng cá đều là lão đại ngươi cùng đại oa coi chừng. Bây giờ đại oa nuôi cá tay nghề ở phụ cận đây mấy cái làng cũng là số một số hai. Lão thái gia lại nhấp một ngụm trà nói tiếp trước đây ít năm trong nhà vì cung cấp nhị oa cùng tam oa đọc sách cực nghèo về sau nuôi cá nhưng cũng muốn dự bị lấy tam oa khoa cử mua đất xây nhà. Mấy năm gần đây một mực không có để giành được bạc. Bây giờ tổ tông phù hộ tam oa từ xem như thi đậu nhưng về sau dùng bạc địa phương cũng nhiều. Nghe đến đó Trần Thế Văn mở miệng nói tổ phụ ngài đừng lo lắng, lần này lên kinh tiền bạc ta đã chuẩn bị đầy đủ, nếu là này khoa chưa chúng ta liền tìm một chỗ trợ lý, việc này thanh nhàn không lụy nhân cũng có thể ôn bài, ba năm xuống tới cũng liền tích lũy đủ lần nữa lên kinh tiền bạc. Tốt tốt tốt đây mới là ta tốt tôn nhi. Lão thái gia khen, cha, Trần Lễ Trung Gấp, này có thể sao được, lão tam chính là cần trong nhà ủng hộ quan trọng thời điểm, ngài đây là muốn phân gia. Cái này không thể được A cha. Không phân không phân, lão thái ra hôm nay cao hứng, nghe được phân ra loại lời này cũng không tức giận, cười nói, nhị phòng cô nhi quả mẫu sao có thể phân đi ra đâu trong nhà chúng ta mấy đời không có phân quá nhà. Tà ý tư A, là nói trong nhà này ruộng đồng cùng chăn heo tiền thu về sau liền đều tách ra, bảy thành lưu tại công chung cung cấp thường ngày chi phí sinh hoạt từ tôn gà cưới còn có khoa cử. Mặc dù nhị oa tử hiện tại vẫn là bạch thân, nhưng hắn tương lai nếu là thi đậu cùng tam oa tử cũng giống như nhau. Lão thái gia trịnh trọng cường điệu đây là tự nhiên trần lễ chung cùng trần thế văn đều gật đầu. Còn lại ba thành, hai thành cho các ngươi đại phòng, bởi vì ruộng đất này các ngươi xuất lực nhiều, một thành cho nhị phòng. Lão thái gia còn nói, như thế a trong tay các ngươi đầu cũng có chút tiền mặt về phần các phòng dệt vải vẫn là giống thường ngày các phòng thu. Cây đại mở rộng chi nhánh, nhi đại phân ra, nhà chúng ta mặc dù không phân biệt nhưng đem tiền thu lược phân một phần, như thế mới có thể an ổn a Trần lễ trông giờ mới hiểu được, hắn nói cái kia đã lão tam tiền đi học từ công trung ra, vậy cũng không cần phân đại phòng hai thành, một phòng một thành cũng liền đủ. Trần lão thái gia ha ha cười, lại là không có ứng. Phục dịch tổ phụ nằm ngủ, lại nhìn xem phụ thân trở về phòng tắt đèn, trần thế văn bước chân hơi có chút trầm trọng đi trở về tây xương phòng. Tòa này tòa nhà không lớn, là hắn thi đậu tú tại sao mới xây, trước đây bọn hắn cả một nhà đều ở tại lão trạch kia là cùng trong làng những gia đình khác đồng dạng phòng, dưới đáy là tảng đá, phía trên là gạch đất xây thành tường. Đầu tường bên trên bầy thua to tròn vò đầu gỗ làm xà nhà, trên xà nhà đầu vảy các vậy trải lấy từng khối ngói, những cái kia ngói không biết bao nhiêu năm tháng, hàng năm mùa xuân đều muốn mang lấy cái thang đi lên đảo lộn một cái, không phải mưa xuân thời tiết liền sẽ để lọt. Thời điểm đó hắn, mỗi ngày cõng cái gùi đi đánh heo cỏ thật sự là nghĩ không ra sẽ có hôm nay dạng này thời gian. Cô ra ngài trở về. Đang lúc xuất thần, một cái nha hoàn dẫn theo đèn lồng đi lên phía trước nhỏ giọng nói ra cô ra vạn an, nhưng là muốn nghỉ tạm. Cái này đi cho ngài múc nước. Hắn dừng bước, ngươi lạc xuân hạnh. Nhà hoàn kia cũng dừng bước trả lời chính là cô nương ngủ lại, dặn dò giữ lại cho ngài cửa tiểu tỷ nhóm liền tại này trông coi cô ra ngài cẩn thận dưới chân. Trần Thế Văn đi theo cái kia đèn lồng lộ ra noãn quang đi từng bước một lên bậc cấp thuận im ắng đẩy ra cửa tiến vào trong phòng, trong phòng tản ra hoa mai mùi thơm, một người khác đã ngủ lại, một chiếc tản ra mông lung vầng sáng đèn tại khác một bên sáng lên. Hắn đã chờ một lát nha hoàn đưa ra ấm áp nước cùng sạch sẽ bông khăn. Người trở về nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ. Hắn ngăn chờ đối phương vạn khăn động tác, là, Xuân Hạnh nghe theo phân phó, chọn sáng lên ngọn nến rất nhanh liền thu thập xong những vật khác lui ra ngoài. rửa mặt lao mặt lại tẩy chân thay đổi sạch sẽ ngủ áo hắn thổi tắt ngọn nến liền mông lung ánh trăng xuyên qua bình phong đi tới trước giường lưu ngọc chân ngủ được rất sâu cả người đều chôn ở mềm mại trong đệm chăn khuôn mặt đỏ bừng hắn nhẹ ngồi tại mép giường dùng tay mò sờ mặt nàng có lẽ là mò được nặng chút lại hoặc là tay lạnh nữ hài nhi hơi nhíu lên lông mày né tránh hắn tay xoay người nghiêng ngủ, như rèn vậy mái tóc tản mát trên giường trần thế văn trên mặt trong bất chi bất giác mang tới ý cười Hắn lại vén lên tóc của nàng, lưu Ngọc Trân rất yêu gội đầu, ba năm ngày liền muốn tẩy một hồi trước rửa sạch liền dùng đại bông khăn rảo làm, xóa ngồi tại bên cửa sổ đọc sách đầu đầy tóc đen xóa ra mà xuống giống như giờ phút này bình thường. Hắn đem những này bị ngăn chặn tóc cẩn thận kéo lên đặt ở bị trên mặt, sau đó cẩn thận nằm ngừa ở trên giường, kéo qua chăn đem chính mình che lại, nhắm mắt ngủ thiếp đi. ngày thứ hai lưu ngọc chân tỉnh lại thời điểm trần thế văn đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách không có đi tiền viện thư phòng gặp nàng tỉnh lại cười đem ngày hôm qua tóm lược tiểu sử nói nói chuyện chính như lưu ngọc chân sở liệu Lúc này tông tộc thế lực rất cường thịnh đang quản lý ước thuốc tộc nhân phương diện không thua gì quan phủ, huống hồ chỉ là thống nhất bán cũng không phải là cấm chỉ mua bán cho nên tộc trưởng cùng Lý Chính rất dễ dàng liền tiếp nhận hôm nay liền sẽ chiêu đủ phụ cận làng dẫn đầu đến thương nghị việc này. Trần Thế Văn trong phòng ngồi không có đi thư phòng ôn bài chính là đợi người tới gọi đâu. lưu Ngọc chân lại nói với hắn lên nàng nghĩ thoáng cửa hàng sự tình Không biết nhưng có cái gì ảnh hưởng. Trần Thế Văn lắc đầu. Hôm nay vừa lập lúc không cho phép thương hộ khoa cử cho nên lúc ấy người đọc sách nhà cũng sẽ không kinh thương, nhưng lúc này không giống ngày xưa ta tại tỉnh thành đọc sách lúc liền có đồng môn tú tài trong nhà là đại thương hộ, bây giờ ngay tại kinh thành hoạt động muốn mưu cái hoàng thương thiếu. Cho nên bây giờ là không có cái gì ảnh hưởng, nói đến đây hắn nở nụ cười. Chỉ cần mùi vị tốt là được, đạt được hài lòng trả lời chắc chắn lưu Ngọc Trân cười nhẹ nhàng trả lời, ngươi liền nhìn kỹ đi, nhất định phải để ngươi giật này cả mình. Trần ra hôm nay đồ ăn sáng là cá viên cơm chiên, lúc đầu nếm qua trứng bánh điểm tâm, cá mặt điểm tâm, cơm nắm điểm tâm mọi người liền cảm giác ăn rất ngon, nhưng hôm nay ăn vào cá viên cơm chiên tươi non cá viên phối hợp xanh đậm rau xanh, hạt đậu còn có cái kia bốn mùa trường xanh hành hoa, còn không có ăn đâu cái kia vị liền hương đến cả phòng đều là mỗi người lại phối một bát cá viên canh cải tươi không thôi. Mẫu thân mẫu thân ta còn muốn ăn viên thuốc, Khang Ca Nhi bừng lấy bát chạy đến trước gót chân nàng. Lưu Ngọc Trân cho hắn trong chén lại thả hai viên, lại ăn hai viên cũng không cần ăn xong không tốt, muốn ăn lại để cho cố trù nương làm cho ngươi. Ừm, Khang Ca Nhi dùng sức gật đầu, mấy ngày này tại Lưu Ngọc Trân giáo dục hạ hắn đã thành thói quen ăn tám phần đã no đầy đủ, không còn bắt lấy thích dùng sức ăn chống đau bụng. Tuệ tỷ Nhi cũng dùng sức đào cơm, so với ca viên canh hắn càng thiên vị mặn hương ca viên cơm chiên ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. tuệ tỷ nhi ngươi ăn xong này một bát liền uống chút canh cơm ăn quá nhiều cẩn thận đau bụng. ân, tuệ tỷ nhi cũng gật đầu ứng với. ăn ngon thật tam tàu trong chúng ta buổi trưa còn ăn sao? ngồi ở bên người trần hà hoa nhỏ giọng hỏi nàng. trải qua những ngày này ở chung trần hà hoa tại đối mặt của nàng thời điểm không còn như vậy câu nệ cùng thẹn thùng cũng coi là có thương có lượng. lưu ngọc chân lắc đầu. ăn chưa không ăn ca viên chuẩn bị thịt hầm. lại ăn thịt a. Trương thị thốt ra, lập tức nhớ ra cái gì đó lại sửa lời nói, ha ha, ăn thịt tốt, ăn thịt tốt. Một lát sau lại nhịn không được hỏi, lão tam nàng dâu A, lúc này mua bao nhiêu thịt A? Không nhiều, liền một người hai khối. Lưu Ngọc Trân hàm xúc trả lời, đương nhiên này một khối cùng trương thị thường tượng hơi mỏng một mảnh vẫn là có khoảng cách. Một người hai khối cũng không nhiều, Trương Thị không nói gì nữa, sau bữa ăn, Trương Thị đem Lưu Ngọc Trân đưa đến phòng trên, nửa ngày lấy hai cái tiểu ngân tiền su ra thịt đau nói, lão tam nàng dâu A trong nhà này ăn thịt cũng không thể luôn để ngươi cùng lão tam trợ cấp ta cùng hắn cha thương lượng về sau liền đem lão tam cho này hai lượng gia dụng bạc đều cho ngươi, mỗi tháng có thể mua 50 cân đại thịt mỡ đâu. Vậy mà có thể từ bà bà Trương Thị nơi này đạt được gia dụng bạc Liêu Ngọc chân lấy làm kinh hãi, mặc dù nói những ngày này mua phòng bếp đồ vật sử dụng đều là trần thế văn cho gia dụng nhưng Trương Thị cử động lần này vẫn là để người ấm lòng. Liền cười nói con dâu minh bạch chắc chắn an bài thật kỹ. Ai ai, Trương Thị cảm thán. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, nếu là ta liền muốn không đến còn có dạng này bán các biện pháp, ngươi lúc này a thế nhưng là cứu được toàn thôn nhân a chờ truyền ra các nàng đều muốn cầm trứng gà cả đến cám ơn ngươi. Như vậy thì làm sao được? lưu Ngọc Trần lấy làm kinh hãi, tối hôm qua đem chủ ý nói cho Trần Thế Văn thời điểm nàng là không nghĩ lấy chờ đến về đến báo, dù sao thế gian này nữ tử quang mang đều phải giấu ở nam tử về sau, không nghĩ tới Trần Thế Văn thế mà chủ động cùng người nhắc lên là nàng nghĩ chủ ý. không khỏi đối với hắn phẩm tính lại xem trọng mấy phần khiến cho khiến cho trương thị vui tươi hớn hở cười ngươi cùng lão tam a một cái nghĩ ra này nuôi cá chủ ý một cái nghĩ ra bán cá chủ ý đây chính là kia cái gì một đôi trời sinh một đôi trời sinh thẳng đến về tới trong phòng lưu ngọc chân còn đang suy nghĩ cái này cái từ này cô nương cái kia cố chủ nương chuẩn bị tốt liệu ngài cần phải đi phòng bếp nhìn một cái quế chi vén dèm lên đi đến đánh gãy nàng suy nghĩ Động tác này cũng nhanh, Lưu Ngọc Trần cười nói, chúng ta cái này đi qua đi, đối ngươi đem này hai lượng bạc cất kỹ thu được gia dụng cái kia trong hộp đầu. Quế Chi đưa tay tiếp nhận cười hỏi, đây chính là vừa mới thái thái cho sao? Đúng, người thu lại, việc nhà mua thức ăn dùng. Bây giờ bọn hắn này một phòng tại trần gia chi tiêu cũng không nhiều, quần áo có nàng trước đó vài ngày xuất ra vài thất nguyên liệu, này mùa đông là không cần buồn, về phần mùa xuân nguyên liệu bây giờ còn chưa tới chọn mua thời điểm cũng không nóng này. Dụng cụ phương diện thì càng không cần lo lắng, mẫu thân liền của nàng áo liệm quan tài đều chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại duy nhất cần mua sắm liền là ăn uống, Trần gia ăn chính là mỡ heo, đây là trước đó không ngờ tới cho nên muốn mặt khác đổi người đi mua dầu vừng, thịt tươi loại cùng bây giờ thường xuyên làm điểm tâm dẫn đến tiêu hao được nhanh đường, cái khác tương giấm, muối, rau quả, hoa quả, khô cạo cá trở đều là tận đủ, thỉnh thoảng sẽ còn làm thịt một hai con gà vịt trang từ bên trên cũng sẽ đưa ra cầm đến, cái khác thiếu trương thì cũng sẽ đánh phát đại nhi thử đi mua. Cho nên này hai lượng bạc cũng không xê xích gì nhiều. Hai chủ tớ người đi tới phòng bếp, cố chủ nương cùng tiền gia đã chuẩn bị thỏa đáng, cố chủ nương cười nhẹ nhàng nói, cho cô nương Thịnh an, dựa theo phân phó của ngài mua tốt nhất thịt ba chỉ, chọn vẹn năm tầng đâu, đều qua nước cắt gọn còn có hành khương, bát giác chờ đều chuẩn bị đầy đủ, liền là này hoàng tử chúng ta nơi này tiểu không có bán, đạt được trong thành mới có đâu, là lấy chuẩn bị rượu gạo. Ngài nhìn một cái có thể thành, lưu Ngọc Trân cẩn thận lật nhìn, gật đầu. Cũng được người trước tiên đem cái kia hành khương thả nồi đất bên trong đệm lên, lại đem thịt này khối để lên. Một trận chỉ huy thịt bị thấm vào tại hoàng tựu bên trong, đắp lên cái nắp muộn nấu. Tốt cứ như vậy nấu một canh giờ sau đó lại bên trên lồng hấp chưng nửa canh giờ, nấu xong liền bưng tới cho ta nếm thử. Cô nương ngài cứ yên tâm đi, giao cho ta chuẩn không sai được. Cố chủ nương cũng không có khuếch đại, nàng không hổ là tại trong phòng bếp chìm đắm hơn phân nửa đời, này phòng chế thịt đông pha làm được rất có mấy phần bộ dáng. Hai ngón tay lớn khối thịt bị thịnh phóng tại một lá sen chén nhỏ đầu trên tới, trên đó còn điểm suyết lấy mấy cây hành tơ, nhiệt khí doanh doanh, mùi thơm nước mũi. Cô nương, thịt này thơm quá à! Quế chi hít một hơi thật sâu, cảm thán nói. Liêu Ngọc Trân cũng cảm thấy hương cực kỳ, nàng đưa đũa kẹp một khối để vào trong miệng, nhẹ nhàng bĩu một cái cái kia thịt mỡ liền tan ra, miệng đầy thơm nức, hoàn toàn không có cái khác cách làm cái trồng loại kia mập dính cảm giác. Liền liền cái kia thịt nạc cũng rất là ngon miệng, sẽ không giống cái khác trồng loại thịt hầm như vậy có thể khai ra cặn bã tới. Nhưng hòa hầu không đủ tài liệu cũng không tốt. Nàng tinh tế phẩm vị một phen, buông đũa xuống nói, hòa hầu bên trên vẫn là kém chút lại nhiều chưng thời gian một nén nhang nhìn xem, ngoài ra này rượu gạo cuối cùng không phải cái kia vị, đổi tốt nhất hoàng tửu tới. Tốt nhất hoàng tửu phải đi trong huyện thành mua đâu, Quế chi nhắc nhở nàng, mà chúng ta nơi này đi huyện thành phải đi hồi lâu, chỉ sợ không đổi kịp bữa tối. Vậy liền lại chưng thời gian một nén nhang đi, lưu Ngọc chân cầm lấy bên cạnh nóng bông khăn xoa tay. Người cũng nếm thử, bây giờ cái này vị thị bán cũng đủ rồi, nhưng trong nhà ăn cái kia còn đến tinh tế chút. Quế chi bưng xuống đi nếm, sau đó đến phòng bếp truyền lời. Cô nương ăn đến như thế nào? cố chủ nương hơi có chút khẩn trương đi lên phía trước, sau lưng nàng tiền ra cũng là một mặt khẩn trương bộ dáng Quế chi đứng thẳng người, nói cô nương chỉ ăn một khối, nói hòa hầu không đến để ngươi lần sau lại nhiều chưng thời gian một nén nhang. cố chủ nương lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hòa hầu nắm giữ không tốt việc này đơn giản, thử thêm vài lần liền xong rồi, chỉ hương vị hợp cô nương tâm ý chính là đại cát. Mời cô nương yên tâm, lần sau nhất định có thể làm ra cô nương hài lòng. Quế chi gật gật đầu, sau đó đối tiền ra nói tiền ma ma làm phiền ngươi cùng ngươi đương ra nói một tiếng, nhường hắn ngày mai đưa nhị ra đi trên chấn thời điểm tìm xem có bán hay không tốt nhất hoàng tử chủ quán, này thịt hầm phải dùng hoàng tử làm mới tốt ăn. Tiền ra vỗ bộ ngực quế chi cô nương xin ngài yên tâm. Ta đợi chút nữa liền đi cùng ta đương ra mà nói cam đoan lầm không được. Đợi người vừa đi tiền ra liền áp sát tới, nhỏ giọng nói cố tỷ tỷ này thịt hầm thơm như vậy cô nương còn không hài lòng a Ta nghe này nước bọt đều không ngừng được, vừa mới mấy vị thái thái nãi nãi nhóm đều đến xem đâu. Người nghĩ rằng chúng ta nhà cô nương là ngươi này chưa ăn qua đồ tốt a Không người đến phòng bếp cố chủ nương liền miễn cưỡng tìm cái địa phương ngồi uống vào tiền ra bưng lên trà, sai sử nàng rửa chén rửa rau. Ngũ cô nương trong phủ đầu là tinh tế nhất bất quá một người, cái kia miệng nhiều xào quyệt A có một lần đầu bếp phòng cho đại phòng đưa phần cách bữa ăn điểm tâm, ngũ cô nương lúc ấy bất quá 5-6 tuổi, chỉ ăn một lần liền nếm ra mùi vị tới, bưng đi thọ an đường hiếu kính lão thái thái. Lão thái thái lúc này liền đem cái kia không tận tâm bán ra, từ đó về sau a mọi người liền đều biết ngũ cô nương muốn ăn cực kỳ tươi mới, đưa đi đại phòng ăn uống điểm tâm đều phải là tốt nhất tốt. Tất cả mọi người không dám thất lễ. Cố chủ nương nhấp một ngụm trà cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi. Tiền ra âm thầm tắc lưới. Tốt, cố chủ nương uống trà xong đứng lên. Tiền ra muội muội thời điểm cũng không sớm ta hôm nay liền dậy ngươi như thế nào làm này thịt hầm. Vừa mới một chương đại thái thái cùng nhị thái thái đều đuổi người đến hỏi ta nhìn món ăn này về sau trong nhà muốn hay làm đâu. Người A thật tốt học, tiền ra không dám lời biếng, con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 40, Tây Sương Phòng bên trong, nghe được Trần Thế Văn nói ra cửa hàng không có gì đáng ngại sau Lưu Ngọc chân liền suy nghĩ, bán cái gì đây là không có nghi vấn, liền bán các loại cá chế phẩm cùng mặt phấn, cho nên nàng sơ bộ kế hoạch là trước tiên ở trên chấn mở một nhà tiểu cửa hàng thức ăn, sau đó nhìn tình huống lại tại trong huyện thành mở một gian lớn một chút. Về phần tiểu lâu loại này đại đầu tư cao rủi do nàng tạm thời không có kế hoạch này, dù sao nàng mục đích không phải trở thành đại thương nhân Nhưng là nàng tại trên trấn không có bất động sản, mà lại phái ai đi quản lý cũng là một môn học vấn, thế là liền hô đoàn ma ma đến cẩn thận nói một lần, hỏi, ma ma ngươi cảm thấy thế nào? Ta thì, thì bên trong nhưng có nhân tuyển thích hợp, đoàn ma ma suy tư một lát trả lời cô nương ngài là muốn mở bán ăn uống cửa hàng, án ngài ý nghĩ chỉ bán mặt phấn, cái kia tay nghề đơn giản không cần mấy người. Một hai cái tại trong phòng bếp đầu, lại một hai cái tại bên ngoài chào hỏi khách khứa này liền đầy đủ. Ngài bên người hầu hạ đều cách không được, vậy thì phải tại trang tử bên trên hoặc là trong nhà đầu tuyển, không bằng liền tuyển cái kia quách ra. Quách lão tam lúc trước là cho chúng ta đại phòng đánh xe, trong nhà hắn bà nương trước kia đại thái thái trong viện đào qua, sống làm được cẩn thận, trung tâm bên trên càng là không thể chê, liền là chất phát chút. Nói xong nàng lại thở dài. Kỳ thật a nếu bàn về mở cửa hàng vẫn là lý ra bà nương phù hợp, nàng người kia linh hoạt rất cùng người nào đều chỗ được đến, mở cửa hàng chính là muốn dạng này tính tình. Nhưng nàng đương ra chính là cái quen biết uống rượu đánh bạc uống say liền đánh người, thường xuyên đem nàng đánh cho mặt mũi bẩm dập dạng này người cũng không thể an bài đến cửa hàng bên trong đi, không phải nàng ngược lại là người tốt tuyển. Lưu Ngọc Trân nhíu mày, nàng ghét nhất dạng này gia đình bạo ngược nam tử. Lý gia thế nhưng là trong phủ đầu cho, ta nhớ được là quản hoa mộc, chính là... Đoàn ma ma gật đầu, bọn hắn là trong phủ lão nhân, hầu hạ quá trước lão thái thái, ngoại trừ nhà bọn hắn bên ngoài còn có mấy cái là lưu gia lão nhân thái thái đặc địa vì ngài chọn bây giờ đều cùng nhị thái thái cho thà một khối. Lưu Ngọc Trân đã hiểu, đây là không thuộc về đại phòng cũng không thuộc về nhị phòng độc lập nhân viên, là về sau có thể cho nàng làm giúp đỡ. Dạng này người tại lưu phủ mặc dù thiếu nhưng cũng không phải không có. Nàng lên lòng chắc ẩn, nhân tiện nói, vậy không bằng liền để quách ra cùng lý ra đi thôi, nữ tử làm việc luôn luôn cẩn thận chút, quách lão tam tất nhiên sẽ đánh xe vậy liền để hắn tiếp tục đánh xe đi, vừa vặn ta cũng muốn an bài một chiếc xe vào nhà, không phải đi ra ngoài luôn luôn phiền phức. Thế nhưng là cửa hàng bên trong dù sao cũng phải có nam nhân a đoàn ma ma khuyên nhủ nếu không có cái nam đè lấy luôn luôn không có trình tự kết cấu nếu là gặp được đùa nghịch hoành nam nhân tại luôn luôn lực lượng tại chỉ có một bọn phụ nữ trẻ em hàng xóm láng giềng đều muốn coi thường vậy liền để cái kia quách ra vợ chồng cùng lý ra đi thôi lưu ngọc chân nghe theo ý kiến cải biến chủ ý lại thêm cái cơ linh gã sai vặt trong nhà an bài cái gã sai vặt đánh xe cũng được Đoàn ma ma sửng sốt lại lần nữa khuyên nhủ, này quách gia lão tam ở đây, không dễ an bài lý ra đi, không phải nước bọt đều có thể chết đuối nàng. lưu Ngọc Trân, thế đạo này, chẳng những con nam tôn nữ thì còn con nam nữ đại phòng, không phải vợ chồng lại không có quan hệ máu mù người, hơi nói hai câu đều muốn rước lấy lời đàm tiếu. Nhưng nếu là vì thế liền từ bỏ trợ giúp một cái có thụ bạo lực gia đình nữ tử, lương tâm của nàng cũng băn khoăn, suy thư một hồi, nàng nghĩ đến một ý kiến hay. quách gia cùng lý gia có hay không nhi tử để các nàng hai cái làm nương đều mang con trai đi quách lão tam vẫn là về đến trong nhà đầu đến đánh xe này tổng không thành vấn đề a này liền thỏa đoàn mama lúc này đồng ý lý gia nàng nhi tử liền là cái kia lý tam lúc đầu ngài điểm hắn bắt đầu mùa đông về sau tới nhà thu bổ cái kia hoa mẫu đơn hắn bây giờ ngay tại ngài cái kia bốn nhà trong nhà làm công việc ta lần trước nhìn qua là cái tài giỏi để bọn hắn mẫu nữ gia cũng tốt cái kia tòa nhà nhiều người chút. Lưu Ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra, cái kia ma ma ngài liền đến trên chấn đi một chuyến tìm một vị đáng tin cậy bên trong người nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, lại mang chiếc xe la vào nhà trong nhà không có nhiều xe có không tiện ta nhớ được trang từ bên trên là có hai đầu con la. Cô nương ngài nhớ không lầm. Đoàn ma ma trả lời, này ngựa đều bị những cái kia quân gia trinh đi, chúng ta này rất hiếm thấy cả huyện thành có rất ít người nhà có trong phủ đều chỉ có bốn con, ngài trang từ bên trên là có hai đầu con la ta cái này để bọn hắn đuổi một chiếc xe tới. lưu Ngọc Trân, vậy thì tốt chúng ta trước tuyển cửa hàng, nếu không có cái khác sự tình chúng ta liền đuổi tại tháng này khai trương. Đang nói cố chủ nương bưng mới làm tốt thịt hầm tới. Liêu Ngọc Trần nếm một khối cảm thấy lúc này không sai biệt lắm, toại đạo liền theo toa thuốc này đến, "Mama ngươi cũng nếm thử quế chi ngươi đi viết đơn thuốc cho mama, đưa đến trong phủ cho mẫu thân cũng nếm thử." "Đây chính là hôm nay làm cái kia thịt hầm đi." Mới vừa buổi sáng hương đến tỉ nhi, anh em hướng phòng bếp chạy đến mấy lần. Đoàn mama cười ha hả, cũng kẹp lên một khối nếm. "Ngô, như vậy mềm ư?" Nàng hai ba lần ăn xong, ngạc nhiên nói, "Vị này nhi tốt." Đây đều là cô nương chủ ý đâu. Cố chủ nương trên mặt cười nở hoa. Cái khác người kia là lại nghĩ không đến. Đoàn mama liền ngươi nói ngọt còn không mau đi theo quế chi viết đơn thuốc ta vừa vặn đi hiếu kính thái thái. Cố chủ nương theo quế chi ra ngoài chuẩn bị không đề cập tới. lưu Ngọc Trân lại cùng đoàn mama liền mua cửa hàng sự tình thương lượng một phen thác nàng đi công việc việc này. Cô nương ta tìm cái đáng tin cậy bên trong người này trên chấn hoàn toàn chính xác có mấy cái cửa hàng bỏ trống. Đoàn ma trên bàn vẽ lên hai đạo làn ngang, giải thích nói, này trên chấn không thể so với huyện thành còn có chuyên môn phường thị toàn bộ chấn cũng chỉ đến đầu này đại đạo chung quanh nơi này liền đều là cửa hàng. Của nàng tay tại hai bên điểm một cái. Ở trong đó một chỗ chính là ở cửa thành, một đôi lão phu thê ở đây bán trà cùng bánh xốp, bây giờ bán bất động liền muốn lấy bàn ra ngoài hồi hương dưới cửa hàng còn không kịp căn phòng này đại cần mười lượng bạc ta đi nhìn nhà bọn hắn sinh ý không được tốt bên cạnh cũng có bán bánh xốp so với nhà của hắn dày đặc đâu. Không chỉ có Lưu Ngọc Trân nghe được nghiêm túc tuệ tỷ nhi cũng nghe được tập trung tinh thần. Đoàn ma ma trên tay rời, chỉ vào trung đoạn nào đó một chỗ nói, chỗ này là trong nhà nhị ra đọc sách trường học cũng chính là nhị nãi nãi nhà mẹ đẻ phụ cận cái kia một vùng đều là dầu có người ta này cửa hàng lúc đầu là bán gạo mặt bên ngoài là cửa hàng bên trong có cái tiểu viện. Nhưng những năm gần đây mưa thuận gió hòa chủ quán kiếm không đến mấy đồng tiền liền muốn lấy thuê ra ngoài, mỗi tháng đổi chút bạc sống qua ngày cho nên nhà bọn hắn không nguyện ý bán, này thuê bạc một tháng muốn một hai. lưu Ngọc Trân ra hiệu nàng nói tiếp. Chỗ này nguyên là cái tiểu lâu, đoàn ma ma chỉ vào một chỗ nói, gần 2 năm nhập không đủ xuất cho nên cũng muốn bàn ra ngoài ta đi nhìn nhìn, trên dưới hai tầng tuy nói nhỏ chút nhưng tất cả gia hòa thập đều là tề cần bạc 300 lượng. tụi tỉ nhi nhỏ giọng hoa một chút, còn có chỗ này, là cái bán tạp hóa cửa hàng, so lúc đầu cái kia vựa gạo nhỏ một chút đành phải nửa tiến, trưởng quỹ con trai độc nhất té gãy chân muốn tới phù thành tìm danh y đâu, nhà bọn hắn bán được gấp chỉ cần 20 lượng bạc. Lại có chỗ này. Đoàn Mama ma hết thảy nói năm nơi, có cần 300 lượng bạc cũ nát từ lâu, cũng có chỉ bán 10 lượng bạc trà bầy cao thấp không đều không có trương pháp. Bất qua cái này cũng không thể trách nàng, Đoàn ma, ma quản gia quản sự dạy dỗ nha hoàn là một thanh hào thủ, nhưng bên ngoài sự tình liền muốn kém một chút. Lưu Ngọc Trần nghĩ nghĩ, hỏi Tuệ tỷ nhi, Tuệ tỷ nhi ngươi cảm thấy cái nào một chỗ tốt? Tuệ tỷ nhi nghĩ nghĩ, hỏi, mẫu thân là muốn mở cửa hàng sao? Đúng vậy a. Lưu Ngọc Trân trả lời nàng, mẫu thân muốn mở một gian bán ăn uống cửa hàng, ngươi cảm thấy cái nào một chỗ tốt? Chỗ này, tuệ tỷ nhi chỉ chỉ trường học vị trí, nhị bá ở đây đọc sách có chiếu ứng, mà lại tổ mẫu nói muốn tiết kiệm. Thế là mưa dầm thấm đất liền cái rẻ nhất, Lưu Ngọc Trân yên lặng. Trong nhà còn chưa tới cái này làm ruộng kỳ thật nơi này đích thật là không sai, có cái trường học phụ cận cũng đều là giàu có người ta, nhưng là nơi này chỉ thuê không bán vậy liền không thích hợp nàng cũng không muốn bán mấy tháng sau bị đuổi đi hoặc là bị chướng thuê. Cho nên nơi này là trước hết nhất bài trừ, ma ma quế chi các ngươi cảm thấy cái nào chỗ phù hợp. lưu Ngọc Trân lại hỏi hai người khác, đoàn mama cảm thấy chỗ kia 20 lượng cùng cuối cùng chỗ kia trong ngõ nhỏ đầu 26 hay phù hợp một là không quá đắt thứ hai chung quanh khu vực cũng tốt. Quế Chi thì cảm thấy cái kia hai mươi lượng cái kia tiệm tạp hóa tốt. lưu Ngọc Trân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, liền mua hai mươi lượng chỗ kia cùng cử thành cái kia lều trà đi, gặp mấy người có nghi vấn, nàng giải thích nói tiệm tạp hóa nơi đó lực sửa lại chính là một chỗ cửa hàng, về phần lều trà mặc dù địa phương nhỏ, nhưng là mới mười lượng bạc. Ta mua hộp son phấn liền muốn mười lượng bạc trà này liều mua lại như thế nào? Thật là cái này lý, mấy người không nói gì nữa, đoàn ma ma tự đi lấy bạc không đề cập tới. Cô nương, ngài xem ai tới. Đoàn ma ma sáng sớm ra ngoài tìm bên trong người mua cửa hàng, vang buổi trưa vừa về đến mới vừa vào cửa đâu liền liên tục không ngừng cười, thanh âm kia cả phòng đều nghe được. Đang dậy tuổi tỷ nhi viết chữ lưu ngọc chân ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà nhìn thấy từ ma ma tấm kia lược mặt nghiêm túc. Ma ma sao ngươi lại tới đây? Lưu Ngọc Trân lấy làm kinh hãi, bởi vì Từ Mama là mẫu thân bên người đắc lực nhất, thường ngày giúp đỡ mẫu thân quản sự, rất ít xuất phù, cho nên hiện tại nhìn thấy nàng rất là kinh ngạc, hỏi vội thế nhưng là mẫu thân đã xảy ra chuyện gì? Từ Mama mặt nghiêm túc bên trên cười đến nở hoa cung kính hành lễ, lão nô cho cô nãi nãi cho huệ cô nương thỉnh an, thái thái thân thể khỏe mạnh tốt đây. Mama mau mau xin đứng lên, Lưu Ngọc Trân đi đỡ, hỏi đây chính là mẫu thân có chuyện gì phân phó? từ mama thái thái ăn ngài hiếu kính thịt hầm cảm thấy tốt thật là khéo trang từ bên trên đưa tới mấy cái sọt cua thái thái nghĩ đến ngài thích ăn liền đuổi ta tới cấp cho thân gia thái thái thịnh an thuận đường đưa cho ngài chút tới lưu ngọc chân hai mắt tỏa sáng cua vậy nhưng có phối hoa cúc rượu ăn cua phối hợp hoa cúc mùi rượu tốt nhất quên không được từ mama cười nói hoa cúc rượu cũng mang theo hai vò tử còn có ngài thích ăn trứng gà bánh ngọt thái thái sáng sớm liền đứng dậy làm đây này cô nương cần phải theo lão nô đi nhìn một cái Lưu Ngọc Trân theo lời đứng dậy, phân phó đoàn Mama cùng Cúc Hương xem trọng tuệ tỷ nhi, sau đó dẫn từ Mama đi tới sát vách hầu phòng. Hầu phòng bên trong Xuân Hạnh ngay tại pha trà, trong tay đầu thêu lên một chương khăn lụa, thấy các nàng tiến đến liền vội vàng đứng lên thỉnh an. Cô nương Vạn An, Mama Vạn An. Xuân Hạnh ngươi về phía sau che đậy phòng cái kia khố phòng nhìn một cái nhưng có Mama thích trà, đi lấy chút tới. Lưu Ngọc Trân đem người đẩy ra, sau đó mời từ Mama ngồi xuống. Hỏi: "Mama thế nhưng là có việc muốn nói cho ta?" Lưu Ngọc Trần hỏi được chắc chắn, bởi vì liền mấy cái sọt cua cũng không đáng giá từ mama mở miệng nhường nàng đi nhìn một cái, cho nên nàng suy đoán từ mama là có lời gì muốn bí mật cùng mình nói, tránh đi tuệ tỷ nhi, thế là liền đem nàng dẫn tới sát vách trà này phòng tới. Cô nương thông minh, từ mama khen, sau đó từ trong tay áo lấy cái bình xứ đưa tới, nhỏ giọng nói: "Thay thay xem chừng ngươi viên thuốc kia mau ăn xong, đặc biệt phân phó ta cho ngươi khác mang theo một bình." Lưu Ngọc Trân sắc mặt đỏ lên lấy nhận lấy nàng từ trong nhà mang tới thuốc là nhanh muốn ăn xong so dự tính dùng đến nhiều đang nghĩ ngợi nhường Đoàn Mama đi phối đâu đa tạ Mama từ Mama từ ái nhìn xem nàng lại có là một chuyện khác lần trước nhị cô nương đi cầu ngài sự kiện kia làm xong Lưu Ngọc Trân cũng một mực treo tâm thấy thế hỏi vội việc này đến cùng như thế nào đây cũng là nhị cô nương số mệnh không tốt từ Mama thở dài. Nhị cô nương có lẽ là năm ngoái lúc ấy rơi xuống nước thân thể bị thương cho nên gả đi hơn nửa năm đều không có mang thai. Ngài cũng biết nhị cô ra liền so ta cô ra hơi nhỏ hơn một chút, bây giờ đã lễ đội mũ, một đại niên kỳ liền dòng dõi đều không có chu nhị thái thái gấp ở trong lòng trong âm thầm liền cho mấy cái kia thông phòng ngừng mấy ngày thuốc, về sau bị chu ra đại thái thái phát hiện, gõ một lần, lúc này mới lại uống. Nhưng cứ như vậy mấy ngày thụ nhất tin nặng cái kia liền mang thai. từ mama đập một cái tay cũng có mấy phần ảo não liên tạo thành dạng này đây cũng quá đúng dịp Lưu ngọc chân cũng là thở dài truy vấn cái kia sau đó thì sao từ mama nói lên chuyện này một mặt khinh thường cô nương này chu gia nhị phòng làm việc thật đúng là không có chương pháp nàng giải thích cạn kẽ này chu ra đối lý trước đây nhường cái thông phòng cùng chính thất đồng thời mang thai kia là nơi nào đều không nói được có thể cái kia chu nhị thái thái vậy mà nói chu ra nhị ra lớn như vậy tuổi rồi dưới gối còn không nàng vội vã ôm tôn tử cho nên nhất định phải nhường cái kia thông phòng sinh ra tới lại vẫn nói ra nếu là con trai liền ghi vào nhị cô nương danh nghĩa loại lời này thật sự là không cần mặt mũi lưu ngọc chân cũng là hít sâu một hơi cái này sao có thể được nhị tỷ tỷ cũng không phải không thể sinh còn không phải thế từ ma ma nói dù cho phải dùng biện pháp này vậy cũng phải là nhị cô nương tự mình chọn nhân tài thành a lưu ngọc trân sau đó thì sao sau đó ra sao rồi từ ma ma về sau là lão thái thái cùng các nàng nhà lão thái thái nói mấy câu lúc này mới nhịn bát thuốc cho nàng rót hết lúc ấy chỉ thấy đỏ lưu ngọc chân tay run một cái việc này cứ như vậy chấm đoàn ma ma gật đầu lại nói, bất qua cái kia thông phòng có thủ đoạn cực kỳ. lúc ấy chu nhị thái thái sắc mặt không hề tốt đẹp gì, đoán chừng nhị cô nương phía sau còn có nếm mùi đau khổ. cái gì đau khổ từ mama không nói lưu ngọc chân cũng muốn lấy được, không có gì hơn là nâng cao cái bụng lớn thần hôn định tỉnh không ngừng, như là cho bà bà quạt cả một ngày loại sự tình này, sự tình không lớn nhưng lại dị thường tra tấn người. loại sự tình này ngoại nhân cũng không giúp được, đường này là chính nàng chọn. lưu ngọc chân trầm mặc hồi lâu thấp giọng nói một câu. đi được như thế nào đều muốn nhìn chính nàng, nếu như chính nàng lập không được người bên ngoài giúp đến lại nhiều cũng là vô dụng, cũng thỉ như Lưu phủ bên trong hai cái cháu dâu, vào cửa sau đều là có phần bị tha mày, nhưng đại tẩu Nhan thị đứng lên cho nên bây giờ tại nhị phòng rất có mặt mũi. Nhưng là nhị thẩm La thị tính tình yếu, lại là con thứ nàng dâu tại nhị phòng địa vị liền nhị thẩm bên người Trịnh gia cũng không bằng. từ mama cũng đồng ý an ủi là cái này lý cô nương ngài cũng đừng quá lo lắng bây giờ chỉ cần bảo vệ này thay phàm là nhị cô nương sinh ra trường tử cái kia bao nhiêu thông phòng thiếp thất đều càng bất quá nàng đi chỉ hy vọng như thế đi biết chu ra là như thế cái cục diện rối rắm lưu ngọc chân khẽ động khóe miệng lại là cười không nổi từ ma ma cho viên thuốc còn nói xong tin tức liền tại lưu ngọc trân dẫn đầu xuống dưới cho đại thái thái trương thị thịnh an trương thị một sáng liền phải thông báo nói lưu đại thái thái phái người đến đặc địa tại nha hoàn trợ giúp hạ đổi nhận thân lúc lưu ngọc trân tặng tơ lụa y phục lại đeo lên nguyên bộ kim đồ trang sức ngồi ngay ngắn ở thượng thụ cười đến hòa ái gặp được trương thị từ ma ma thay mặt lưu đại thái thái tằng thị hỏi qua tốt sau liền dẫn trương thị quả đáp lễ ca cáo từ trở về lưu lại trương thị nhìn xem cái kia hai cái sọt dương nanh múa vuốt cua chập chập ngợi khen cái đồ chơi này có thể ăn à chúng ta thôn ruộng trong khe ngược lại là lớn nhưng không có như thế đại lão tam bọn hắn khi còn bé luôn chộp tới nướng ăn đâu không có thịt gì cũng chỉ bọn hắn những ngày mau đầu tiểu tử thích ăn đây là đặc địa nuôi lưu ngọc chân giải thích Thường ngày uy được nhiều chút liền có thể trường như vậy lớn, hàng năm 9 tháng 19 là ăn cua thời điểm, lúc này thịt cua dày mập mạp sắc hương vị đẹp, mẫu thân liền đưa hai cái sọt đến cho trong nhà nếm thử. Mẫu thân ngươi có lòng, Trương Thị khen một câu, lưu Ngọc Trân, vậy ta liền để cho người ta đưa đi phòng bếp buổi tối làm cho nhà nếm thử. Tốt tốt tốt, Trương Thị liên tục gật đầu. bận tâm trần gia trước kia đều chưa từng ăn qua con cua lưu ngọc chân liền không có nhường cố chủ nương làm hấp cua mà là rửa sạch chặt mở thêm rượu gạo hành khương phiên xào lại khác làm một phần đầu cá con cua đậu hũ canh kết quả canh là uống xong nhưng con cua xác quá cứng trần gia người lại không giống lưu ngọc chân sẽ làm cua tám cái mấy người đem đầu lưỡi cho đâm thủng ra chỉ đành chịu hết thảy làm thành gạch cua bao cái này bánh bao ăn ngon trần thế văn cầm lấy một cái bánh bao cảm thán này cua ăn không dễ a Cái này liền là trong đó một cái làm liều đầu tiên đem đầu lưỡi cho làm phá người. Lưu Ngọc Trân cười hắn, này cua chúng ta này ăn đến ít nhưng là hướng Bắc đi Hàng Châu cách kia một vùng thế nhưng là người người đều thích ăn. Kinh thành cũng có trùng dương ăn cua thường cúc truyền thống, người đến bên kia cũng ăn gạch cua bánh bao không thành. Như thế cái vấn đề, hắn lại ăn một cái nước đẩy đà gạch cua bánh bao. Xem ra ta còn phải tiếp tục luyện cái kia cua tám cách trước đây tại tỉnh thành thời điểm Châu Huynh đã từng mời chúng ta ăn cua, bất qua Châu Huynh người này khéo léo. mời ăn cua thời điểm mỗi người bên cạnh đều an bài người phục thị cũng không cần tự mình động thủ sắp xếp người phục thị nam hay nữ vậy a Lưu Ngọc Trân tò mò hỏi trong đầu hiện lên trước khi nhìn qua đủ loại tình cảnh một đám áo mũ trình tề nam tử uống rượu luận thơ ngồi bên cạnh thân kiều mỹ mạo gái lầu xanh tên chàng diện a trần thế văn khẽ giật mình ngồi thẳng người nhanh chóng nhấm nuốt nuốt xuống trong miệng thịt cua bánh bao chậm rãi đáp ngày đó là tại tỉnh thành giải nguyên lâu văn khí sáng chói chi địa phục vụ đều là cơ linh tiểu nhị nhà bọn hắn cua nghe nói là dùng lòng đỏ trứng nuôi nấng vị vô cùng tốt lưu ngọc chân tò mò nhìn hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút người này khẩn trương cái gì kinh Trần Thế Văn bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, xoay người nhấp một ngụm trà, nói trước đây người đã nói mời tịch một chuyện ta đã viết xong thiếp mời liền định ra tại ba ngày sau, được chứ? Cái nào một ngày đều không hề khác gì nhau, dù sao bọn hắn lại không đến Trần ra thôn, cho nên Lưu Ngọc Trân tùy ý đáp tốt, vậy ta liền sắp xếp người đi bắt cá, dùng vạc nuôi đưa đi có thể sống đã vài ngày. Vân, giao cho người ta là yên tâm, cái kia đến lúc đó người cùng ta cùng đi, bọn nhỏ còn nhỏ liền không cần đi. Hắn rất nhanh hạ quyết định, ta cũng muốn đi sao? lưu Ngọc Trần lấy làm kinh hãi, hỏi ngược lại. Tự nhiên, Trần Thế Văn trả lời, ngươi ta vợ chồng một thể, huống hồ ta sư trưởng, đồng môn bạn tốt chờ ngươi đều chưa gặp qua. Ta tại thiếp mời bên trên viết mang theo quyến cùng đi, lúc này vừa vặn để ngươi nhận một nhận thức ngày sau ta không ở trong nhà ngươi nếu có sự tình cũng có thể mời bọn họ hỗ trợ. Hắn một lát sau lại hỏi, ngươi không muốn đi sao? Cũng không phải là chỉ là nàng nghĩ là Trần Thế Văn đi huyện thành Tiểu lâu định vị phòng khách, sau đó mở thiệt chiêu đãi một đám nam tử, nàng không cần lộ diện dù sao thôn này bên trong thật sự là quá xa, ngồi xe đều muốn một hai canh giờ thực tế không thích hợp đem yến hội đưa ở chỗ này. Cho nên tìm Tiểu lâu liền rất có cần thiết nàng còn muốn lấy muốn để người đi lưu phù mở Tiểu lâu lên tiếng kêu gọi đem cố trù nương phái đi một ngày đâu. Nhưng bây giờ hắn muốn đem nàng giới thiệu tiến hắn vòng tròn còn có cái khác nữ quyến như vậy cái phương án này liền không được. Nàng nhanh chóng suy tư một chút trả lời, đã có nữ quyến, vậy liền không thể đi từ lâu, phu quân của ngươi thiếp mời đưa ra ngoài sao. Ta tại huyện thành tiến sĩ trong phường có một tòa ba tiến tòa nhà, không bằng ngay tại cái kia trong nhà đi, phòng mặc dù không có người ở nhưng là vẫn luôn là có hạ nhân quản lý. Cũng tốt tất cả nghe theo ngươi. Trần Thế Văn đối với mấy cái này cũng không nhiều chủ quan gặp. Vậy ngươi mời mấy người, cái kia trong nhà liền mấy cái nhìn phòng, chúng ta đến mang một số người quá khứ. lưu Ngọc Trân suy nghĩ mang đến nhân tuyển, đoàn ma ma cùng bốn cái đại nha hoàn là tất mang, tiểu hài không đi chỗ đó a hai tiểu nha hoàn cũng không cần đi. Nhưng này có những người này cũng không đủ, còn phải từ địa phương khác điều tạm, như có mặt người tại mười người trở lên, như vậy hầu hạ đến có hai mươi người trở lên mới được. Phu tử, phó huynh triệu tú tài chờ bảy tám người, lại có sẽ cho huyện lệnh, huyện thừa chủ bộ mấy vị đại nhân đưa cái tiếp mời, bất quá bọn hắn không nhất định tới. Trần Thế Văn từng cái số cho nàng nghe, đây là đem toàn huyện qua nhiều năm như vậy tú tài đều mời, lại thêm hắn mấy vị đồng môn, những này tú tài người không nhiều trong nhà lúc Lưu Ngọc Trân cũng đại khái nghe nói qua các nàng thái thái thường ngày cũng có đến Lưu Gia Trúc Thọ, Lưu Ngọc Trân còn gặp qua trong đó mấy cái. nhưng là trong huyện nha mấy vị đại nhân lại là lãnh đạm không được, nàng chỉ gặp qua chủ bộ Thái thái, còn lại hai vị đều chưa từng gặp qua, đến làm cho người hồi Lưu phụ cùng Mẫu thân thương nghị một phen, vừa vặn hỏi Mẫu thân mượn ít nhân thủ, Lưu Ngọc chân âm thầm suy tư. Đúng, hai vị anh em đồng hao tiền tú tài cùng Chu tú tài cũng sẽ tới. Trần Thế Văn lại nhắc nhở một câu, đó chính là Nhị tỷ tỷ cùng Thứ tỷ tỷ đều muốn tới. Lưu Ngọc Trân ngạc nhiên hỏi: Nhị tỷ tỷ nàng không quá muốn gặp nhưng là tứ tỷ tỷ vẫn là muốn gặp. Trần Thế Văn đúng. Lưu Ngọc Trân, vậy thì thật là tốt. Tứ tỷ tỷ có lẽ là nhận biết những cái kia tú tài nương tử. Người đem tứ tỷ phu thiếp mời cho ta đi, ta để cho người ta cho bọn hắn hai đưa đi. Vừa vặn cùng tứ tỷ tỷ nói một câu. Ngày đó ta muốn đón khách làm phiền nàng thay ta ở bên trong lực làm chiếu ứng. Chưa vị tú tài ngươi nhưng có mời người hỗ trợ chiêu đãi. Trần Thế Văn suy nghĩ một chút. Bình thường liền để tiền quý chào hỏi là xong, ta bây giờ là cử nhân đến cùng thân phận có khác người cũng giống như nhau, chỉ có trong huyện mấy vị đại nhân nhà thái thái tới mới cần ngươi thân nghênh, cái khác trừ phi là thân cận người ta, không phải liền đều để bên cạnh ngươi đoàn ma ma đi nghênh, bây giờ huyện thành này bên trong, ngoại trừ mấy vị kia thái thái, không có người thân phận cao hơn ngươi. Cho nên, đây chính là vợ bằng phu quý. Cảm giác này thật không thể trần thế văn muốn mở tiệc chiêu đãi sư trưởng bạn tốt đồng thời xử lý toàn ngự yến sự tình tại trần gia nổi lên vài tia gợn sóng trần lễ trung cùng trương thị đối với cái này rất hưng phấn trương thị cao hứng nói trong nhà cá mới mẻ nấu ra canh cá trắng sữa trắng sữa cái kia cá viên cũng là lại tới lại giòn còn không có xương cốt ăn ngon đây ngươi nhiều khen khen một cái nhường những cái kia các tú tài đều đến mua nhà chúng ta cá trần lễ trung cũng cao hứng không biên giới Cha đợi chút nữa liền đi đánh cá chọn những cái kia lớn, ngươi cùng ngươi những cái kia đồng môn thật tốt uống hai chén. Đánh trở về cá đều so lớn cỡ bàn tay, dùng vạc nước chứa trước trở đi, Trần Thế Văn cùng lưu Ngọc Trân cũng cùng theo tiến về. Từ đám bọn hắn sau khi đi tiểu hài nhi còn tốt, nhưng các đại nhân thật là cả ngày đều không yên lòng, trương thị ngày thứ hai trời còn chưa sáng liền đứng lên trong phòng đi vòng vo. Bị đánh thức Trần Lão Đại hỏi, ngươi tại này mù đi dạo cái gì đâu? đương ra ta ta ngủ không được. Ngươi nói nhà chúng ta cá đám người lớn kia thật sẽ ăn sao? Thật sẽ cảm thấy ăn ngon không? Có thể hay không không thích ra? Làm sao không ăn? Thịt cá cũng là thịt a? Ngươi sinh lão đại thời điểm ta còn đi trong sông cho ngươi vớt qua cá hạ nãi bổ đây. Trần lão đại lầu bầu trên giường chờ mình tử. Ngươi nói chúng ta con dâu sao có thể nghĩ đến tốt như vậy chủ ý đâu? Trương Thị lặng lẽ hỏi. May mắn không có nghe đệ muội cho ta lão tam cưới Ngô Thị nhà mẹ đẻ muội tử. không phải a hôm nay có thể tốt như vậy, toàn gia đều muốn đi uống gió tây bắc. Này đọc sách nhiều tự nhiên là thông minh. Trần Lễ chung lại lật thân thể, ngươi không thấy chúng ta lão tam liền so với hắn hai cái huynh đệ thông minh. Cũng thế, Trương Thị suy nghĩ một chút là đạo lý này, lập tức an tâm. Ai ta này lại a liền nghĩ nàng có thể sớm ngày cho lão tam sinh con trai, như thế liền ổn thỏa. ngươi là không có nhìn thấy lão tam cái kia quan tâm kình, hắn năm đó đối cái kia lớn xa cách hiện tại cũng chịu nhường tiểu tử này nha hoàn tiến thư phòng. Trương Thị Phiên ngồi dậy, đường ra, người nói này tiểu lưu thị vào cửa cũng một tháng kế tiếp làm sao còn không có tin a Trần Lễ trông dùng chăn che lại đầu, lầu bầu nói ta nương cũng là gà tiến đến 2-3 năm về sau mới sinh ta, người năm đó cũng là vào cửa năm thứ 2 mới mang lão đại người gấp cái gì. Như thế, Trương thị lại nằm xuống, nhưng là lật qua lật lại ngủ không được. Bà bà là của nàng cô mẫu, bởi vì Trương gia nhi tử nhiều cho nên bị ngoài núi đầu Trần gia cầu hôn, thành thân hậu sinh sảng khoái nhà, nhị thúc cùng tiểu cô, vì Trần gia khai chi tán diệp có công lớn, cho nên nàng cũng liền gả đi tới. Về sau Tú nương cũng là dạng này, nhưng là Tú nương đường ra, người nói tú nương nhập môn đều bảy tám năm liền sinh phù tỷ nhi căn này dòng độc đinh ta có phải hay không đến mang nàng đi bái một chút bồ tát a vừa vặn lúc đầu hướng bồ tát cầu nguyện như này tiểu lưu thị là cách tốt ta liền thêm hai lượng dầu vừng tiền lại cung cấp cái đầu heo vừa vặn đem tú nương mang đến nhìn một cái này thành nam bên kia thành hoàng nếu hương hòa có thể linh người nào ai nhà ai liền là đi chỗ đó cầu trên căn bên trên ký trở về không có mấy ngày liền mang thai Đương gia, đương gia Trương thị gặp nửa ngày không có trả lời quay đầu nhìn lại đương gia lại ngủ thiếp đi, lập tức một trận khí, hướng về phía đệm chăn vỗ hai cái. Trong đêm khuya Trương thị trằn trọc chịu đỏ cả vành mắt không cách nào ngủ. Bà bà sinh hai đứa con trai, chính mình cũng sinh hai đứa con trai, Trương gia mấy cái nàng dâu bây giờ đều sinh tám con trai, này mười dặm tám hương ai không nói Trương gia nhi tử nhiều, Trương gia nữ nhi sẽ sinh nhi tử tú nương năm đó cập kê thời điểm bao nhiêu người cầu hôn. Vẫn là chính mình kia cái gì trong mắt đẹp mắt đạt được hạt châu cho lão đại mời tới Nhưng làm sao tú nương vào cửa nhiều năm như vậy lại không có sinh con trai ra Lão đại là trường tôn nhưng phải có nhi từ quảng bồn đây rốt cuộc là thế nào Tiền viện trần gia nhị phòng Thích thị liền ngọn đèn tại gián đế giày bên cạnh là con dâu của nàng ngô thị Mẹ chồng nàng dâu hai người một cái gián đế giày một cái nạp đế giày rất bận rộn Về phần vũ ca nhi đã sớm dỗ ngủ một bên rắn thích thị một bên cha hỏi người có hay không cảm thấy gần nhất tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi cơ chí rất nhiều này nói chuyện làm việc cũng rất có bộ dáng ngô thị một bên làm công việc một bên đáp đúng vậy a bởi vì tam đệ muội đang dạy bọn hắn đọc sách cho nên mới biến thành người khác nương ngài nói chúng ta muốn hay không đem vũ ca nhi cũng đưa đi a vũ ca nhi ăn một hồi nàng nói cái này châu nước nãy này xương cốt thật đúng là trường cứng rắn cũng không thế nào té ngã thích thị lắc đầu Có thể dẹp đi đi, nuôi hài từ nàng là rất có thủ đoạn chỉ nhiều như vậy thiên hai hài từ liền đãi nàng như mẹ ruột bình thường, nhưng là giáo hài từ một cái phụ đạo nhân ra sao được đâu. Còn tốt văn ca nhi lập được chỉ làm cho nàng giáo tuệ tỷ nhi, nàng cũng không phải là cái tốt phu từ tận giáo chút tô tô vẽ vẽ, lần trước ta còn nhìn thấy nàng giáo tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi họa cây trúc, liền bọn hắn phòng phía trước cái kia một mảnh nhỏ, đều không phải đứng đắn đọc sách như thế nào khiến cho... Vũ Ca Nhi vẫn là giống hắn tam thúc như thế đưa đi đứng đắn trường học tương lai mới có triển vọng lớn. Bây giờ hắn tam thúc đã là cử nhân lão gia chúng ta huyện lệnh đại nhân liền là cái cử nhân lão gia đâu. Vũ Ca Nhi nếu là từ nhỏ đã cùng hắn tam thúc đồng dạng đưa đi đọc sách tương lai không chừng cũng là cử nhân lão gia. Ngô Thị nghĩ nghĩ cảm thấy có lý. Nương Ngài nói đúng, nàng dâu suýt nữa nghĩ lầm. Thích thị ha ha cười, kỳ thật a, ngươi cùng tiểu bảo nếu là có cái nữ nhi, cái kia đưa đi học một ít cũng không có gì đáng ngại, dạy nhận mấy chữ còn không cần thuốc tu, mỗi ngày ba trận điểm tâm đâu, tương lai học thành cái tài nữ cũng có thể tìm một nhà khá giả, giúp đỡ Vũ Ca nhi. Ai Vũ Ca nhi cũng năm tuổi ngươi này bụng làm sao còn không có động tĩnh a? Thích thị nâng người lên, lời nói thấm thía chúng ta nhị phòng liền tiểu bảo một cây dòng độc đinh, nương liền ngóng trông ngươi cho chúng ta nhị phòng khai chi tán diệp đâu. Mấy năm này phu quân Trần Thế Phương một mực tại bên ngoài đọc sách hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có thể có cái gì tin tức tốt ngô thì cúi đầu, bất quá một mực dạng này cũng không phải cái biện pháp nàng cẩn thận suy tư. Không bao lâu, nhị phòng con trai độc nhất Trần Thế Phương lảo đảo vào cửa. Nương, nương, ai đến rồi đến rồi. Thích thị nắm tay tại trên quần áo một vòng liền đi ra, nhìn này cong vẹo người nhất thời đau lòng hỏng. Làm sao uống nhiều như vậy? Nhanh nhanh nhanh mau đỡ đến trong phòng, Thúy Nương nhanh đi ngược lại hai bát mật nước đến cái kia uống giải rượu. Hai người đỡ lấy Trần Thế Phương đến trong phòng ngủ lại, lại cho hắn đút một bát mật nước. Thích thị đau lòng thu xếp lấy cho hắn lại rót một chén nước. Làm sao uống nhiều như vậy a Người đây là ở đâu nhi uống a Trần Thế Phương có chút say, nhưng cũng không có say đến bất tỉnh nhân sự trình độ nghe vậy cười nói, thuốc tổ nhà lục ca, nói đa tạ ách nhà chúng ta ra như thế ý kiến hay, ách an bài cả bàn bàn tiệc đến mời tam đệ không tại liền mời ta ách ta cùng đại ca. Nói đập đi miệng, nhà bọn hắn thịt không thể ăn, không thể ăn, không có chúng ta nhà ăn ngon. Thịt sao có thể có bất hảo ăn thích thị mắng, nương người, người không hiểu, Trần Lễ lực say khớt lộ ra một cái dư vị dáng tê cười. Trong nhà ăn thịt xương đều là xốp giòn, tiến miệng bên trong liền, liền tan ra thuốc tổ nhà đều tại trên xà nhà treo năm 235, năm củi củi cực kỳ. Vũ Ca Nhi đâu? Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn chung quanh. Vũ Ca Nhi đi đâu rồi? Phô quân, Vũ Ca Nhi đã ngủ. Ngô Thị trả lời hắn. Trần Thế Phương An tĩnh lại, một lát sau lại nói, nương ta muốn để Vũ Ca Nhi sớm ngày vỡ lòng, sớm đi, sớm đi đọc sách. Ngày mai liền, liền để hắn lên, đọc sách, đọc sách. Thích thị kinh ngạc, Vũ Ca Nhi còn nhỏ đâu, bây giờ mới bất quá năm cái năm tháng, xương cốt cũng còn không có trường cứng rắn, nếu không chờ một chút hắn tam thúc. Lời còn chưa dứt, Trần Thế Phương đột nhiên bưng kín mặt khóc lên, muốn để hắn đi đọc sách, ô ô đi đọc sách, đi thi thú tại ô thi cử nhân ô thi trạng nguyên. Ồ, ồ, ồ. thích thị lập tức liền đau lòng hỏng ôm hắn an ủi, tốt, tốt tốt tốt, cái này nhường hắn đi đọc sách, cái này nhường hắn đi, ngày mai liền để hắn đi con của ta. chương 41 Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Trân sáng sớm liền mang theo người xuất phát một đường đi từ từ đến huyện thành trong nhà thời điểm chính gặp phải ăn trưa. Chỗ này ba tiến tòa nhà cách tiến sĩ phường không xa, trước đó chỉ có một hộ hạ nhân trông giữ, lần này phải dùng đến đại khách đoàn ma ma sớm hai ngày liền mang theo người tới bố trí. Ngoại trừ đoàn ma ma mang người bên ngoài, Lưu Đại Thái Thái còn phái từ ma ma, phương Thẩm bên ngoài quản sự đức thúc cùng đại phòng gần 20 cái hạ nhân tới hỗ trợ. Đoàn mama cùng từ mama hai cái đều là nội trạch hào thủ, một cái nhìn bọn hắn chằm chằm đem các nơi đều quét dọn đến sạch sẽ, một cái thì tại phòng bếp trông coi đem thử làm thức ăn đều nếm mấy lần, sợ có cái gì sơ suất. Tất cả mọi người thận trọng vạn phần đây chính là nhà mình cô nương lần thứ nhất lấy cử nhân nương từ thân phận xuất hiện trước mặt người khác cũng không đến thập toàn thập mỹ. Cho nên khi Lưu Ngọc Trân cùng Trần Thế Văn đi vào tòa nhà này thời điểm nhỏ đến trong viện hoa mộc lớn đến khí cụ bài trí đều thỏa đáng chua toàn. sở hữu hạ nhân y theo thân phận khác biệt mặc màu sắc khác nhau y phục cúi thấp đầu tụ tập trong sân cho bọn hắn thỉnh an lưu ngọc trân lực nói hai câu liền để bọn hắn tản phân phó người truyền lệnh dùng qua ăn trưa sau trần thế văn muốn đến bốn phía lực nhìn một chút lưu ngọc trân ngại nóng không có cùng hắn đi liền hô đoàn ma ma đến cha hỏi tòa nhà này bố trí được như thế nào tuy nói nhìn không có gì không ổn nhưng là lưu ngọc trân hay là hỏi nữa một lần chính phòng có thể thu thập xong Đoàn ma ma trả lời, đều bố trí thỏa đáng, ngài cùng cô gia an trí Chí chính phòng cũng đều sắp xếp xong xuôi, đệm chăn hôm nay tại ngày dưới đáy phơi xốp cực kỳ, nội thất hôn ngài thích dùng mai hương, cuối đầu cũng đổi lại ngài thích hối mềm. Đang khi nói chuyện, lưu Ngọc chân lược trong phòng bốn phía đi lại nhìn một chút, gặp không có gì sai lầm liền yên tâm, hỏi, khách phòng bố trí được như thế nào? Ngày mai trên yến tiệc hứa sẽ có khách nhân uống nhiều hoặc là cần phải nghỉ xả hơi, này khách phòng cũng không thể kém. việc này không làm khó được đoàn ma ma cô nương ngài yên tâm ngoại viện thu thập ra ba gian viện tử mỗi cái viện tử đều có chính phòng cùng đồ vật xương phòng an trí mười mấy người đều là đủ trong nội viện đầu cũng sấp xỉ vì này thái thái còn từ trong phủ phái đắc lực nha hoàn cùng gã sai vặt đến hầu hạ hết thảy đều ổn thỏa những chữ kia họa bài trí cũng từ trong khố phòng lấy đến thu thập xong bày ra trình tề tuy nói không phải cái gì cổ vật nhưng cũng đều có khác khôi hài phòng bếp đâu lưu ngọc trân lại hỏi Đoàn ma ma từ ma ma nhìn xem đâu, phương thẩm cùng cố chủ nương đang thử làm ngày mai bàn tiệc thoát thân không ra. Phương thẩm hôm qua liền tới, nhìn qua những cái kia gá cùng ngài viết tờ đơn, nói trong đầu có phổ, nhường ngài yên tâm. lưu Ngọc chân lại hỏi chút những an bài khác gặp không có vấn đề gì liền yên lòng, nghĩ đến một chuyện khác mấy ngày trước đây chúng ta nói lên cái kia quách lão tam một nhà cùng Lý gia cùng nàng chỗ ấy tử, bây giờ thế nhưng là ở ngoài thành trong nhà. phái người đi đem bọn hắn mang tới đi ta vừa vặn tiến thành, lĩnh đến để cho ta nhìn một chút. Đoàn Mama đi ra ngoài phân phó đi, không đầy một lát lại trở về nói, đã phân phó người đi truyền, cô nương ngài cũng mệt mỏi đi, lực nghỉ một chút, hạ vang buổi trưa ta lại dẫn bọn hắn vừa đi vừa về lời nói. Cũng tốt, Lưu Ngọc Chân ngồi cho tới trưa lắc lư xe, bây giờ thật cảm giác toàn thân đau nhức nghe được Đoàn Mama kiểu nói này lập tức liền nhớ tới mềm mại ổ chăn chỗ tốt, không khỏi cả người đều buông lỏng mấy phần. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, tùy ý hầu hạ hái đi châm vòng, xóa đi son phấn, thay đổi một tiếng nhẹ nhàng mềm mại tế vài bông ngủ áo. Nằm tại lạ lẫm nhưng tản ra quen thuộc mùi hương trong chăn, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say, liền trần thế văn trở về lúc nào lại đi cũng không biết. Đãi nàng buổi trưa nghỉ tỉnh lại lại nghỉ ngơi một trận, đoàn ma liền dẫn nàng chọn tốt người đến bái kiến, tổng cộng là ba nam hai nữ, hai cái lớn một chút nữ từ là quách gia cùng lý gia. Đều là ba mươi đi lên phụ nhân, một bộ già trước tuổi, ba nam từ ngoại trừ quách lão tam bên ngoài đều là tuổi trẻ, nhưng cách bình phong cũng nhìn không rõ bộ dáng như thế nào. lưu Ngọc Trân rớt khoát không nhìn, trực tiếp hỏi lời nói. Các ngươi cảm thấy, mở cửa hàng thức ăn khẩn yếu nhất là cái gì? Từng bước từng bước nói, hai nữ nhân một cái cởi mờ một cái hơi có chút sợ hãi, cởi mờ cái kia nói vị trí muốn tốt mùi vị muốn tốt người muốn chịu khó sợ hãi cái kia do dự nói muốn số lượng nhiều ăn đủ no. Hai cái tiểu một cái nói muốn chịu khó, một cái nói muốn bao nhiêu thả thịt về phần quách lão tam, dạ nửa ngày nói muốn cùng tuần nhai nha dịch chỗ tốt quan hệ, liền không sợ cái kia du côn Lưu Manh. Lưu Ngọc Trân nghiêm túc nghe, nói đến đều đúng ta lại thêm hai đầu thứ nhất sạch sẽ hơn, vô luận là phòng bếp vẫn là bên ngoài bàn ghế, đều muốn sạch sẽ, không nhuống bụi trần Lại có chính là muốn cười, muốn thân thiết hiền lành, cắt không thể kéo dài nghiêm mặt. Này có lẽ là muốn làm rất nhiều năm mua bán, cũng không thể đem danh tiếng làm cho tạp các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày học về sau quách ra mẹ con cùng Lý Tam liền đến cái kia tiệm tạp hóa bên trong đi, Lý ra ngươi liền đến cửa thành cái kia lều trà bên trên. Làm thế nào ta đều sẽ đổi nhân giáo các ngươi, nếu là làm tốt ta có thưởng, nếu như các ngươi làm được không tốt vậy ta liền đổi cái khác tới. Đều hiểu rồi, minh bạch minh bạch mấy người mặc kệ là thật minh bạch hay là giả minh bạch đều nhao nhao gật đầu. Lưu Ngọc Trân tốt cái kia lý ra cùng quách ra hiện tại liền đi phòng bếp giúp đỡ quách lão tam đến tiền viện nhìn kỹ xe ngựa về phần hai người các ngươi cũng đi tiền viện chờ đợi đức thúc phân công đi, ma ma người hô hai người lĩnh bọn hắn đi. xử trí xong chuyện này, lại thương nghị chút khác cái này không sai biệt lắm đến bữa tối nửa đêm Lưu Ngọc Trân tự mình đi phòng bếp nhìn mấy người các nàng dựa vào ngày mai yến hội thờ đơn một cái tiếp một cái đem đồ ăn làm tốt có mấy cái chi tiết nhìn chằm chằm các nàng sửa lại. Trở lại chính phòng đổi thân y phục ra, liền nhìn thấy một cái buổi chiều không gặp Trần Thế Văn ngồi tại trước bàn, trước mắt một bàn lớn thức ăn, nóng hôi hổi. Người cảm thấy vị này nghi như thế nào? Nhưng còn có địa phương nào muốn đổi? lưu Ngọc chân hỏi hắn. Trần Thế Văn, nhìn rất tốt người cũng tới nếm thử. lưu Ngọc Trân ngồi xuống, ánh mắt đào qua này một bàn lớn bên trên cơ hồ không nhúc nhích thức ăn. Ta vừa mới tại phòng bếp chờ đợi hồi lâu không có gì khẩu vị, người làm sao cũng không ăn, là không có gì khẩu vị sao. Dùng đũa cho hắn kẹp một khối bát trước thịt đông pha làm thịt hầm. Ta để bọn hắn đổi tốt nhất hoàng tửu tới làm cùng trong nhà thời điểm ăn có một chút khác biệt người nếm thử. Trần Thế Văn theo lời nếm nếm, đích thật là so trong nhà làm thời điểm ăn ngon, nhưng nhìn xem Lưu Ngọc Trần ánh mắt mong chờ cụ thể làm sao cái ăn ngon pháp lại thật nói không ra. Ăn ngon, hắn cho nàng múc chén canh, người cũng nếm thử cái này cá viên canh gà tươi cực kỳ. Hai người lẫn nhau kẹp mấy lần đồ ăn, vừa nói vừa cười đã ăn xong bữa ăn này cơm trước khi ăn cơm không có gì khẩu vị lưu ngọc chân bất chi bất giác ăn non nửa chén cơm. Sau bữa ăn, không cần cùng những người khác nhàn thoại cũng không có hài từ muốn chiếu khán hai người lấy ra bàn cờ đánh cờ một phen, Trần Thế Văn rất cao cờ, Liêu Ngọc Trân thì là bình thường cho nên hai ba lần nàng liền thua trận, liền hạ ba bàn đều là như thế, này thứ tư bàn nàng lại là đi đầu liền linh cơ khẽ động hướng về phía hắn cười ngọt ngào nói, người trước hạ. Trần Thế Văn không nghi ngờ gì, lấy cái hắc từ tùy ý thả. Lưu Ngọc Trân cười thầm, nhanh chóng theo vào, ngón tay trắng nõn kẹp lấy đồng dạng trắng mốt tròn mép quân cờ, liền rơi vào hắn lần trước buông tha vị trí. Như thế mấy lần mặc dù đen trắng các cư một bên nhưng bạch tử hạ rất có chương pháp, uốn lượn lấy rất có vài phần khí thế, chỉ là Trần Thế Văn dừng lại, do dự trải qua, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, đưa trong tay hắc tử rơi vào bạch tử chung quanh. Hai chén trà công phu sau, nàng cao mày, ngồi nghiêm chỉnh, trong tay nắm lấy một thanh hắc tử trầm tư suy nghĩ. Trần Thế Văn nghiêng ngồi, nhìn nàng một hồi lại nhìn một chút làm thú bị nhốt chi tranh bạch tử, nhàn nhã phân phó nha hoàn đi pha bát trà đến, nhạt chút lại đến một chồng điểm tâm. Lần trước bú sửa bánh ngọt cũng rất không tệ. Ngươi không cần nói. Lưu Ngọc Trân bất mãn ngẩng đầu. Ngươi tranh cãi ta nghĩ triệt nếu là ta thua liền đều tại ngươi. Trần Thế Văn yên lặng xin tha nói tốt tốt tốt ta không nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ bước kế tiếp làm sao hạ sao? Người mấy cái này tử nếu là lại không cứu, vậy ta coi như đều ăn hết. Hắn chỉ vào đã mất đường có thể trốn mấy cái bạch tử. Đều nói ngươi không cần nói. lưu Ngọc Trân càng nghĩ càng giận tiện tay đem trong tay bạch tử quang ra thẹn quá thành giận đứng lên. Không được không được đây đều là cái gì a phục linh ngươi quả nhiên là cái gì. Ta không muốn ăn cái gì ngọt hề hề bánh sữa, nhường phòng bếp đồi xốp giòn bánh đậu xanh đến. ha ha ha trần thế văn sững sốt một hồi sau cười to tùy ý nàng vung lấy khăn đi xa lắc đầu đem tán loạn bạch tử nhặt lên phục bàn sau nghiêm túc đem bàn cờ này hạ xong bất quá lần này hắn chấp chính là bạch tử một lát sau sau hắn ngẩng đầu hỏi đứng ở một bên yên tĩnh phục vụ mặt sinh nha hoàn ngươi nhà cô nương tại khuê các thời điểm bận rộn cái gì Nhà hoàn trả lời cô nương bình thường là đồ ăn sáng sau đó theo thái thái đi cho lão thái thái thỉnh an cùng bọn tỉ muội nói một chút sau đó trở về theo thái thái quản sự ăn trưa sau đó nghỉ một chút vang sau đó hạ vang buổi trưa hoặc là đọc sách hoặc là vẽ tranh đánh đàn loại hình. Nếu là trời tốt cũng đi trong vườn đi dạo làm chút son phấn rượu cùng rau ngâm chờ đồ chơi cô nương làm son phấn nhan sắc nhất chính nấu nước trà cũng là tốt nhất từ hoa mai cánh bên trên lấy hoa mai tuyết nước pha trà nhất nhã cực kỳ. nha hoàn là lúc này từ lưu đại thái thái trong phòng phái tới, một lời nói nói đến ngẩng đầu ưỡn ngực cùng có vinh yên. Ngược lại là nhàn nhã, hắn đánh giá một câu trong tay bạch từ ba một tiếng rơi vào hắc mộc trên bàn cờ, phát ra tiếng vang lanh lành. Thắng bàn cờ này, hắn bưng lên ấm áp nước trà uống một hớp, ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, lướt qua dưới hiên đi lại nha hoàn những người làm, rơi vào ngửa đầu quan sát mai cây màu hồng thân ảnh bên trên, nhìn hồi lâu. Uống, uống xong một ly trà. Lưu Ngọc Trân ngẩng đầu nhìn này gốc có chút niên kỳ mai cây. Quế chi, người tới nhìn một cái ngươi tới nhìn một cái, vậy có phải hay không nụ hoa? Quế chi cũng học Lưu Ngọc Trân ngửa đầu trần chờ nói, nhìn xem giống, nhưng bây giờ vẫn chỉ là tháng 10 ra mặt còn sớm chút a. Những năm qua trong phủ mai vườn đều là tháng 11 mới có hoa nở, mãi cho đến năm thứ hai tháng 3. Người nói không đúng, Lưu Ngọc Trân lắc đầu. Những năm qua cũng có tháng 10 liền mở ra, chỉ là vô cùng ít ỏi đành phải một hai đoá, ta nhớ được phàm là sớm như vậy hoa mai liền mở ra một năm kia chắc chắn vô cùng lạnh, rất lạnh, cũng tỉ như 10 năm trước một lần kia. lưu Ngọc Trân dừng lại câu chuyện gục đầu xuống trong sân đi lại. Người đi lấy đem cây kéo đến, lại tìm cái xinh đẹp chút cái bình, chúng ta cắm một bó hoa đi, liền thả trong phòng đầu. Quế chỉ đáp ứng, rất nhanh đi mà quay lại, chẳng những mang tới cây kéo còn lấy cái nhánh trúc làm thành tinh xảo lãng hoa. Cô nương ngài coi trọng cái nào một đóa Ta cái này đi cắt. Này một chi, màu da cam còn có cái kia một chi phấn hồng, bên cạnh những cái kia đỏ chót cắt mấy chi. Tốt chỉ những thứ này đi, lại cắt vài miếng đại diệp tử có hoa vô diệp có thể sưng không lên tốt. lưu Ngọc chân sai sư quấy chi cắt đầy xanh tử hoa, thần thanh khí sảng dẫn theo về tới phòng, hoặc tu bổ, hoặc loay hoay đâm muôn hồng nghìn tí hai bình. Nàng trái xem phải xem trong lòng thật hài lòng, cười nhẹ nhàng đối nhàn nhã uống trà ăn bánh ngọt Trần Thế Văn nói, ngươi nhìn ta này đế cắm hoa được nhiều đẹp mắt. Trần Thế Văn cười nhạt trả lời, là đẹp mắt, xưng ngươi. lưu Ngọc Trân hài lòng, vậy liền thả chúng ta trong phòng, mùi hoa này cực kỳ, ngày mai cả phòng đều là hương khí. sáng ngày thứ hai lên dùng qua đồ ăn sáng về sau Lưu Ngọc Trân lại xác nhận một phen các hạng sự vụ đón khách tiếp đãi trong phòng phục vụ đều để xuyên màu sắc khác nhau y phục phân biệt do từng cái đại nha hoàn dẫn đứng ở trong sân xếp thành một loạt lại dặn dò một lần Lưu Ngọc Trân thần tình nghiêm túc. lần này một tiệc chiêu đãi là trong nhà lần thứ nhất tại huyện thành lộ mặt là vạn phần quan trọng như làm tốt ta hết thảy có thưởng như làm được không tốt ta cũng không phải cái kia chém chém giết giết người sau trên phố liền ở một cái buôn người hô một tiếng để chân liền đến đám người biết cô nương là cái kia nói được làm được không khỏi biến sắc lưu ngọc chân chính mình muốn làm chính là cái gì sống đều minh bạch rồi hôm nay liền đều đi theo dẫn đầu đi đón khách dẫn đường truyền món ăn cận thân hầu hạ từng cái đều giữ vững tinh thần đến nếu là gặp việc khó gì liền đều báo cho mấy vị dẫn đầu nhất đẳng nhất đẳng nhóm xử trí không được nội viện liền báo cho từ mama cùng đoàn mama nhường mama nhóm xử trí ma nhóm xử trí không được liền trở về ta cắt không thể tự tác chủ trương lại hướng về phía xa xa đứng đấy mấy cái gã sai vặt nói ngoại viện liền báo cho đức thúc đức thúc ngươi không nắm chắc được liền đi mời cô ra Bên ngoài quản sự đức thuốc cung kính xác nhận, lưu Ngọc Trân nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, nếu có cái gì phải dùng, muốn lấy, tìm dẫn đầu cầm đối bài đi khố phòng, đều minh bạch rồi. Những người làm cúi đầu xác nhận, hồi cô nương lời nói, đều hiểu. lưu Ngọc Trân âm thầm gật đầu, cố ý dừng ở đón khách một nhóm người này trước mặt nhấn mạnh một lần, nam nữ đại phòng, hôm nay đón khách khách nam liền dẫn đến tiền viện, khách nữ thì dẫn tới hậu viện, trong lúc này đường là không đồng dạng, muốn hãy nhìn cho kỹ. Tiền quý ngươi tại bên ngoài tiếp dẫn, nếu con nữ quyến đều để người dẫn tới cửa thủy hoa tới. Xuân hạnh này nữ quyến nếu là tới đều an bài một cái nhà hoàn tiếp thân đi theo, đừng cho các nàng đến không nên đi địa phương. Tiền quý cùng Xuân hạnh đều ứng là, Lưu Ngọc Trân lại quay đầu đối từ Mama nói, Mama trong phòng này đầu liền giao cho ngươi, đãi khách nữ đến một lần liền trước dâng trà điểm ta ngânh mấy cái quan trọng khách nhân về sau cũng sẽ về trong phòng tới. tứ tỷ tỷ hôm nay cũng tới ta sẽ thác nàng giúp đỡ một hai còn lại liền cực khổ ma ma phí tâm từ ma ma vui mừng gật đầu cô nương ngài cứ yên tâm đi bất quá liền mấy người sẽ không cho ngài mất mặt theo ngày dần dần cao lên thủ vị khách nhân tới là ở huyện thành một bên khác tiền tú tài cùng lưu tứ cô nương lưu ngọc nhàn tứ tỷ tỷ lưu ngọc chân nghênh đón tiếp lấy lôi kéo người tới tay cười nói tứ tỷ tỷ khá hơn chút thời gian không thấy ngươi ngũ muội muội Lưu Ngọc Nhàn cũng lôi kéo của nàng tay, nhu nhu cười nói tháng này dư không gặp người cao lớn chút. Thật sao, Lưu Ngọc Trân thật cao hứng. Tứ tỷ tỉ mau mời đến bên trong ngồi, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, này trần gia cũng không có đem ra được nữ quyến ta muốn tại nhị môn bên trên đón khách miễn cho chậm trễ, bên trong còn phải làm phiền tỷ tỷ hỗ trợ chiếu ứng. Lưu Ngọc Nhàn có chút do dự, như vậy được không, huyện thành này bên trong tú tài nương tử nhóm ta chỉ nhận biết mấy cách khá hơn chút đều không nói nên lời. ta còn tốt chút cũng không nhận ra đâu. Lưu Ngọc Trân an ủi nàng, không cần lo lắng, cũng không có mấy người, đợi ta tiếp khách nhân cũng liền trở về. Tỷ tỷ tốt người liền giúp ta một chút đi. Lưu Ngọc Nhàn là một cái rất ôn nhu người, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, bên trong liền giao cho ta. lại nhỏ giọng hỏi nàng, nhị tỷ tỷ tới rồi sao? không có đâu. Lưu Ngọc Trân lắc đầu, dẫn nàng ngồi xuống. tứ tỷ tỷ ngươi tại này ngồi một lát, trong phòng đầu ta nhường từ mama chiếu ứng có việc ngươi phân phó nàng. cho tứ cô nãi nãi Thịnh an, từ mama tới cho Lưu Ngọc nhàn hành lễ, dẫn Tiểu Nha Hoàn an tĩnh cho nàng lên chén trà nóng. Từ mama, Lưu Ngọc nhàn gặp được nàng cũng là lấy làm kinh hãi, đứng lên hư điểm một chút đầu. Hai tỷ muội ngồi nhàn thoại hai câu, liền có Nha Hoàn vội vàng tiến đến hồi bẩm, nói là Giao tú tài cùng với Nương tử đến cô gia nhường Lưu Ngọc chân cùng đi gặp gặp. Lưu Ngọc Trân hướng nhị tỷ tỷ xin lỗi, về tới ngoài cửa gặp Trần Thế Văn một người đứng đấy liền hỏi, phu quân ngươi nhưng làm nhị tỷ phu an trí thỏa đáng. Tự nhiên, Trần Thế Văn gật đầu, hắn ở bên trong ngồi đâu cũng tới trà. Vậy là tốt rồi, Lưu Ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, Trần Thế Văn an ủi nàng, hôm nay tới đều là trong huyện những năm này tú tài ta đều là nhận biết tài học nhân phẩm cũng có thể dựa vào cho dù là có chút lãnh đạm cũng không có gì đáng ngại. giống như này phó huynh tại lưu gia tộc học đọc sách lúc hàn an vị ta sát phách là ta hảo hữu trí giao một trong để cho người ta hô ngươi đến chỉ là muốn để ngươi nhìn một chút không còn ý gì khác lưu ngọc chân ta hiểu được đang khi nói chuyện một chiếc xe ngựa lái tới lưu ngọc chân nghe được bên ngoài tiền quý thỉnh an âm thanh sau đó không lâu liền một cặp mỹ nhân đi vào cửa. Tốt người cái Trần Văn Bác cách xa xa cái kia trường thân Ngọc Lập Nam tử liền cười nói tiểu đệ những ngày này ba phen mấy bận mời người không đến, bây giờ xem như bị ta bắt được có thể chuẩn bị lên rượu ngon. Hôm nay nhất định phải không say không về, Trần Thế Văn đãi kỳ đi vào liền vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói thiếu đi cái gì cũng không biết thiếu đi của người rượu ngon. Sau đó quay người hướng lưu Ngọc Trân giới thiệu, nương tử, đây là Vi Phu Hảo hữu Phó Gia Nhị lang người gọi hắn giao tú tài hoặc giao công tử là được. Phó Nhị Lang kinh ngạc nhìn Trần Thế Văn một chút, dẫn đầu hướng Lưu Ngọc Chân làm lễ, "Phó gia Nhị Lang gặp qua tàu phu nhân, vị này là nội tử Điền thị." Điền thị là trong huyện một nhà khác đại tộc xuất thân, mặc dù tuổi tác kém một chút nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng đã gặp mấy lần, Lưu Ngọc Chân ân cần thăm hỏi giao nhận nhà Nhị Lang liền hướng Điền thị hô, "Gặp qua Điền thị tỷ." điền thị là cái dịu dàng phụ nhân nâng cao cái năm sáu tháng bụng lớn cười nói muội muội thứ tội ta thân thể nặng các ngươi trước đó vài ngày thành thân ta liền không có đi bây giờ xem như nhìn thấy tỷ tỷ nói quá lời liêu ngọc chân đưa tay đi đỡ lấy nàng tỷ tỷ hôm nay có thể đến chính là chúng ta phúc khí mau mau mời đến đem điền thị đỡ đến trong phòng ngồi xuống lại cho nàng cùng thứ tỷ tỷ lẫn nhau giới thiệu sau đó lại có nha hoàn đến hô nói là nghiêm phu tử đến đến bên ngoài trần thế văn cùng phó gia nhị lang cùng một cái thân mặc màu xanh thư sinh bào dâu dài nam tử không biết đang nói cái gì trò chuyện vui vẻ gặp lưu ngọc chân ra trần thế văn cười nói nương tử ngươi tới được rất tốt vị này là nghiêm phu tử ngươi hẳn là nhận biết cũng không phải nhận biết khi còn bé còn nghe qua hắn mấy lần khóa đâu gặp qua phu tử lưu ngọc chân hành lễ nhiều năm không thấy ngài thì cốt được chứ nhờ phúc niềm phu tử nhìn nàng cảm thán nói, ngũ cô nương một cái chớp mắt liền trường như vậy lớn, bá thành huynh dưới suối vàng có biết cũng ưng an ủi. nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc bội đưa cho nàng. hảo hài từ ta cùng ngươi cha là hảo hữu chí giao, cái này ngươi cầm, chớ có chối từ. cảm ơn phu tử, lưu ngọc chân ngoan ngoãn nhận lấy, tiếp xuống lại tới mấy vị lạ mắt tú tài cùng thái thái nhóm. Bất quá những này không phải thân cận liền từ hạ nhân nhận tiến đến, Lưu Ngọc Chân đứng dậy đón, những này tú tài nương từ có quần áo phú quý có phổ thông, có sáng sủa có câu nệ, có 16 tuổi có tóc mai sinh tóc trắng, không phải trường hợp cá biệt. Thẳng đến sắp khai tiệc lúc Chu Tú Tài cùng Lưu Ngọc Viện mới ngồi xe ngựa khoan thai tới chậm. Vừa đến Chu Gia Nhị Lang liền hướng Trần Thế Văn tạ lỗi. Phút cuối cùng trong nhà đột nhiên xảy ra chút sự tình, mong rằng Văn bác huynh thứ tội. Không ngại, Trần Thế Văn cười Mau mau mời đến, hai người một cái không biết là muốn hô tỷ phu vẫn là phải hô muội phu, dứt khoát y theo tuổi tác địa vị hô chữ, một cái khác không biết là không nghĩ hô vẫn là ngại ngùng hô tỷ phu, dứt khoát liền không nhìn cũng là thú vị. Ở đây bốn người, Trần Thế Văn cùng Lưu Ngọc Viện nghị quá thân, cuối cùng cùng với Lưu Ngọc chân kết hôn, Chu Gia Nhị lang phụ thân đã từng muốn hướng lưu ra cầu hôn Lưu Ngọc Trân, cuối cùng hắn cưới Lưu Ngọc Viện. Một năm trước cái kia một trận ngắm hòa yến ký kết hai môn hôn sự cũng tạo thành bây giờ bốn người này chung sống lúc xấu hổ chàng diện. chương 42, Lưu Ngọc Trân nhìn qua trước mắt cái này khóe mắt ửng đỏ, mặt có vẻ mệt mỏi Lưu Ngọc Viện trong lòng cảm khái trên mặt lại là không hiện cười nói, nhị tỷ tỷ mau mau mời đến tứ tỷ tỷ trong phòng đầu đâu, nàng đã sớm tới ngươi cũng có một lúc lâu không thấy nàng đi. Hôm nay vừa vặn nhiều lời nói chuyện. Quế chi, mau đỡ nhị tỷ tỷ đi vào ta bên này còn muốn đón khách liền không tiếp đón. Nhị cô nãi nãi mau mau mời đến. Lưu Ngọc Trân sau lưng Quế chi đứng dậy, dẫn muốn nói lại thôi Lưu Ngọc Viện vào phòng. Về phần nhị tỷ phu chu tú tài, đã sớm nhường Trần Thế Văn phái người đưa vào trong phòng. Cô ra, cô ra đức thúc đột nhiên một mặt ngưng trọng chạy vào. Huyện lệnh đại nhân, huyện lệnh đại nhân phái người đến. Còn có huyện thừa chủ bộ hai vị đại nhân đều phái quản ra đích thân đến tặng lễ, giáo dụ tiêu đại nhân càng là đích thân đến. Cô ra, cô ra ngươi nhanh đi nghênh đón lấy. lưu Ngọc chân kinh ngạc hỏi, ngươi không phải nói bọn hắn sẽ không tới sao? Trần Thế Văn rất bình tĩnh. Người phu quân ta là trong huyện duy nhất cử nhân, bọn hắn người không đến, lễ là muốn tới. Bất quá tiêu đại nhân thế mà đích thân đến ngược lại là có chút khiến người ngoài ý ta phải đi nghênh đón lấy. Cũng đúng, hiện tại cùng xoắn suýt đại nhân vật tại sao tới còn không bằng nhanh đi tiếp người, lưu Ngọc chân vội hỏi cần phải ta đi. Đức Thúc giáo dụ đại nhân có thể mang theo nữ quyến. Đức Thúc hồi cô nương lời nói tiêu đại nhân là một người tới. Nương từ kia ngươi đi về trước đi. Trần Thế Văn nói ta cái này đi nghênh đón tiêu đại nhân, tiêu đại nhân là chúng ta phù thành cử nhân, trước kia ta còn từng đi bái kiến quá. Lưu Ngọc Trân theo lời gật đầu, lần này yến hội nàng trước trước sau sau đã chuẩn bị kỹ càng vài ngày cho dù là huyện lệnh đại nhân đến cũng là không sợ. Trong phòng, Lưu Ngọc Trân lúc đi vào những này thái thái nhóm đã y theo trường ấu thân sơ ngồi xong có mấy cái còn trò chuyện rất cởi mở tâm. Điền thì cùng Lưu Ngọc Viện có thay, bị từ ma ma dẫn tới mặt khác một gian phòng ốc còn lại thất bát vị thái thái ngồi thành một bàn. Cử nhân nương tử trở về có mắt nhọn thái thái nhìn nàng tiến đến liền đứng dậy cười nói có thể để chúng ta đợi thật lâu, chờ một lúc cần phải phạt một chén rượu. Thư tội thứ tội, Lưu Ngọc chân về tới chủ vị, hướng mấy vị thái thái miệng bồi tội một phen. Vừa mới tiêu đại nhân tới, này liền chậm trễ một hồi. Thế nhưng là mới tới giáo dụ tiêu đại nhân, một cái tú tài nương tử dò xét trước thân thể, trong nhà là phù thành cái kia, chính là... Lưu Ngọc Trân gật đầu, nhàn thoại hai câu sau đó lại hướng chư vị tú tài nương tử xin lỗi, đến khác một bên cùng điền thị cùng Lưu Ngọc Viện nói mấy câu ân cần thăm hỏi một phen. Nghe nói tiêu đại nhân ngay tại cho trường tử tìm kiếm hôn sự đâu. Một cái khác tú tài nương tử nghe được tiêu đại nhân danh tự liền nhớ tới một sự kiện nói tiêu đại nhân trường tử tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài tiền đồ như gấm cũng không biết nhà ai cô nương có cái này phúc phận. Tiêu gia cũng không phải cái nơi đến tốt đẹp lại một cái tú tài nương tử nói. mẹ ta nhà muội từ liền đến phủ thành, nàng nói nha, tiêu gia quy củ nặng, con dâu mỗi ngày đều muốn tại bà bà trước mặt lập quy củ, không nói nếu là vì người phu thế giống tiêu đại nhân như vậy, tiền đồ đó cũng là di nương thông phòng bồi tiếp nhậm chức đại phòng tại gia tộc hầu hạ cha mẹ chồng, cho nên a tiêu đại nhân tới lâu như vậy, đều không có mời các đồng lưu trải qua cửa, đây là trong nhà không ai chủ sự đâu. chu gia vị đại nhân kia cũng là như thế đâu một cái hơi lớn tuổi chút trên đầu đều có tóc trắng tú tài nương từ cảm thán chu đại thái thái ở nhà phụng dưỡng bà mẫu cho chu đại nhân nạp hai phòng mỹ thiếp đi nhậm chức hiền lành cực kỳ lại có việc này tuổi trẻ kinh hô tuổi già bình tĩnh mồm năm miệng mười đem chu gia sự tình cũng đã nói một trận vừa nói vừa còn có người âm thầm nhìn lén tại khác một bên cùng điền thị cùng chu gia nhị thiếu nãi nãi nói chuyện lưu ngọc chân nói một câu cũng không biết vị này tương lai như thế nào vân vân Lưu Ngọc nhàn tại các nàng nói tiêu ra thời điểm trầm mặc nghe, này nói đến Lưu Ngọc viện nhà chồng lập tức liền có chút không vui, bây giờ càng là giận tái mặt, nhưng nàng là cái ăn nói vụng về, nhất thời nói không nên lời phản đối tới. Trần Thái Thái, một cái mặt nhọn tú tài nương tử hướng về phía nói rứt lời đi về tới Lưu Ngọc chân cười. Không biết Trần cử nhân lão ra lúc nào đi mưu cái chiếc quan A. Huyện chúng ta thành ngoại trừ chu đại lão ra lại không có người làm quan, nếu là tương lai trần lão ra mưu cái quan đây chính là toàn huyện thành phúc khí đâu. Người này Lưu Ngọc Trân nhớ kỹ, là triệu tú tài nương tử, liền trả lời, phu quân muốn lên kinh đi thi thi đậu lại bộ tự nhiên là an bài, nào có cái gì mưu không mưu triệu thái thái nói quá lời. Tiến sĩ lão ra vậy thì càng tốt hơn, triệu thái thái một mặt vui mừng, trần lão ra tài trí hơn người cử nhân một lần liền thi đậu cực kỳ có phúc. còn lại mấy vị tú tài nương tử hoặc thực tình hoặc giả ý theo sát khen vài câu lưu ngọc chân nghe này trùng thiên chua xót bình tĩnh dơ ly lên cảm tạ chư vị thay thay đến đây ta kính các vị một cốc ngũ muội muội đây là cái gì lưu ngọc nhàn múc lấy khỏa tròn vo bạch viên thuốc hỏi nếm lấy không giống như là trong nhà thường ăn viên thịt Thật sự là ngủ gật gặp gối đầu, vừa Lưu Ngọc Trân còn muốn lấy làm sao không có chút nào dấu vết đem nhân vật chính của hôm nay cá ném đi ra đâu tứ tỷ tỷ liền hỏi thử coi. Lưu Ngọc Trân, đây là trong nhà làm cá viên thế nhưng là cảm thấy mùi vị tốt. Này cá là ruộng lúa bên trong nuôi ra đây này, ăn chính là cây lúa hoa uống chính là nước suối ta cũng là đến trần ra về sau mới biết được lại có ăn ngon như vậy cá, một điểm mùi thanh cũng không, mơ hồ còn có cây lúa hoa hương khí. Đầm ít thịt mềm cùng trong sông nuôi có khác biệt lớn có lẽ là nông thôn địa phương hảo sơn hảo thủy nguyên nhân đi. Nếu là tứ thịt thì thích ta quay đầu đuổi người đưa cho ngươi, thường ăn này cá thông minh đâu, phu quân nói ăn cá về sau mỗi lần đọc sách đều có chỗ bổ ích. Lời này cũng không sai, ăn cá là có thể để cho người ta biến thông minh cho nên nàng nói đến không có chút nào gánh vác. Lưu Ngọc Nhàn còn không có đáp lời đâu, từ nàng nói chuyện sau liền lưu lại một lỗ tai mấy vị khác tú tài nương từ liền nhịn không được hỏi vội trần lão ra thường ăn này cá. Ăn xong chút năm đi từ hắn chúng thú tài về sau trong nhà liền nuôi này cá. Lưu Ngọc Trân giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ. Này cá muốn tại ruộng lúa bên trong nuôi lớn nửa năm cũng không phải thường xuyên có cũng liền lúc này thu lúa mới có này rất nhiều, bình thường 3 năm ngày ăn một lần đi. Ngũ muội muội, này cá nếu là muội phu thích ăn, ta sao có thể đoạt người chỗ tốt đâu?" Lưu Ngọc Nhàn sau khi nghe xong cự tuyệt, "Ta chỉ là nghĩ này, cá viên là cái tốt tiêu hóa, bà bà đoán chừng thích quay đầu ta đuổi người đi chợ phía tây bên trên mua một chút cũng được." Lưu Ngọc Trân tứ tỷ tỷ ngươi liền chớ có chậm trễ, trong nhà này cá không ngoài bán, bây giờ đều giữ lại chính mình ăn đâu, nuôi vài mẫu người trong nhà ăn vẫn là đủ, ngươi ra ngoài đầu mua cá cũng không kịp cái này thơm ngon, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa một cái sọt đi. nghe được nuôi vài mẫu, Liêm Ngọc nhàn lúc này mới yên tâm, không còn cự tuyệt. đang ngồi mấy vị khác tú tài nương tử nhóm thì tưởng tượng lan man. Trần cử nhân chúng tú tài về sau liền bắt đầu nuôi này cá ăn này cá về sau mỗi lần đọc sách đều có bổ ích thường thường ăn sau đó hiện tại hắn thi một lần chúng cử nhân, bây giờ nuôi cá còn không hướng thức ăn ngoài, vài mẫu đều muốn chính mình ăn. Thiên Thiên gia a. Đây là muốn đem chỗ tốt đều buồn bực chính mình trong nồi đâu, may mà này tân nương tử là cái khờ cứ như vậy nói ra. Có lẽ là Lưu Ngọc Chân còn quá trẻ lại thản nhiên duyên cớ, đang ngồi đều không có hoài nghi nàng nói dối, nghe được các nàng đối thoại sau không ít người nhìn xem trên cái bàn lớn cái khác mấy đạo quả ánh mắt lấp loé, yến hội kết thúc về sau những này thịnh cá địa bát đều rỗng, gà vịt ngược lại còn lại xuống tới. Lưu Ngọc Chân âm thầm cười trộm, không biết Trần Thế Văn bên kia như thế nào, nhưng nàng nơi này xem ra là thành công. Ngũ muội muội, thường ăn này ruộng lúa cá thật sự có thể nhường đọc sách có bổ ích. Đưa tiễn mấy vị khác tú tài nương tử, Liêu Ngọc nhàn nhỏ giọng hỏi nàng, phu quân những ngày gần đây khổ đọc đến kịch liệt đều gầy chút nếu là này cá có thể có chỗ tăng thêm vậy coi như. Ta lừa ngươi làm gì? Liêu Ngọc chân thật đúng là không có lừa nàng, vỗ vỗ của nàng tay nói, thường ăn cá có thể khiến người ta biến thông minh, nhớ kỹ nhanh, bất quá không nhất định phải là ruộng lúa cá chỉ là này ruộng lúa cá mùi vị tốt hơn thôi. Ta chỗ này có mấy cái nấu cá đơn thuốc quay đầu cùng nhau cho tứ tỷ tỷ ngươi đưa đi." Đa tạ ngũ muội muội, Lưu Ngọc Nhàn cảm kích cười, "Nếu thật có thể đến giúp phu quân, ta định thật tốt cảm ơn ngươi, hắn lần trước thi rất về sau ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên, bà bà cùng ta đều sầu chết, lúc này vẫn là nói muốn tới các ngươi này, hắn mới giữ vững tinh thần tới." Đối với này, tứ tỷ phu lưu Ngọc Trân nhận biết không nhiều chỉ biết là trong nhà cô nhi quả mẫu rất nghèo, bản nhân là cái một lòng khổ độc tứ tỷ tỷ gà đi sau ngoại trừ ngày Tết cũng rất ít trở về. Đành phải khuyên nàng, thân thể tốt mới có hậu phúc đâu, ta chỉ mong lấy hắn tốt. lưu Ngọc nhàn ôn nhu cười, sau một lát lại nhỏ giọng nói, vừa mới ngươi không có ở đây thời điểm, triệu thái thái các nàng đem mấy vị thú tài nương tử ngấm ngầm hại người sự tình nói một lần cường điệu nói. Người muốn coi chừng chút mấy vị này đều không ngóng trông người tốt đâu từ khi muội phu thi đậu cử nhân về sau ta đi ra ngoài sự tiệc ngoài sáng trong tối, những lời kia nghe đều nát lỗ tai. Lưu Ngọc Trân thật đúng là không biết chuyện này, không khỏi cảm kích nói, đa tạ thứ tỷ tỷ ta minh bạch về sau nhất định phải xa chút đoạn không thể để cho các nàng như ý. Lưu Ngọc Nhàn lại khuyên vài câu cùng thứ tỷ phu tiền tú tài tướng hiệp rời đi. Người bên này như thế nào? Có thể ra cái gì tốt thơ? Lưu Ngọc Trân bưng cốc mật nước cho nhắm mắt lệch ra ngồi trên ghế Trần Thế Văn. Tiêu Đại Nhân làm thường thường một bài vịnh cốc thơ, lại để cho đang ngồi những người khác khác làm một bài. Trần Thế Văn tiếp nhận mật nước uống một hơi cạn sạch thở dài, không nghĩ tới hắn sẽ đến, hắn là bản địa giáo dụ, hắn đến một lần ngoại trừ thơ văn kinh nghĩa liền khó mà nói khác. Lưu Ngọc Trân, chương 43, cho nên Tiêu Đại Nhân tới đây liền là giảng giải thơ văn kinh nghĩa tới. Lưu Ngọc Trân xác nhận vậy hỏi, nghĩ thầm người này còn rất kỳ hoa, mặc dù hắn là bản địa giáo dụ nhưng cũng chỉ là cái cử nhân, giọng khách hát giọng trù tại Trần Thế Văn cái này cử nhân trước mặt thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Hắn còn muốn để cho ta thu hắn tiểu nhi từ làm đồ để. Trần Thế Văn đem cái cốc đưa qua, ra hiệu nàng lại rót một cốc. Bị ta cự tuyệt, hiện tại, Lưu Ngọc Trân tiếp nhận cái cốc bỏ lên trên bàn kinh ngạc hỏi, hiện tại liền thu đồ. Có thể ngươi còn muốn vào kinh đi thi đâu, một hai năm đều không được nhàn rỗi, hiện tại thu đồ không phải lầm người đệ tử sao. Ta luôn luôn phải trở về tiêu đại nhân có ý tứ là để cho ta đi trong nhà hắn gặp hắn một chút cái kia thông tuệ tiểu nhi tử định ra sư đồ danh phận về sau ta như cao trung hắn nguyện ý cùng ta đi nhậm chức đổi chỗ làm giáo dụ ta nếu là thi rất vậy thì càng tốt hơn có thể đi trong nhà hắn làm quán. Có lẽ là uống chút rượu nguyên nhân Trần Thế Văn nói chuyện khá là ngông cuồng. Ta cũng không muốn tới nhà người khác bên trong làm quán ta nếu là thi rớt nhất định là gian trường học dạy một chút người thi tú tài. Lưu Ngọc Trân, văn nhân đều là dạng này sao? Một cái nghĩ mời trong huyện duy nhất cử nhân về đến trong nhà làm quán, một cái muốn mở phụ đạo ban bán buôn tú tài. Loại người này, liền không thể ứng. Lưu Ngọc Trân đem vừa rồi trên yến tiệc mấy vị khác tú tài nương từ ngôn luận cùng hắn miêu tả một lần. bây giờ trong nhà hắn đầu đều là chút di nương con thứ còn tốt ngươi không có ứng đáp ứng chỉ sợ cũng phải đắc tội phù thành tiêu gia bên kia này tiêu đại nhân cùng chu gia đại lão ra một cái dạng chính mình tại bên ngoài tiêu giao khoái hoạt đem vợ con lưu tại quê quán chiếu cố nhà nhỏ không phải vật gì tốt trần thế văn cười cười biết tiểu cô nương ta lúc đầu cũng không có ứng ta cùng hắn không phải người một đường lưu ngọc chân thỏa mãn gật đầu rót cho hắn một chén nước Ngày thứ hai đồ ăn sáng là cháo cùng cải cua bánh bao, Liêu Ngọc Trân dùng đũa kẹp lên một cái bánh bao cắn nhẹ thuận miệng hỏi, hôm qua cá ăn đến nhiều lắm, này ba năm ngày ta đều không muốn ăn cá, phu quân ngươi ăn chưa muốn ăn cái gì. Ta nhường phòng bếp làm, Trần Thế Văn hôm qua uống rượu bây giờ có chút đau đầu uống hai cái cháo loãng, nghe được nàng nhấc lên ăn chưa lập tức hơi nhíu mày. Cái gì cũng tốt thanh đạm chút liền thành, một lát sau lại nói không muốn cháo, vậy liền cho ngươi nấu bát phấn đi cái này thanh đạm. Lưu Ngọc Trân rất nhanh định ra chủ ý, đồng thời quyết định chính mình buổi trưa muốn ăn cái gì. Quế chi nhường phòng bếp cho ta làm muộn cơm cùng xốp giòn nổ xương sườn, xương sườn chỉ cần ở giữa cái kia một đoạn ướp ra vị thốt bọc trứng dịch thả trong chảo dầu nổ cái kia ăn ngon. Quế chi đi ra ngoài phân phó đi, sau đó không bao lâu trở về bẩm báo nói, cô nương, đều phân phó thỏa đáng, ăn chưa liền có thể đến. Trong phòng, Lưu Ngọc chân loay hoay một thanh cầm, nàng ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ một tiểu xuyên vui vẻ âm phù liền tại mọi người bên tai tiếng vọng. Nghe được quế chi mà nói nàng nhẹ gật đầu, dừng tay lại bên trong động tác cầm lấy cất đặt ở trên bàn một bàn cầm phổ nhìn lại thỉnh thoảng tại trên đàn thử đạn hai lần, một buổi sáng đinh đinh thùng thùng, đến giờ ngọ liền dần dần lưu loát. Chờ đến buổi chiều một khúc đánh xong Lưu Ngọc chân dơ lên mặt cười nói, như thế nào? Trần Thế Văn cổ động cười nói, nghĩ không ra nương tử ngươi lại có như thế kỹ nghệ, bội phục bội phục. Đạt được khích lệ Lưu Ngọc Trân nói, khi còn bé trong nhà mời sư phụ đến đâu, cái kia sư phụ nghiêm khắc rất học được không tốt nhưng là muốn chịu huấn, nàng lão nhân gia cầm kỳ thư họa đều am hiểu, đáng tiếc ta ngu dốt chỉ học được chút gia lông, đều không thể nói tốt. Trần Thế Văn an ủi nàng, ngươi đàn này nghệ so khá hơn chút người đều mạnh chút, không cần khiêm tốn. Vậy ta cho ngươi thêm đàn một bản. Lưu Ngọc Trân thật cao hứng, ở trong thôn không tốt đánh đàn, ta một lúc lâu không có đạn qua, nếu là sai ngươi nhưng chưa có giễu cợt. Nói xong nàng sửa sang y phục tiếng đàn dần dần lên. Một khúc đánh xong, Lưu Ngọc Trân thua tay lại, trần thế văn biểu lộ có chút kỳ quái, gặp nàng nhìn sang lập tức lộ ra một cái dáng tê cười. Đạn thật tốt, so ta thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi đi thử một chút gặp hắn sẽ không, Lưu Ngọc Trân đứng dậy đi kéo hắn. Người cũng đánh một khúc ta tới nghe một chút quân từ lục nghệ ngươi tại thư viện đều là muốn học a Trần Thế Văn bị nàng kéo đến bất đắc dĩ, lại thấy nàng tràn đầy phấn khởi đành phải đứng dậy cùng nàng thay đổi cái vị trí, bày ngay ngắn tư thế sau gầy một bài đơn giản. Vân kỹ nghệ thường thường, lưu Ngọc Trân cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn tiếng đàn dừng lại sau cho hắn vỗ tay, cười nói êm tai. Lại đến một bài, Trần Thế Văn mỉm cười nhìn xem nàng, sau đó cúi đầu va va chạm chạm gầy một khúc phượng cầu hoàng. Hai ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đến đường về thời gian. Trước khi đi một ngày Lưu Ngọc Chân đem người gọi tới cha hỏi, "Ta hai ngày này phân phó ngươi đi khắp nơi đi, nếu có người hỏi ngươi liền trả lời Tam gia hoàn toàn chính xác thích ăn cá, ngươi đều làm theo rồi." Tiền Quý ngẩng đầu nhìn Trần Thế Văn một chút, gặp sau tấm bình phong hắn đang xem sách không ngẩng đầu, lập tức cung kính trả lời, "Hồi Tam nãi nãi lời nói, hai ngày này hoàn toàn chính xác có khá hơn chút người đến hỏi, đều thật lòng trở về." Lưu Ngọc Trân hài lòng gật đầu, lại hỏi khác một bên cố chủ nương. Người mấy ngày nay đi phiên chợ bên trên có thể nghe được cái gì nghe đồn? Cá bán được có được hay không? Cố chủ nương thành thật trả lời, hồi cô nương lời nói, mấy ngày nay phiên chợ bên trên cá bán được là nhanh chút nếu là có nông dân chọn gánh đến rất nhanh liền bị cướp sống, còn có người chỉ tên muốn tìm ruộng lúa cá, về phần ngài nói nghe đồn cũng không từng nghe gặp. Cái kia đoán chừng là còn không có truyền ra. Lưu Ngọc Trân lại hỏi ở một bên Trần Thế Văn, phu quân các ngươi thương nghị bây giờ là một ngày bán mấy đuôi? Huyện Thành bên này đưa bao nhiêu? Trần Thế Văn đáp hết thầy có 5 cái làng, một cái làng một ngày ước chừng 300 đuôi, huyện Thành bên này nhiều người, có lẽ là 1-200 đi, thế nào? 1-200 đuôi ứng huyện Thành kia là không cao, Lưu Ngọc Trân yên tâm, số lượng này một tháng cũng chính là một vạn đuôi, không đến mức bị nâng lên giá đến để cho người ta mua không nổi cũng không trở thành hàng ấy, có lợi cho tiếp tục phát triển. Nhưng sự thật chứng minh nàng đối khoa cử cái này có thể tăng lên toàn tộc cửa nhà uy lực hoàn toàn không biết gì cả tại ăn ruộng lúa ca có thể để cho người đọc sách biến thông minh giống trần cử nhân như thế đi thi trạng nguyên môn luận truyền ra về sau. Thành nguyên huyện từng nhà có người đọc sách kia đều muốn mua một hai đầu cá chung quanh huyện thành tin tức linh thông đại hộ người ta cùng các thương nhân như ong vỡ tổ chạy đến, liền liền phù thành đều có người đã bị kinh động, phụ cận trong thôn nguyên bản muốn bán được sang năm đi ruộng lúa cá bị cướp mua không còn, một vạc vạc bị cất vào trong chum nước trở đi. Các thôn dân đếm lấy bạc vui vẻ, Lưu ngọc chân nhìn xem thuần phát các thôn dân đưa tới thành đống trứng gà, gạo cao đẳng vật sưỡng sờ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bây giờ lúc này nghe đồn còn không có tại trong huyện Thành triệt để truyền ra, nhưng dốc hạ trong thôn có già có trẻ tăng thêm trần thế văn xuất hành sắp đến cho nên hai người không tiếp tục chờ. Tại huyện Thành lại chờ đợi hai ngày liền lên đường trở về trước khi đi lưu ngọc chân chiêu đoàn ma ma đến hỏi quách ra cùng Lý gia học được như thế nào. Rất có vài phần bộ dáng. Đoàn ma ma đáp này mặt phần A cũng không cần cái gì xảo tông, đun sôi vớt lên liền thành cố trù nương dựa theo phân phó của ngài dạy các nàng các viên cá nướng đầu, nổ miếng cá chịu canh cá chờ mấy thứ, hai cái đều chịu khó cực kỳ, liền là làm được còn không tính tốt, phải luyện nhiều một chút. Liều Ngọc Trân, đã đều học xong vậy cũng không cần theo chúng ta trở về, để các nàng lại ở chỗ này đãi hai ngày, làm được nhiều cũng liền luyện được quen, lại để cho Lý gia học chiên bánh tiêu cùng bánh nướng, về sau liền để nàng đãi ở cửa thành cái kia lều trà bên trên, bán chút bánh quẩy, bánh nướng cùng sữa đậu nành nước trà những vật này. Ta nhường tìm thợ mộc nhưng làm hai cái phòng từ đều đổi tốt. Nếu là tốt liền chọn cái ngày tốt lành thu xếp đứng lên đi ta nhường cô ra viết mấy chữ cũng đưa đi để cho người ta làm thành bảng hiệu. Đoàn ma ma gật đầu đáp ứng. Nói xong chính sự, Lưu Ngọc Trân nhìn qua bên ngoài đình phong cảnh hỏi, ma ma ngươi lần này đi mang theo lý ra mẹ con ra, những cái kia nhị thầm cho thị thì nhóm như thế nào? Có chút bất an đâu. đoàn ma ma trung thực đáp ngài lần trước để cho ta đi trấn an một phen bọn hắn liền đàng hoàng tại trong nhà nhưng là lúc này ngài từ giữa đầu để lý ra cùng nàng nhi từ ra làm công việc cho tốt như vậy một môn việc phải làm nhưng rất khó lường hai ngày này ba ngày hai đầu thắc người mà nói tình nói là muốn cho ngài thỉnh an theo người gác cổng bên kia đáp lời nói lạnh nhạt nhiều như vậy thời gian lưu phủ đầu kia cũng ít tìm đến lưu ngọc trân giật giật khăn có chút không vui Ta trước đó chỉ muốn bọn hắn đều là bất chung, chỉ có xa xa bỏ qua mới tốt mắt không thấy tâm không phiền, đãi quá 2 năm bọn người quên đi ta liền tìm cái sai lầm tìm người môi giới đến đem bọn hắn đều bán ra, như thế ngàn tốt vạn tốt. Nhưng là hai ngày này ta ở tại nơi này, cái này so cái kia 4 nhà tòa nhà còn muốn tiểu địa phương, nghĩ đến bọn hắn ở ta 4 nhà viện tử, ngồi cái ghế của ta, dùng ta phòng bếp thưởng lấy hoa của ta ta cảnh ăn ta trong vườn tiền đồ. không chừng sẽ còn giống như ta đứng tại đầu cành hạ cảm thán này đông hoa mai mở sớm, lập tức trong đầu cũng có chút không thoải mái. nhưng phải đem bọn hắn đều sớm xử lý. ma ma ngươi nhưng có cái gì tốt chủ ý? Lưu Ngọc Trân lẩm bẩm, lơ đã ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đoàn ma ma cười đến vui mừng lại hài lòng. ma ma đây là. Trong ốc nàng hiện lên một loạt tràng cảnh có chiếc hôn nhân mẫu thân tiếp nhận của hồi môn tờ đơn sau bất mãn, có mẫu thân hỏi nàng xử trí như thế nào những cái kia nhị phòng an bài người nàng đáp xa xa bỏ qua đi qua 2 năm lại đuổi, còn có mẫu thân từ hai cái ma ma chúng tuyển chúng có thủ đoạn đoàn ma ma cưới sau đoàn ma ma nhiều lần hướng cái kia bốn nhà trong nhà đi, hỏi nàng nhân tuyển nàng bỏ trung tâm trang bộc tuyển lý ra. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh, trong đầu Linh Quang lóe lên cả kinh nói, ma ma, ngày đây là sớm đã có biện pháp. Làm sao lại giấu giếm ta? Ta cô nương tốt, đoàn ma ma vui mừng cười, ngài xem như trưởng thành. Ngài từ nhỏ A liền là cái tôn lão thường yếu tính tình, đãi người bên cạnh cũng là một tấm chân tình, giống cái kia xuân hạnh năm ngoái phạm phải loại kia sai lầm lớn, dựa vào thay thay ý thứ nhất định là muốn đuổi về nhà, ngài lại an bài nàng trong sân dưỡng bệnh, về sau trả lại cho nàng chỉ một môn tốt hôn sự. đoàn ma ma cảm thắn, lão thay thái cùng nhị phòng an bài xuống cái đinh thân khế đều trong tay chúng ta đổi biện pháp có nhiều lắm nhưng ngài lại chỉ muốn lấy đưa các nàng xa xa an trí lại có chu thị làm xuống loại kia chuyện xấu ngài nhớ kỹ thì muội tình cảm cũng không có đối nhị cô nương khoanh tay đứng nhìn tiện tâm là tốt nhưng có thời điểm liền phải tâm ngoan ngài bộ dạng này thái thái nhìn vào mắt gấp ở trong lòng đâu về sau liền muốn lấy vẫn là phải hung ác vừa ngoan tâm dậy một chút ngài này đã có mang ý xấu người đến thiên hạ thủ vi cường này liền vụng trộm dặn dò ta bây giờ cô nương ngài nghĩ sớm ngày xử trí những người này thái thái biết nhất định là muốn niệm phật Lưu Ngọc Trân bừng tỉnh đại ngộ cảm động đồng thời cũng có chút không biết nên khóc hay cười, nàng mặc dù tại cổ đại lớn lên nhưng kiếp trước dù sao tại bình ổn xã hội pháp trị chờ đợi rất nhiều năm, nhìn một người là người mà không phải dựa vào hắn thân phận của nàng chia làm đại nhân. Nào đó nào đó, vật, đồ chơi chờ chút, nếu là có phạm nhân sai cũng sẽ nhắc nhở chính mình một người phạm sai lầm một người đương, cùng nàng cha mẹ người thân cùng con cái đều không có quan hệ, không muốn liên lụy, vô tội. Nhưng không nghĩ tới tại mẫu thân cùng mama trong mắt này đúng là thánh mẫu. Cũng được, lưu Ngọc Trân cười khổ cái kia ma ma ngươi có chú ý gì tốt. Đoàn ma lời nói thấm thía Lần này người A ký văn tự bán mình lúc ấy sống lưng liền cong cả một đời cũng không ngẩng lên được nếu là thế hệ nuôi ra sinh tử cái kia cả một đời duy nhất ý nghĩ liền là tại trụ tử trước mặt lộ mặt nếu là trụ tử không có phân công hay là trụ tử không phái việc phải làm kia là toàn thân cũng không được tự nhiên. Còn nữa, bọn hạ nhân cả một đời đều tại trong nhà đi dạo ăn uống chi phí đều ỷ lại lấy chủ ra cung cấp chủ nhà cho gạo vậy liền ăn cơm hạt gạo trắng lớn chủ nhà cho khang vậy thì phải ăn khang. Nhị thái thái cho những này cũng giống như nhau lý. 10, 20 người, nhìn đại môn an bài người của chúng ta cho hạ nhân nấu cơm một điểm chất béo cũng không cho nàng vớt quản hoa mộc quản hồ nước nhường giữ cửa không cho phép người ra ngoài trong phòng vàng bạc tế nguyễn hoàn toàn không có khí cụ bài trí đều thu. Như thế gấp một tháng, lại đem môn hộ buông ra, lại gấp xếp chặt, hoặc là thay phiên lấy vị trí chính bọn hắn liền phải loạn lên. Ngài về sau lại từ bên trong chọn một hai người ra phái cái việc phải làm thỉnh thoảng ban thưởng một phen chính bọn hắn là có thể đem đầu đều đánh ra huyết tới. Như thế, liền đem những cái kia dẫn đầu đều xử trí còn lại an phận có thể tùy tiện đuổi đến không gần người phục vụ vị trí bên trên. Đoàn ma ma mặc dù không nói nhưng là Lưu Ngọc chân hiểu được nàng ý tứ, liền là hai đào giết ba sĩ biện pháp nàng nghĩ nghĩ đáp ứng. Vậy liền thác cho mama ma chỉ một điểm, nếu là muốn bán ra liền một nhà cùng nhau bán, tải vật cũng cho phép mang lên một chút, đừng cho cốt nhục tách rời. Dù sao cũng là điều vì mình chủ, những người này Lưu Ngọc chân không dám dùng, thật muốn đổi bọn hắn bên trên tuyệt lộ cũng không cần thiết. Đoàn mama gật đầu, cô nương yên tâm, tránh khỏi. Chương 44 Đoàn ma ma như thế nào đi sàng chọn những người kia lưu ngọc chân hoàn toàn bỏ quyền, chỉ cần không giúp những người kia đường sống nàng liền không tiếp tục để ý, nàng thiện tâm cũng tốt, nói nàng thánh mẫu cũng được, nàng cảm thấy là một người phải có kiên trì. Không phải nàng lại cùng thế gian này ngàn ngàn vạn vạn nữ từ có gì khác biệt đâu. từ khi trở lại trần gia về sau nàng thời gian dần qua bận rộn ngày đó về đến nhà sau khi xuống xe khang ca nhi ôm chân của nàng khóc bù lu bù loa đằng sau hai ngày đi theo nàng phía sau một tấc cũng không rời tuệ tỷ nhi cũng đỏ cả vành mắt nhỏ giọng hô hào mẫu thân cái này thì cũng thôi đi trẻ nhỏ thân cận lấy dỗ dành dỗ dành bọn hắn liền hòa hào như lúc ban đầu nhưng khác nhưng không có đơn giản như vậy Đến phí chút tâm tư cân nhắc Lưu Ngọc chân xếp bằng ở trên giường, cầm giấy bút cùng một chồng thiếp mời đến cùng Trần Thế Văn thương nghị Tộc trưởng Thái Thái muốn ta làm nàng tiểu tôn nữ cập kê lễ bên trên chính thân, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thế Văn ngồi ở một bên khác giáo tuệ tỷ nhi tô chữ, Khang Ca Nhi dựa sát vào nhau trong ngực hắn quấy rối hắn bắt lấy Khang Ca Nhi tay nhỏ. Người làm tầu tử, nguyện ý đi thì đi, không muốn đi liền đuổi người đưa một phần lễ, nàng là định ra người ta sao? không trách hắn có câu hỏi này tại nông thôn là không cho nữ nhi xử lý cái gì cập kê lễ tiểu nha đầu có thể có một bát mì trường thọ ăn ăn một lần cũng rất không tệ mời thân bằng hảo hữu tới tham gia cập kê lễ nông thôn nha đầu là không chú trọng những này trừ phi định ra người trong sạch nhà mình vì nhấc vừa nhấc nữ nhi thân phận mới cho xử lý chưa từng nghe nói lưu ngọc chân nghĩ nghĩ trả lời nương chưa từng nhắc qua việc này Trần Hà Hoa chưa gả cho nên gần nhất luôn có bà mối tới cửa, Lưu Ngọc Trân dự thính hai hồi liền đối với thôn này bên trong nào cô nương nói việc hôn nhân trong lòng hiểu rõ. Nghĩ tới đây, nàng cười trêu nói, cái kia bà mối nói từ khi ngươi trúng cử về sau, thôn này bên trong cô nương tiểu tử liền nước lên thì thuyền lên, thật nhiều trong nhà người ta nghĩ gián đồ cưới đem cô nương đến trong thôn đến đâu. Không muốn, Khang Ca Nhi đột nhiên la lớn, cha không muốn cưới tiểu lão bà. Lưu Ngọc Trân khẽ giật mình, nhưng không chờ nàng nói chuyện Trần Thế Văn liền sờ lên Khang Ca Nhi đầu tùy ý nói, không có cái gì tiểu lão bà, đây không phải cái gì tốt lời nói, không cần để ý. Khang Ca Nhi cái hiểu cái không gật đầu, ánh mắt lại đặt ở tuổi tỷ nhi trên thân, cười khanh khách tỉ tỉ không ngoan. Tuổi tỷ nhi ngươi cái chữ này viết gấp chút, Trần Thế Văn dùng ngón tay điểm nhẹ tuổi tỷ nhi viết một chữ cuối cùng. Viết chữ muốn tĩnh tâm ngưng thần, cắt không thể phân tâm, có thể nhớ kỹ. Đợi tỷ nhi cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Ngọc Trần thấy thế nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, vậy ta liền đáp ứng, Tả Hữu cũng là chuyện tốt một kiện, đối hôm nay đại tàu từ tới thời điểm mang theo cái tin đến, nói là trong làng cá bán được càng ngày càng tốt đâu, trong huyện thành còn có người chuyên môn đến mua. Có thể thấy được này ruộng lúa cá tên tuổi là đánh tới, về sau không cần lo lắng bán không được, đại tàu từ còn hỏi trong nhà còn lại bán hay không đâu, nói là bây giờ có thể bán 25 văn một đuôi. việc này tổ phụ cùng cha đều cùng ta đã nói rồi trần thế văn đáp trong nhà không vội mà dùng bạc liền trước không bán đi nuôi lớn chút cũng tốt lưu ngọc trân không có ý kiến một cái khác cô thái thái nhà nhị biểu muội định người ta đối phương trong nhà muốn mời chúng ta đi dự tiệc nhận một nhận cửa hỏi ngươi ngày gì lên đường nàng an bài xong trần thế văn không ngẩng đầu Để cho người ta đi cùng cô mẫu nói ta gần nhất không rảnh rỗi, nếu là nàng lão nhân gia cố ý liền mời tương lai biểu muội phu vào nhà ngồi một chút đi. Lưu Ngọc Trân đã hiểu, đem tấm này thiếp mời thả một bên khác cầm lấy tiếp theo chương. Chu già lão thái thái là 20 tháng 10 mừng thọ khi đó ngươi cũng ra cửa ta liền theo ngươi ý thư quá khứ ngồi một chút cần phải chuẩn bị cái gì khác lễ. Tấm thiệp này nhường Trần Thế Văn trở về mấy phần thần. Cái này ngươi làm chủ chính là, hai nhà chúng ta cũng không khác sao tình, chỉ là trở ngại chu đại nhân nguyên nhân không tốt quá cương, dù sao ta trước kia cũng hướng hắn lĩnh giáo quá văn chương, mẫu thân không muốn đi những này đại hộ như thế liền đành phải làm phiền ngươi. Vậy ta liền đưa mấy quyền Phật kinh đi, tại Phật tổ trước mặt cung phụng qua, nhất là linh nghiệm. Giáo dưỡng gia chu thị dạng này nữ nhi chu gia lão thai thái, mặc kệ là cố ý hay là vô tình, lưu Ngọc Trân quyết định muốn mời mà sa chi, liền từ chính mình cái kia dương Phật Kinh bên trong chọn mấy quyển đối phó quá khứ. Tiếp theo chương là nào đó thân hào nông thôn mời Trần Thế Văn Dự Thiệt để một bên. Hạ hạ một chương là nào đó tú tài mời đi nào đó hoa lâu ngắm hoa. Liêu Ngọc Trân gần trước đi xem lại nhìn, không sai đích thật là hoa lâu, nhị ca ca còn đi đi dạo qua đây, đương nhiên trở về liền bị ân di nương khóc đến nhị lão ra trước mặt đánh cho một trận. Thế mà đưa dạng này thiếp mời, Liêu Ngọc Trân cười lạnh ném trên mặt đất đạp một khước. Hạ hạ hạ trương. Những này thiếp mời có hơn 20 tấm, là những ngày này để dành, nhưng hơn phân nửa đều không dùng được, có mời hắn đi dự tiệc có muốn nhường như từ bái nhập bọn họ dưới, có mộ danh đến đây thỉnh giáo, còn có muốn thác đến môn hạ của hắn giảm miễn thuế phú. Đủ loại, thật vất vả chia xong, nàng ném xuống mấy chương, sau đó đem trong đó đại bộ phận cầm tới bên cạnh hắn. Đây đều là mời của ngươi, ngươi đã không đi chỗ đó liền hồi cái tin đi, sau đó đuổi người đưa đi. Ta bên này 22 tháng 10 muốn đi cho tộc trưởng nhị tôn nữ làm chính tân, 26 tháng 10 muốn đi cho chú lão thai thái mừng thọ tháng 11 là trong phủ lão Thái thái thọ thần sinh nhật tháng 12 giao tú tài nương từ trong bụng hải nhi đoán chừng muốn trăng tròn cũng phải đưa phần lễ đi. Trần Thế Văn, phó huynh bên kia ta chuẩn bị phần lễ, đến lúc đó người cũng cùng nhau mang đến đi, là một bộ đồng tử đồ ngay tại thư phòng họa trong vạc. lưu Ngọc chân ghi lại việc này. Trần Thế Văn tin đưa ra ngoài không bao lâu, cô Thái Thái Trần Quế Hoa liền dẫn Hà cô ra cũng nhị thử một nữ cùng ba nam một nữ bốn cái lạ mắt người tới cửa. Hà cô ra cùng một vị biểu đề cùng hai vị tuổi tác lớn chút nam từ được mời đi một cái khắc sành uống trà, Lão Thái gia cùng Trần Đại Lão ra kêu gọi Trần Thế Văn lúc này ngay tại tiền viện thư phòng muốn chậm chút mới trở về. Về phần cái khác nữ quyến thì là Trương Thị cũng ba cái con dâu bối chiêu đãi thích thị bởi vì là quả phụ, loại thời điểm này cũng không xuất hiện. theo cô thái thái giới thiệu cái kia ba nam một nữ là tương lai của nàng thân gia cùng con rể tại huyện thành mở mấy gian cửa hàng phú quý cực kỳ hai cái lớn tuổi chút nam nữ là dương lão gia cùng dương thái thái lớn một chút thiếu niên kia là bọn hắn trường tử dương đại lang tiểu chút mới bảy tuổi chính là nhị nhi tử dương nhị lang trần Quế hoa vui tươi hớn hở giới thiệu một lần khoe miệng đều không khép lại được con rể là cái sẽ đọc sách năm sau liền muốn hạ chàng đâu có thể thi cái tú tài trở về tiếp qua mấy năm liền giống như Văn Ca Nhi thi cái cử nhân, tiếp qua chút năm liền là Trạng Nguyên quan lão gia. Cũng cho ta khuê nữ kiếm cái cáo mệnh trở về. Hà phu nhân nói quá lời. Dương Thái Thái là cái mặt mũi hiền lành phụ nhân, nghe được Trần Quế Hoa như vậy lập tức nhíu mày. Ta nhi chưa cùng lệnh viện định ra hôn sự đâu, này con rể một từ mong rằng thận trọng Lời này vừa ra, ở đây gì người nhà thần sắc khác nhau, nhưng là Trần ra người lại là hết thảy lấy làm kinh hãi, Trương Thị trái xem phải xem, Trần chờ hỏi tam muội đây là có chuyện gì? Người không phải nói mang theo thân gia tới sao? Ai nha đại tàu A Trần Quế Hoa lôi kéo Trương Thị đi đến nơi hẻo lánh, nhỏ giọng nói vài câu, lưu Ngọc Trân không nghe thấy cô Thái Thái nói thứ gì, ngược lại là nghe được bà bà Trương Thị hoảng sợ nói, người nói cái gì? Muốn để văn ca nhi thu nhà hắn nhị lang làm đồ để. Lưu Ngọc Trân sững sờ cấp tốc nói, "Chư vị đường xa mà đến, nhất định là mệt không? Ta đã để người chuẩn bị trà bánh quế chi, ngươi nhanh đi thuốc thúc dục, chớ có chậm trễ quý khách." Quế chi cơ linh đi ra, Ngô thị lúc này mới kịp phản ứng, "Liên Thanh khuyên nhủ, đúng đúng đúng, trong nhà điểm tâm mùi vị tốt, chờ một lúc ngài ăn nhiều hai khối." Mấy người nói chuyện tốt xấu là đem bên kia dần dần thấp tới thanh âm che lại đi. Nhắc tới Tơ Lụa a, còn phải là Giang Nam tốt, cái khác địa phương đều dệt không ra bộ dáng này. Dương thái thái máy hát mở ra, thao thao bất tuyệt. Giống ta hôm nay này khăn dùng chính là giang nam dệt gấm hoa kia là gần với gấm hoa chất liệu tốt nhan sắc 10 năm không cởi cứ như vậy một khối nhỏ liền muốn 10 lượng bạc đâu. Này, nhiều như vậy a tiểu trương thị kinh hô, cái kia nguyên một thớt vải chẳng phải là muốn trên trăm hai Chỉnh 200 lượng, dương thái thái kiêu ngạo mà ngẩng đầu. phù thành còn mua không được phải đi tỉnh thành ta này khăn vẫn là năm chiếc huyện lệnh thái thái cầm khối nguyên liệu đến nhà chúng ta theo phường may xiêm y lúc tặng cho ta toàn huyện thành ngoại trừ huyện lệnh thái thái nơi đó cũng chỉ đến ta có đâu Mười lượng bạc một khối khăn vô luận là tiểu Trương thị vẫn là Ngô thị đều chưa thấy qua, không khỏi vụng trộm xem đi xem lại, thấy Dương thái thái càng phát kiêu ngạo chưa vị nãi nãi nếu là thích hôm nay nhà ta nhị lang bái các ngươi phụ thượng tham gia vi sư về sau chúng ta chính là thân gia này mười lượng khăn không có quay đầu ta đuổi người cho các ngươi một người đưa một trương một lạng kia là phía tây tới gấm tứ xuyên cũng rất là khó được đâu tiểu trương thị cùng ngô thị hai mặt nhìn nhau lập tức có chút minh bạch một cái cúi đầu một cái bưng chén trà lên không nói thêm gì nữa lưu ngọc chân ha ha này ai còn không có khối gấm tứ xuyên nàng rất nhanh nghĩ đến một ý kiến Dương Thái Thái, ngài nói trong nhà là mở tiệm tơ lụa từ cho huyện lệnh Thái Thái làm qua một thân dệt gấm hoa nguyên liệu y phục. Cũng không phải, Dương Thái Thái lắc lắc khăn, huyện thành này bên trong cũng chỉ có nhà chúng ta tú nương có tay nghề này. Vậy nhưng đúng dịp, Lưu Ngọc Trân mỉm cười. Ta đồ cưới bên trong trùng hợp có một thất gấm hoa đâu, đây là ta ngoại tổ mẫu đồ cưới, nàng lão nhân ra truyền cho ra mẫu, ra mẫu truyền cho ta cái kia vân văn đến nay vẫn sinh động như thật, trắng mốt màu sắc trăm năm chưa biến, không hổ là thế gian này tốt nhất nguyên liệu. Đáng tiếc a, này chất liệu tốt cũng chọn người, này gấm hoa không phải cái kia bình thường hay vậy người có thể xử lý thật tốt. Nếu sớm biết trong nhà ngài tú nương có tay nghề này, vậy ta nhất định phải cầu tới cửa liền là không biết quý phường tú nương có thể hay không làm ra xứng với gấm hoa tốt y phục. May xiêm y người người đều biết, nhưng muốn làm ra so nguyên liệu bản thân tốt hơn, xuất sắc hơn y phục lại không phải một kiện chuyện dễ. Khối kia dệt gấm hoa liền hao phí mấy cái tú nương ba tháng công phu, huyện lệnh thái thái còn không phải rất hài lòng, huống chi là khó gặp gấm hoa. Dương thái thái sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com. chương 45, đang nói Trần Quế Hoa đã lôi kéo thần sắc không đổi Trương Thị trở về, Trương Thị trầm mặt Trần Quế Hoa cũng không quá cao hứng đoán chừng hai người đàm phán không thành. Lưu Ngọc Trân gặp Dương Thái Thái mặt đỏ lên nói không ra lời lập tức cũng thấy tốt thì lấy cười khuyên nhủ, Dương Thái Thái ngài nếm thử này trứng gà bánh ngọt nhất là mềm mại cực kỳ. Dương Thái Thái lúc này rốt cục nhớ tới này Trần Cử Nhân mới cưới vợ là trong huyện đại hộ lưu gia nữ nhi, bao nhiêu chất liệu tốt tốt y phục chưa thấy qua, khí thế lập tức vừa thu lại cũng đi theo cười nói, nhường Trần Tam nãi nãi chê cười chúng ta theo phường nguyên liệu là từ phù thành chọn mua tốt nhất tơ lụa, phó ra mấy vị nãi nãi cũng thường đến chọn nguyên liệu đâu. Này vừa khéo, lưu ngọc chân gặp nàng mềm mại xuống tới cũng không để ý nề tình. Mắt thấy liền là ngày đông, trong nhà các nơi đều muốn thêm chuẩn bị chu toàn, có Dương Thái Thái ngài lời nói này cũng yên lòng. Người tới ta đi lại khách khí vài câu, trương thị trở lại vị trí bên trên, sắc mặt không dễ nhìn lắm, thẳng đối Dương Thái Thái nói, Dương gia Thái Thái, này ngài nói muốn để ta nhi thu Dương gia nhị lang làm đồ đệ sự tình, cái này thật sự là quá hoang đường, nào có nhường thu đồ mới kết thân nhà đây này. Ngắn ngủi mấy câu lượng tin tức cực lớn, Liêu Ngọc Trân hỏi vội, nương, ngài lời này là ý gì? Cô thái thái này lại không phải dẫn quyết định thân gia tới cửa nhận người một chút sao? Làm sao lại nói đến phu quân thua đồ lên? Phu quân nói hắn lúc này không thua đồ để, ngay cả chúng ta huyện giáo dụ tiêu đại nhân nhà ái tử muốn bái phu quân vi sư hắn đều cự tuyệt đâu, chính hắn đọc sách đều chỉ sợ thời gian không đủ, nào có cái kia tinh lực dạy bảo đồ để. Những người này thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, đưa thiếp mời đến bị cự thế là liền nghĩ đường công cứu quốc. cưới trần gia thân tích sau đó nhường trần thế văn cho bọn hắn giáo nhi tử ha ha dương thái thái ưỡn ngực thần gia thái thái lời này của ngươi coi như nói kém nhà ta nhị lang cũng là đã gặp qua là không quên được kia cái gì thiên tự văn bất quá đọc mấy ngày liền sẽ cõng đâu giống như trần cử nhân là văn khúc tinh hạ phàm này văn khúc tinh giáo văn khúc tinh không phải liền là lẽ phải sao đến tương lai nhà ta nhị lang thi trạng nguyên cũng làm quan cũng có thể để bà thân ra đâu cùng trần cử nhân cũng lẫn nhau chiếu ứng lưu ngọc Trân, văn khúc tinh có hai cái sao cái này cũng không thể để cho ta nhi thu hắn làm đồ a người trong nhà có lẽ là bị trần thế văn dặn dò quá trương thị không chút nào nhả ra đây là tuyệt đối không thể ngươi nhà nhị lang đọc sách tốt liền để hắn viết văn đến cho con ta nhìn xem chỉ điểm hai hồi cũng là phải cái này sao có thể được Dương thái thái quá sợ hãi. Này chỉ điểm cùng bái sư sao có thể đồng dạng đâu. gì thái thái ngươi thế nhưng là đáp ứng nhà chúng ta nhất định là có thể để cho nhà ta nhị lang bái trần cử nhân vi sư. Không phải chúng ta cũng sẽ không như thế nhanh liền định ra việc hôn nhân. Một phòng người nhất thời liền nhìn xem cô thái thái trần quế hoa thấy nàng đứng ngồi không yên, ngồi tại bên người nàng nhị nữ nhi càng là thần sắc khẩn trương. Ha ha, này, này phải thương lượng thương lượng thương lượng một chút. Trần Quế Hoa gần sát Dương Thái Thái nhỏ giọng nói ra ta cái kia chất nhi hiếu thuận nhất bất quá chậm chút ta cùng cha ta thương lượng một chút nhất định có thể thành. Dương Thái Thái sắc mặt hơi chậm, Trương Thị cũng thấp giọng thương lượng với Lưu Ngọc Trân. Lão Tam nàng dâu A, người nói chuyện này là sao, hắn cô mẫu nhìn Dương ra phú quý, nghe xong cái kia bà mối nói sẽ đồng ý cũng không nghĩ một chút lão Tam là nàng gì nhà nhi thử sao sẽ nghe nàng. Nói liên miên lại nhảy oán trách một trận. Liêu Ngọc Trân giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả từ nàng hôm qua Lý Thiếp mời đến xem, những cái kia muốn bái sư người nối liền không dứt, bất quá đều bị trần thế văn cự tuyệt dương gia đoán chừng cũng là trong đó một cái. Bất quá dương gia có cái đến lúc lập gia đình như thử thế là nhìn chúng tại sát vách trên chấn có một tiểu lâu gì nhà, muốn thông qua kết thân đạt thành mục đích. Dương gia tại huyện Thành Một Tơ Lụa Trang, huyện bên trên cùng xung quanh trên chấn hợp lại tổng cộng có ba nhà cửa hàng, dương gia Đại lang cũng chính đọc sách chuẩn bị sang năm hạ tràng, Trần Quế Hoa đặc địa tìm người đi cách kia trường học nghe qua, nghe nói là cái có thể chúng tú tài. Người cũng tốt, không có gì không tốt ham mê. Thế là Trần Quế Hoa liền động tâm, cảm thấy đây là ngàn năm một thua tốt hôn sự. Hai nhà người ăn nhịp với nhau Trần Quế Hoa vỗ bộ ngực cam đoan có thể để cho Dương Gia nhị lang bái nhập chất nhi môn hạ, nhưng là Dương Gia cũng không phải cái xuẩn, đề xuất muốn trước bái sư mới có thể hạ quyết định thế là liền có một màn như thế. lưu Ngọc Trân không biết nên khóc hay cười. Này Dương Gia cùng gì nhà nghị thân, lại đem Trần Thế Văn kéo vào, khó trách trước đó vài ngày tới cửa bà mối nói muốn gà vào dốc hạ thôn bây giờ không có rộng đồng của hồi môn cũng không được thật sự là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chuyện này còn phải nhường Trần Thế Văn xử lý mới được cũng không biết cái kia bên như thế nào. Bên kia Trần Thế Văn tại thu được Quế Chi bẩm báo sau đứng lên, hắn nguyên bản dự định là yến hội trước lại trở về, bất quá là biểu muội tương lai nhà chồng không cần như thế nào thận trọng, nhưng Quế Chi Kiều nói này hắn lập tức liền ngồi không yên, sửa sang lại y phục đi ra thư phòng. Hắn đi trước chính sảnh, chiêu đãi hà cô phụ hà biểu đề cùng dương gia phụ tử địa phương, nơi này không có dương cung bạc kiếm tương phản còn 10 phần hòa hợp. Hà cô phụ cùng Dương lão gia đều là người làm ăn cùng Trần lão thay ra Trần phụ nói chuyện trời đất trò chuyện đang vui, Dương gia Đại Lang cũng là linh hoạt cùng bất thiện ngôn từ Trần thế thành cũng có thể nói mấy câu trong lúc đó vẫn không quên chiếu cố gì tiểu biểu đệ. trần thế văn vừa vào cửa liền hấp dẫn ánh mắt mọi người dương lão gia cười ha hả đứng lên chắp tay nói trần cử nhân thật sự là chăm nghe không bằng một thấy a từ lần trước xa xa nhìn thấy trần cử nhân vẫn là ngài chúng cử sau từ tỉnh thành trở về đi huyện nha lúc ấy lúc ấy cả huyện thành đều oanh động trần thế văn cũng trở về lễ dương lão gia nói quá lời tại hạ vội vàng ôn tập bài tập tới chậm mong rằng thứ tội dương lão gia thụ sùng nhược kinh vội vàng lại đáp lễ Khoa cử quan trọng, khoa cử quan trọng, chúng ta bây giờ liền là thân gia, lúc này tới cử liền là nhận nhận môn, nhận nhận môn ha ha. Nhanh, đại lang đây chính là ngươi một mực ngưỡng mộ Trần Cử Nhân, mau mau tới bái kiến. Trần Cử Nhân đây chính là ta cái kia bất thành khí đại nhi tử tại huyện thành trường học đọc sách sự bị lấy sang năm hạ tràng, hôm nay mang đến lắng nghe dạy bảo của ngài, nếu có thể học được ngài vạn nhất A liền là chúng ta phúc phận. Dương gia đại lang mới vừa rồi còn là một bộ chậm rãi kỳ đàm bộ dáng, bây giờ đứng tại Trần Thế Văn trước mặt lại có mấy phần câu nệ thở dài nói, học sinh Dương Dục Thành gặp qua Trần Cử Nhân. Không cần đa lễ, Trần Thế Văn đem hắn đỡ lên, ta cũng bất quá so ngươi si dài mấy tuổi, nhiều học được mấy năm thôi, đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Gặp qua lễ về sau mấy người phân ngồi hai bên. Trần Thế Văn thuận miệng đối Dương Đại Lang khảo giác vài câu, biết được đó là cái xuống khổ công, trên mặt lập tức nhu hòa mấy phần, hỏi nữa một lần kinh nghĩa gặp hắn đáp đến không có kết cấu gì, lập tức khẽ nhíu mày. Dương Đại Lang tại Trần Thế Văn ánh mắt nghiêm nghị hạ nói đến càng phát ra khai bán, thật vất vả đứt quãng nói xong trên mặt đều toát ra một tầng mồ hôi. Trần, Trần cử nhân, cả một cái sảnh người đều chú ý hai người bọn họ, trong đó lại lấy Dương Lão ra nhất là lo lắng, gặp tình hình như vậy lập tức giật nảy mình, hỏi vội ta nhi đây là đây là. Trần Thế Văn không đáp hỏi ngược lại, vừa mới nghe Dương Lão ra ngài nói lệnh lang dự bị lấy sang năm hạ tràng. Vâng vâng vâng, Dương Lão ra vội vàng trả lời. Ta vừa mới khảo giác vài câu, phát hiện lệnh lang đối với thứ thư vẫn là quen thơ cũng làm tốt lắm, nhưng là tại dương lão ra cùng dương đại lang tha thiết ánh mắt hạ Trần Thế Văn cân nhắc nói ra, nhưng là hắn đối với thứ thư chỉ là đọc hiệu đọc thuộc lòng, cũng không dung hội quán thông, dạng này chỉ sợ. Dương lão ra cùng dương đại lang trắng bạch cả mặt bận bịu truy vấn, như thế nào? Bây giờ khoa cử càng phát chú trọng kinh nghĩa sách luận, lệnh lang lại nhất khiếu bất thông, có thể hay không thi đậu tú tài, khó nói a. Như thế lời nói thật Trần Thế Văn cũng không có lừa gạt bọn hắn, cùng tiền chiều cùng hôm nay vừa lập lúc lấy thơ thủ sĩ khác biệt, bây giờ triều đình chú trọng hơn quan viên làm việc năng lực tổng thể mà nói làm đại quan đều là tại phương diện nào đó có chỗ thành tích. Tuần túy thơ tài càng phát thiếu, nhưng dân gian bởi vì trăm ngàn năm kinh nghiệm cùng một ít ngoan cố không thay đổi lão tú tài, lão đồng sinh, lão cử nhân chờ vẫn là dạy bảo ra khá hơn chút không thích ứng được bây giờ khoa cử quy tắc người đọc sách bọn hắn không học kinh nghĩa. Không học sách luận, không nói thực tế, nhao nhao tại khoa cử đạo này đại môn hạ gậy kích. Dương Đại Lang dù không đến mức đây, nhưng nếu là không thay đổi như vậy hắn muốn thi đậu tú tài đoán chừng phải đợi đến nhi lập sau. Dương Lão ra cùng Dương Đại Lang quá sợ hãi. Vậy cái kia cái kia, Dương Lão ra mờ mịt nhìn qua thần tình nghiêm túc Trần Thế Văn, lại hơi liếc nhìn ân cần Trần ra mấy người cùng như có điều suy nghĩ hà Lão ra, hoảng hốt không biết vì sao. Dương gia đại lang tuổi trẻ kinh chuyện ít bây giờ càng là hốc mắt rưng rưng, đóng chặt miệng nói không ra lời. Một cái cử nhân lời nói, nhất là tại khoa cử một đạo bên trên, liền là có như thế uy lực. Dương lão gia cũng không cần lo lắng. Trần Thế Văn lại nói ra, lệnh lang niên kỳ bất quá 17, cần có thể bổ vụng về sau nhiều học luyện nhiều cũng là phải, sang năm khả năng không thành nhưng nếu có thể tìm cái thích hợp phu tử, 3-5 năm về sau thì cái thú tài cũng không phải việc khó. Dường lão ra hai mắt tỏa sáng, mong đợi nói cái kia Trần cử nhân có thể. Thật có một lương sư thích hợp lệnh lang. Trần Thế Văn không đợi hắn nói xong liền cười nói, cũng là đúng dịp hôm kia ta mới mời hắn ăn tịch nghiêm phu tử là năm đó ta tại lưu gia tộc học đọc sách lúc phu tử tại kinh nghĩa bên trên rất có thành tích. Năm đó lưu lão thái gia vừa đi, lưu gia tộc học liền đóng cửa nghiêm phu tử những năm này đều tại bên ngoài du lịch trước đó vài ngày mới từ kinh thành trở về. dương lão gia khả năng chưa nghe nói qua hắn, nhưng năm đó ta thi tú tài lúc cái kia kinh nghĩa là hắn tay nắm tay giáo. nghiêm phu từ bây giờ hồi hương liền không có ý định đi, như dương lão gia nguyện ý vậy ta có thể viết một phong tiến sách lệnh lang cơ sở cũng coi như vững chắc phu tử hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nói xong những này Trần Thế Văn lại nói ra, nghe nói phù thượng còn có một vị vỡ lòng chưa lâu nhị lang. Cũng là đúng dịp nghiêm phu tử hắn muốn mở một gian trường học thu mấy người đệ tử, Dương Lão Gia cũng có thể cùng nhau mang đến nhìn có thể hay không vào phu tử mắt. Nói đến đây còn có cái gì không hiểu, Dương Lão Gia biết nhà mình bàn tính bị người ta phát hiện tại Trần Thế Văn ánh mắt hạ dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng Dương Lão Gia đều sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, như thế, liền đa tạ Trần Cử Nhân, Đại lang nhanh cảm ơn Trần Cử Nhân. Hà cô ra ha ha cười, này đều nhanh thành người một nhà còn kêu cái gì Trần Cử Nhân a phải gọi một tiếng biểu ca mới là ha ha ha dương lão ra nghe nói cũng là cười đúng đúng đúng nhà chúng ta đại lang cùng dì nhà nhị cô nương đã định hạ hôn sự hôm nay tới cửa là nhận thân tới đại lang mau mau một lần nữa gặp qua chư vị trưởng bối cho nên chuyện này cứ như vậy xong nghe xong trần thế văn thuật lại chính sảnh bên này chuyện đã xảy ra liêu ngọc chân hỏi nữa một lần dì nhà biểu muội cứ như vậy cùng dương gia đại lang đính hôn trần thế văn gật đầu Cái kia dương gia đại lang tuy nói du hoạt chút nhưng bản lĩnh vững chắc nếu có thể đi theo nghiêm phu tử hào hào học tập trong 3 năm hẳn là có thể thi đậu tú tài. Dương gia vốn liếng giàu có, là một môn không sai hôn sự. Thế nhưng là dương thái thái cũng không phải cái tốt trung đủ. lưu Ngọc Trần nghĩ đến ngay từ đầu hổ thẹn cao khí ngang này chướng mắt cái kia chướng mắt còn khoe khoang nàng 10 lượng bạc một cái khăn tay dương thái thái, lập tức liền đối gì nhà nhị cô nương cưới hậu sinh sống tràn ngập đồng tình. Trần Thế Văn kinh ngạc Biểu muội gà chính là Dương Gia Đại lang ngụ ý Dương Gia Đại lang có tiền đồ liền thành, lưu Ngọc Trân cùng người này không có cách nào nói. Một lát sau lại đem sách trong tay của hắn cướp đi, nhịn không được hỏi hắn, người viết tiến sách cho nghiêm phu tử, vậy nhưng có nghĩ qua người nhị ca. Người nhị ca bây giờ cao tuổi rồi cũng còn không có thi đậu tú tại đâu, người làm sao không có đề cử người nhị ca đi bái nghiêm phu tử vi sư A. Trường 46, Trần Gia nhị ra là trong nhà một cái không quá dễ thấy người. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ lưu Ngọc Trân đều chưa thấy qua mấy lần tuy nói là tại trên chấn trường học đọc sách thế nhưng là ngày bình thường cũng không gặp Trần Thế Văn chỉ đạo cái này nhị ca theo lý thuyết nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng có Trần Thế Văn cái này thi đậu cử nhân đệ đệ Trần Thế Phương hẳn là cũng có thể có thành tựu tối thiểu nhất đồng sinh hẳn là có thể thi đậu a Nhưng là nhiều năm như vậy cũng không xuống trận quá thật là khiến người ta không hiểu. Nhị ca thi không đậu tú tài Trần Thế Văn cười khổ hắn trông dung đều chưa đọc xong. Nói đến đây, hắn giật giật miệng, khó khăn nói ra, hắn, hắn đọc một bản quên một bản thi không đậu. Lưu Ngọc Trân, vậy hắn vì sao còn muốn đi đọc sách? Có ít người trời sinh liền là đọc không vào sách đây không phải cái gì chuyện hiếm lạ, Lưu Phủ Nhị phòng Trường Từ cũng là dạng này xem sách liền nói đau đầu chết sống đọc không vào đi cho nên hắn thi không đậu đồng sinh về sau liền dứt khoát chuyên chú công việc vặt bây giờ cũng là quản lý gia nghiệp một tay hào thù. Không cần thiết cùng khoa cử cùng chết. Nhị ca, nhị ca hắn rất thích đọc sách. Trần Thế Văn thở dài. Kỳ thật khi còn bé ba huynh đệ chúng ta thích nhất đọc sách chính là nhị ca, nhưng ta nhất có thiên phú cho nên. Cho nên Trần Gia lựa chọn Trần Thế Văn từ bỏ Trần Thế Phương thẳng đến Trần Gia nhị thuốc chết đi. Trần Thế Văn vào lưu lão thái gia mắt tiến lưu ra tộc học được lưu ra chiếu cố giảm miễn thuốc tu. Trần Gia cũng khá hơn chút năm không có tai không có bệnh toàn chút bạc đại tôn từ Trần Thế thành cùng nhị tôn từ Trần Thế Phương mới có thể lại lần nữa tiến vào trong thôn trường học học nhận thức chữ. Cũng bởi vậy Trần Thế Phương liền đối với đọc sách có chấp niệm tại Trần Thế văn chúng tú tài trước sau đều đã từng bỏ ra thời gian cùng tinh lực dạy bảo hắn nhưng làm sao thiên tư có hạn. Bây giờ Trần Gia cũng không phải mười mấy năm trước ra không dạy nổi hai người đọc sách bạc thời điểm hắn đã nghĩ đọc sách vậy liền đọc đi. nhị ca bây giờ tại ngô tú tài trường học bên trong đọc sách ngày sau ngày sau hắn muốn mở trường học dạy bảo mông đồng biết chữ cái này cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra trần thế văn trong giọng nói có một chút tiếc nuối đúng hắn đột nhiên nhớ tới sự kiện tổ phụ nói nhị ca muốn cho vũ ca nhi vỡ lòng ta lần trước đưa cho ngươi cái kia mấy quyền cho tuệ tỷ nhi vỡ lòng biết chữ sách ngươi để chỗ nào nhi rồi người lấy đến ta đằng chép một phần cho hắn đưa đi Hắn cho vài cuốn sách ngoại trừ thứ nhất bản bách gia tính là do tuổi tỷ nhi trân trọng đảm bảo bên ngoài còn lại đều do lưu Ngọc Trân thu Trần Thế Văn sau khi nhận lấy lực nhìn một chút nói không sai biệt lăng tứ thư ngũ kinh có thể đợi hắn lớn hơn một chút sau lại cho. Vỡ lòng sách không có mấy quyển độ dày cũng so ra kém nghiêm trình tứ thư huống hồ Trần Thế Văn chỉ là sao chép trong đó chính hắn viết thuyết minh bộ phận cho nên ngày thứ hai liền chép xong lưu Ngọc Trân thêm một bộ văn phòng tứ bảo cùng nhau đưa đến nhị phòng. Vô quân nói Vũ Ca Nhi vỡ lòng, hắn cái này làm tam thúc đạt được cầm khí lực cho nên hai ngày này đặc địa viết mấy bản này sách đều là hắn những năm này tâm đắc nhị tẩu ngươi thay Vũ Ca Nhi nhận lấy đi. Ngô Thị rất cảm tả, thật sự là đa tạ tam thúc, lễ vật đưa xong, Lưu Ngọc Trân cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Vũ Ca Nhi là muốn đưa đến trên trấn trường học đi sao? Đúng vậy a, Ngô Thị cười nói. Hắn cha cũng tại, hai cha con cái về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, nói đến còn không có hẳn là đa tạ đệ muội ngươi đây. lưu Ngọc Trân không hiểu, Ngô Thị giải thích nói, lúc đầu Vũ Ca Nhi không phải lão Quảng Nha thế hệ trước đều nói là xương cốt không có trường cưng rắn, lớn tự nhiên là tốt không nghĩ tới đúng là thiếu sữa đâu. Từ khi Vũ Ca Nhi uống cái kia trâu sữa về sau bây giờ liền rơi ít trong đêm cũng ngủ cho ngon cũng không phải đa tạ ngươi. Nguyên lai like là chuyện như vậy. lưu ngọc trân giật mình cười nói nguyên lai like là dạng này cái kia về sau nhưng phải nhiều nhường hắn uống chút mỗi ngày uống một bát thiếu sinh bệnh trứng gà cũng muốn ăn chờ hắn lớn dáng dấp cao đâu là cái này lý chờ thêm năm nhường hắn cho thêm ngươi đập hai cái đầu ngô thị cười thỏa mãn vậy ta coi như bao cái đại hồng bao chờ lưu ngọc trân cũng cảm thấy vui vẻ phu quân ngươi thử một chút này y phục nhìn phải chăng vừa người đây là những ngày này cho ngươi chế tạo gấp gáp như xuyên không vừa vặn ta liền để các nàng sửa lại Mùng 10 tháng 10, Lưu Ngọc Trân cầm một kiện bông trường bào đưa cho Trần Thế Văn, phía sau của nàng đứng đấy bưng lấy giày áo choàng những vật này quế chi cùng Xuân Hạnh. Trần Thế Văn theo lời mặc thử áo choàng không chú trọng lớn nhỏ không có gì đáng nói, giày cùng giày cũng kích thước vừa vặn, hai kiện ngoại bào cùng áo ngược lại là nhỏ chút, đặc biệt là áo bên trong như mặc vào áo giày váy thì sẽ căng thẳng. Cái này... Lưu Ngọc Trần có chút ngây ngần cả người, đây là án lấy thành thân lúc Trần gia đã cho tới kích thước làm, vừa gà tới lúc nàng chuẩn bị y phục đều rất vừa người A, làm sao này lại vậy mà gấp rồi. Hắn mập, mà, mà lại không phải một hai cân, lúc này mới bao lâu, hơn một tháng mà thôi. Không có gì đáng ngại, so sánh Lưu Ngọc Trân kinh ngạc Trần Thế Văn thì rất bình tĩnh, hắn sửa sang tay áo cười nói, đều thu đi, ra cửa đói hai ngày ta liền gầy xuống tới, đến lúc đó vừa vặn vừa người. ngươi nói đây là nơi nào mà nói. Liêu Ngọc Trân nhường hắn đem y phục cười ra chuẩn bị nhường hai cái thu lại sửa đổi một chút. Nào có vị y phục đi đói bụng cũng không phải cái kia loại không có cơm ăn người ta. Nàng cầm một kiện mỏng một chút y phục trên vai của hắn khoa tay. Đúng ta còn không có hỏi ngươi là thế nào đi kinh thành đâu, là đi đường bộ vẫn là đường thủy. Đường bộ thời gian dài chút nhưng thắng ở ven đường đều có dịch chảm có thể nghỉ chân, đường Thủy An ổn nhưng phía bắc lúc này hẳn là đông cứng, đến Tô Hàng lại hướng lên liền muốn xuống thuyền A. Ta nhớ được năm đó tổ phụ chí sĩ chúng ta liền là vốn nghĩ ngồi thuyền trở về, nhưng là phái người đi hỏi nói là trời lạnh trên biển đông cứng, được không đến chúng ta cũng chỉ phải đi đường bộ bỏ ra 3-4 tháng đâu trở về ta còn bệnh một trận. Trần Thế văn duỗi dài cánh tay mặc nàng khoa tay, đáp chúng ta ngồi trước thuyền biển, thuyền biển chỉ cần hơn tháng liền có thể đến Hàng Châu, đến Hàng Châu về sau đổi lại xe một đường đi vội đến Kinh Thành, như thế liền thỏa. Xuân Vi là sang năm tháng 3, dạng này tính toán hắn chậm nhất tháng 1 liền có thể đến Kinh Thành, có thể chỉnh đốn gần 2 tháng, gặp hắn có kế hoạch lưu ngọc chân an tâm. Vậy ta chuẩn bị cho ngươi một chút rau quả để ngươi đến trên thuyền ăn, người này muốn mỗi ngày đều ăn một chút rau quả, nếu không thì muốn sinh bệnh đối ngươi lại sẽ phát đậu mầm. lưu Ngọc Trân nhớ tới mầm đậu xanh cố sự, tràn đầy phấn khởi nói ta mang cho ngươi bên trên một chút đậu xanh, ngươi có thể trên thuyền xanh lét đậu mầm. Rất nhanh, 3 năm ngày liền có thể tốt, nếu là ăn không hết trưởng thành đậu xanh như ngươi còn có thể cắt bỏ phối thêm cái nồi xấy lấy ăn. Đậu xanh như phối cái nồi mùi vị khá tốt. Trần Thế Văn có mấy phần ý đồng, nghiêm phu thử đích thật là nói qua trên thuyền ngoại trừ cá bên ngoài không có cái khác ăn uống, một ngụm tươi đồ ăn gì thường khó được nếu có cái đậu mầm cũng là tốt. Đúng không, trên thuyền đây chính là cái đồ tốt đâu. lưu Ngọc Trần cao hứng nói, ta nhường phòng bếp bên kia dạy tiền quý, ngoại trừ cái này đậu mầm ta lại để cho các nàng dạy hắn làm mấy thứ đơn giản ăn uống, ngươi trên đường cũng có thể thay đổi khẩu vị Ngoại trừ cái này bên ngoài ta trả lại cho ngươi chuẩn bị một chút cá mặt làm bột gạo, ngươi nấu một siêu nước, thêm chút thịt muối cùng rau khô nấu một nồi canh nóng nóng mặt hồ hồ ăn hết. Nếu không thích ăn mặt phấn người kia đổi một chút gạo tăng thêm thịt khô làm thành muộn cơm cùng trong nhà cũng không kém cái gì, hồ tiếu quá nặng ta liền không cho ngươi thu thập. Trần Thế Văn gật đầu, có lý, vậy ngươi nhiều chuẩn bị một chút. Lưu Ngọc Trân, mặt phấn mỗi dạng để cho người ta chuẩn bị 10 cân đâu thịt khô, rau ngâm cùng rau khô cũng đều chuẩn bị hai vò tử, bây giờ thiên còn nóng, những vật này thả lâu cũng không tốt, đã ăn xong trên đường lại mua cũng là phải. Trần Thế Văn ngại ít, 10 cân có chút ít cái này cá mặt chuẩn bị bên trên 30 cân đi. Lưu Ngọc Trân lấy làm kinh hãi, quần áo đều không nắm vững. 30 cân, sao muốn này rất nhiều. Ngươi này đến Kinh Thành bất quá một hai tháng, trên đường này cũng còn có nghỉ chân địa phương, trên thuyền càng là không thiếu ăn uống, cho ngươi chuẩn bị một chút một là khẩn cấp hai là thay cái khẩu vị, sao muốn này rất nhiều. Ngươi không phải là muốn lấy này một hai tháng đều ăn lương khô a lưu Ngọc Trân kinh nghi nhìn qua hắn, do dự hỏi, ngươi là không có bạc sao? Nếu là không có ta chỗ này còn có chút, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Trần Thế Văn bật cười. Mỹ vị món ngon ta là thích ăn, nhưng cơm rau dưa ta cũng nhận được ta nhìn này cá mặt tốt cất giữ, con nước liền có thể nấu còn tăng thêm thịt cá so cái khác có dinh dưỡng, nhiều chuẩn bị một chút cũng may trên đường ăn, ta lần này muốn đi hơn 3 tháng đâu. Hơn 3 tháng, người muốn đi đâu nhi? lưu Ngọc Trân truy vấn, người không phải nói muốn ngồi thuyền biển sao? Làm sao lại dùng hơn 3 tháng? Ta muốn cùng thuyền ra biển, đi một chuyến Quỳnh Châu, đã nói lộ ra miệng Trần Thế Văn liền giải thích rõ ràng. Thì tiến sĩ có thể so sánh thi cử nhân khó nhiều cần trong lời có ý sâu xa, sơn trường để chúng ta thêm ra đi xem một chút mở mang tầm mắt. Cái gì, người muốn đi Quỳnh Châu? Liêu Ngọc Trân cả kinh thanh âm đều biến lớn, nhỏ giọng chút, Trần Thế Văn cũng bị nàng giật này mình, vội nói, không lâu, liền đi một tháng, sau đó chúng ta trở về Quảng Châu Phủ, lại từ Quảng Châu Phủ Bắc Thượng xem trường tháng 2 liền có thể đến kinh thành lầm không được. lưu ngọc trân trong đầu một mảnh trống không lẩm bẩm nói ngươi ngươi muốn đi quỳnh châu đúng quỳnh châu trần thế văn đỡ lấy thân thể của nàng ôn nhu nói từ quảng châu phủ ngồi thuyền biển đi về phía nam lại đi một thời gian không xa lưu ngọc trân gấp các ngươi tại sao không đi phía bắc a phúc châu tô châu hàng châu đều là tốt các ngươi ở nơi đó nhiều đi dạo mấy ngày cũng là phải làm sao lại muốn đi quỳnh châu đây Trần Thế Văn, bây giờ phía nam buôn bán trên biển phát đạt còn có thuyền lớn từ biển phía bên kia đến cho nên chúng ta muốn đi xem. Huống hồ Quỳnh Châu còn có một năm ba quen lúa ta cũng nghĩ đi nhìn một cái, nhìn có thể hay không mang chút hạt sống trở về. Lưu Ngọc Trân vẫn là hoảng hốt, thế nhưng là phía nam loạn đây. Trần Thế Văn cam đoan, không sợ chúng ta mời tiêu sư riêng phần mình cũng mang theo gã sai vặt hộ vệ. Đến tỉnh thành về sau một đoàn người còn đi theo châu huynh trong nhà thương đội đi, bọn hắn là chuyên làm phía nam sinh ý, trong này đạo đạo đều rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. Chờ ra khỏi biển, cái kia thuyền biển cũng là châu huynh trong nhà, châu huynh ngươi còn nhớ chính là ta vị kia trong nhà muốn làm hoàng thương đồng môn, hắn còn xin ta nếm qua cua chúng ta thành thân lúc hắn cũng đưa trọng lễ tới. Trần thế văn vị nàng ngồi trên ghế, châu huynh là ta gặp qua làm việc bên trên nhất là chua toàn người, ngươi cứ yên tâm đi. Lưu Ngọc Trân lại khuyên, đi xa như vậy, tổ phụ cùng cha mẹ đều sẽ lo lắng, bọn nhỏ cũng đều ghi nhớ lấy người đây, người nếu là nghĩ đi chờ đợi sang năm từ kinh thành trở về lại đi đi, lúc ấy trời cũng tốt. Trần Thế Văn lơ đánh, không nói cho bọn hắn liền trở thành ta lúc đầu cũng không muốn nói cho các người biết tránh cho các ngươi lo lắng. Người này, Lưu Ngọc Trân gấp đến độ thẳng rậm chân, ta ta ta ta không cho phép, Trần Thế Văn sừng sốt mới lại nhìn qua nàng. chương 47 Liêu Ngọc Trân sắp giận điên lên, tại sao có thể có loại người này đâu, này trước khi ra cửa mới nói còn muốn đi du lịch, muốn ra biển đi xa xôi Quỳnh Châu còn không cho nói cho trưởng bối. Phía Nam cùng phía Bắc có thể giống nhau sao, phòng ẩm phòng trùng thuốc, chị phong hàn phát nhiệt viên thuốc, hàng nóng hàng ướt chén thuốc cái gì cũng không có chuẩn bị. Cái gì cũng không có, sao có thể đi ra ngoài đâu. Quế Chi, Quế Chi, tới cô nương có cái gì phân phó, Quế Chi rất nhanh đuổi đến tới. Lưu Ngọc Trân lôi lệ phong hành phân phó, người đi nhường quách lão tam lái xe, chúng ta hồi lưu phủ một chuyến. đã trễ thế như vậy hồi lưu phủ đi, chẳng những là quế chi giật này mình vô ý thức ra bên ngoài nhìn, liền liền không biết vì cái gì vừa mới một mực mỉm cười Trần Thế Văn cũng thay đổi mặt đi lên phía trước giữ chặt nàng. Nương tử ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý giấu giếm của ngươi, thật sự là trước đây ta cũng ra ngoài du lịch qua, tất cả sự vật đều là ta chăm sóc, lần này liền không nghĩ tới muốn nói cho trong nhà để các ngươi lo lắng. Trần Thế Văn nói đến tình chân ý thiết từ khi đọc sách có thành tựu về sau hắn liền trở thành toàn bộ đại gia đình trọng tâm, chỉ có hắn chống đỡ gánh không có hắn để cho người ta chống đỡ gánh, lời hắn nói người cả nhà đều nghe, nhưng không phải người cả nhà đều có thể hiểu, dần dà liền dưỡng thành loại này không biết thật xấu diễn xuất báo tin vui không báo tang. Lần này đi Quỳnh Châu một chuyện mặc dù đã sớm định ra, nhưng hắn vì để tránh cho người trong nhà lo lắng là không có ý định nói cho ai ngờ lại nhất thời thốt ra, còn dẫn tới lưu Ngọc Trân phản ứng lớn như vậy, lập tức cũng có chút bất an. Liền vội vàng tiến lên an ủi giải thích ta liền đi một tháng, rất nhanh liền trở về. phu quân nói là chỗ nào? lưu Ngọc Trân tránh ra hắn tay âm thanh lạnh lùng nói, ngài là nhất gia chi chủ, là có thể làm cái nhà này chủ người. Chúng ta bực này lên không được mặt bài sao có thể tức giận a Cũng không đến giúp đỡ mô tả bổ khuyết, có thể nhìn cũng không phải không tức giận dáng vẻ Trần Thế Văn trong lòng nói, đương hạ liền phất tay đem Quế Chi đuổi ra ngoài, lôi kéo nàng trở lại nội thất ôn nhu giải thích nương từ bất giận ta đây không phải không nhớ ra được nha, về sau ta có chuyện gì nhất định đều cùng ngươi thương nghị, lại không loạn làm chủ có được hay không? Lưu Ngọc Trân đem thân thể xoay qua một bên, thực tế không muốn cùng người này nói, này đi Quỳnh Châu lại không phải đi huyện thành mua cái đồ ăn, nào có đơn giản như vậy. Trần Thế Văn lại đi đến một bên khác, phục khuyên nhủ ta không phải bản thân đi, còn có hai vị trong tộc huynh đệ cùng mấy cái hảo hữu trí giao đâu, ngoại trừ những này còn có thương đội tiêu cục an toàn cực kỳ. Lưu Ngọc Trân lại xoay đến một bên khác, vẫn như cũ không để ý tới hắn. Trần Thế Văn lúc này không truyền, hắn trực tiếp ngồi xuống, đem người kéo thấp giọng nói tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ta chuyến đi này vạn dặm đường tựa như đọc vạn quyển sách. Lại nói đương kim bệ hạ thánh minh, không nhặt của rơi trên đường quan đạo thông suốt, còn hạ lệnh mở cấm biển, duyên hải phồn hoa cực kỳ, cái kia có xanh biết trong mắt người phương Tây, ta liền đi nhìn xem mở mang tầm mắt. Nghe nói người phương Tây châu báo ngọc thạch đều án giỏ trang, ta mua chút cho nương tử làm trâm vòng được chứ? Lưu Ngọc Trân vừa mới một hơi đi lên, là tức giận đến không được, nhưng lúc này bị hắn ba lần bốn lượt khuyên, cũng biết này đã sớm định ra tới sự tình không phải nàng nói hai câu liền có thể miễn, trong lòng cũng chậm rãi khôi phục tỉnh táo, liền tính toán cho hắn một cái hạ bậc thang. Nói đến ngược lại tốt nghe, Trần Thế Văn gặp nàng này thái độ cũng là nhẹ nhàng thở ra thấp giọng cười nói, trời có mắt rồi, nương từ ta câu câu đều là lời nói thật. Hai người vừa mịn ngữ hồi lâu Trần Thế Văn đem mấy người khác lai lịch đều nói. hứa hẹn đều nghe tiêu sư bất loạn đi lại việc này rốt cục đã trôi qua ngoại trừ chuyện này ngươi còn có hay không cái gì sự tình giấu giếm ta sao lưu ngọc trân nhìn hắn chằm chằm quá hạn không đợi ngày sau lại bị ta phát hiện ta thế nhưng là không thuận theo trần thế văn trầm mặc một chút thật còn có lưu ngọc trân khó thở không lo được duy trì hiền lành nhân vật thiết lập vặn hắn một chút ngươi mau nói nha Trần Thế Văn sợ giật này mình, vội nói, liền một kiện, liền một kiện, lúc đầu ta phải tin, lưu nhị thái thái sự người đánh lấy danh hào của ta cho một cái đánh chết người trang đầu giải vây ta liền ngăn cản. Sau đó trước đó vài ngày ta lại được biết nàng khiến người mua được một sư gia, muốn từ nhẹ xử lý ta lại đi ngăn cản, liền việc này không có khác. Đánh chết người, lưu Ngọc Trân kinh ngạc, tại sao muốn đánh chết người, ngày mùa thu hoạch lúc trước trang từ cùng phụ cận thôn xóm tranh nước đánh lên. Trần Thế Văn thở dài. hàng năm đều có chuyện như vậy, đả thương thường có, đánh chết hiếm thấy. giống cái này trang đầu như thế, không buông tha ban đêm hôm ấy còn xông vào trong nhà người ta đi đem người đánh chết, càng là cực kỳ hiếm thấy. lưu nhị thái thái thế mà còn muốn lấy mở cho hắn thoát, thật sự là chưa từng nghe thấy a. ta đặc địa thác huyện lệnh đại nhân mời hắn chặt chẽ trừng phạt gian đe, đoán chừng liền muốn phán xuống tới kéo đến kinh thành thu hậu vấn trảm. Lưu Ngọc Trân cũng không dám tin, trong đầu cuồn cuộn lấy khánh luật bên trên rất nhiều hạ nhân phạm tội liên lụy chủ ra ví dụ, vội hỏi cái kia Lưu ra đâu. Mẫu thân của ta sẽ có hay không có sự tình, cử động lần này là cái kia trang đầu tự tiện chủ trương, không có quan hệ gì với Lưu Phủ. Trần Thế Văn An ủi, lần này đi cái kia trang từ bên trên muốn 4 năm cái canh giờ, đến một lần một lần chính là gần 10 canh giờ, từ xế chiều đánh người đến tối đánh chết bất quá 2-3 canh giờ, này về mặt thời gian liền không phải có thể bị người chỉ điểm, chỉ có thể nói là cái này trang đầu tính tình táo bạo, lưu ra có không quan sát chi tội, bồi bạc có thể. Ta cùng thấy tận mắt đại cữ huynh, nói rõ với hắn việc này, cũng nhường hắn nghiêm ngự người làm, ngươi không cần lo lắng. Không dính líu mẫu thân thuận tiện, lưu ngọc Trân yên tâm. Không khỏi lại oán trách lên. Người làm sao lại giấu giếm đại sự của ta? Trần Thế Văn đối lý, đành phải đục kiểu Trần An mới khiến cho người nguôi giận kết bạn lúc ra cửa Lưu Ngọc Trân lại lần nữa phân phó quế chi. nhường quách lão tam chụp vào xe tới. Ai tại sao lại muốn đóng xe đâu? Trần Thế Văn vội la lên, chúng ta không phải đã nói sao? Lưu Ngọc Trân lườm hắn một cái. Làm sao không thể đóng xe? Ta để cho người ta đi trang từ bên trên lấy vài thứ cũng không được rồi. Ngươi muốn đi lâu như vậy không nhiều chuẩn bị ít đồ sao được. Trần Thế văn nhẹ nhàng thở ra. Thành thành thành, ngươi để cho người ta đi chỗ nào đều thành. Lưu Ngọc Trân tiếp tục phân phó Quế chi, mà mà hai ngày này thân thể không lanh lẹ, ngươi cùng hắn thừa xe đến trang từ bên trên, để bọn hắn đem làm tốt cá mặt đều đưa tới, hiện làm chút rau khô, lại mất đầu heo chọn tới tốt thịt cắt làm thành thịt ruột thịt khô hơ cho khô cùng nhau mang về. Lại đi trong phụ tìm mẫu thân muốn chút đi xa nhà đồ vật cầm 50 lượng bạc đi mẫu thân vậy không có cầm đơn thuốc đi tiệm thuốc phối thành viên thuốc Dừng một chút lại nhắc nhở liền theo năm đó phụ thân đi Quỳnh Châu dạng như vậy chuẩn bị Đi Quỳnh Châu, Quế chi nhìn xem nhà mình mặt lạnh cô nương lại nhìn xem mỉm cười đứng đấy cô ra Có chút không rõ cô ra không phải muốn đi kinh thành sao Tại sao lại biến thành Quỳnh Châu rồi Hắn muốn trước đi Quỳnh Châu lưu Ngọc Trần thấp giọng nói lại thêm đi kinh thành đến đủ 3 tháng cho nên ngươi đi nhanh về nhanh nhiều dự sẵn chút quế chi rất là kinh ngạc nhưng nhiều năm qua lịch luyện nhường nàng tỉnh táo lại trầm giọng nói ta hiểu được cái này đi làm vợ chồng hai người liền việc này không tiếp tục tranh luận nhưng ở chung lấy vẫn còn có chút khó chịu lưu ngọc chân khí hắn thực tiện làm chủ không để ý tự thân an nguy còn nhường nàng giấu giếm người trong nhà trần thế văn thì là phát hiện tiểu thê từ một mặt khác cảm thấy có chút ngạc nhiên hai người khó chịu lấy liền bọn nhỏ đều cảm nhận được khang ca nhi mắt nhìn cha lại nhìn mắt mẫu thân trong mắt loạn truyền không biết suy nghĩ cái gì lưu ngọc trân có chút nghiêm túc khang ca nhi ngươi muốn nói cái gì chớ có hết nhìn đông tới nhìn tây khang ca nhi cơ linh quay đầu cha của ngươi bổ canh không uống sao hôm nay bổ canh ngọt ngào Trần Thế Văn nhìn trên bàn cái gọi là bổ canh một chút ố vàng nước canh bên trong vẩy xuống lấy cầu kỳ cùng táo đỏ, nghe một cỗ mùi sữa thơm, nghĩ tới những ngày qua nếm qua đích thật là một cỗ vị ngọt hắn liền bưng lên đến uống một hớp lớn. Lập tức một cỗ cây độc bay thẳng ít hầu, hắn khó khăn nuốt xuống, ho khan nói, làm sao cay như vậy? Ta nhường phòng bếp nhiều hơn thả nước gừng đâu? Lưu Ngọc Trân nhìn hắn giống như cười mà không phải cười. Phô quân người mấy ngày nữa liền muốn lên đường, bên ngoài lại là gió lại là mưa không thể so với trong nhà thoải mái, từ giờ trở đi A liền muốn thật tốt bổ thân thể, về sau mỗi ngày cho người uống một chén, người cảm thấy có được hay không? Trần Thế Văn, nhỏ giọng thầm thì một câu duy nữ từ tại tiểu nhân khó nuôi vậy, đến cùng là con mày uống xong. Dễ uống, khang ca nhị uống xong chính mình chén nhỏ chẹp chẹp miệng. Còn muốn, ăn cái gì thời điểm không muốn phát ra dạng này tiếng vang. Lưu Ngọc Trân nhắc nhở một câu, sau đó để cho người ta lại cho hắn non nửa bát. Tuệ Tỷ Nhi của ngươi cũng uống nhanh, ngươi xem chúng ta đều uống xong. Tuệ Tỷ Nhi ngoan ngoãn uống xong, đem hôm nay viết xong chữ đại lấy ra cho Trần Thế Văn kiểm tra. Trần Thế Văn nhìn kỹ một chút khen không sai, bất quá cũng chớ có để cho mình quá mệt mỏi. Về sau mỗi ngày viết năm tấm là được. Ngươi niên kỳ còn nhỏ cũng không thể viết sai lệch xương tay. Hải Nhi Minh Bạch, Tuệ Tỷ Nhi trọng trọng gật đầu. Lưu Ngọc Trân không lại để ý mấy người bọn hắn, nàng liệt tờ giấy, dựa theo tờ đơn bên trên danh mục ở trong lòng đếm thầm đã chuẩn bị xong đồ vật cẩn thận nghĩ đến nhưng có sơ hở cũng không biết Quế Chi đầu kia như thế nào. Quế Chi là sáng ngày thứ hai mới trở về, vừa vào cử liền mừng khớp khởi nói, ta đi trước trong phủ cho thái thái thỉnh an, thái thái cũng lấy làm kinh hãi đâu, giúp đỡ lấy đặt mua dược hoàn dụng cụ, đây là trước kia thái thái cho lão ra chuẩn bị tờ đơn cô nương ngài nhìn một cái, đồ vật đều tại trong xe đầu đi nửa năm còn không sợ. Phía sau lại đi trang tử, trang tử bên trên người nói, bọn hắn nói hôm nay buổi chiều là có thể đem làm tốt lạp xưởng thịt khô cùng rau khô đưa tới tuyệt sẽ không hỏng việc. lưu Ngọc Trân gật đầu, vất vả ngươi, bà có thể đủ, quế chỉ có bao nhiêu đâu, còn lại năm lượng 2 tiền ta thả lại trong hộp mặt khác thay thái khác cho ba mảnh thật mỏng vàng lá. Nói cái đồ chơi này hiếm thấy trên tay nàng vẫn là năm đó lão gia đã dùng qua, nghèo nhà phú đường nhường vá tại cô ra giày bên trong, vạn nhất xảy ra sự tình cũng có sai xử. Ta đây ngược lại là không nghĩ tới. Lưu Ngọc Trân hơi suy nghĩ, liền nhường quế chi đi lấy giấy dầu đến, một đôi giày may một mảnh. Trước khi đi một ngày này, Lưu Ngọc Trân lôi kéo Trần Thế Văn kiểm kê đồ vật. Đi ra ngoài tại bên ngoài chính là ăn ở, ngươi đã là đi theo thương đội ở là không lo ta liền chuẩn bị cho ngươi quần áo cùng ăn uống. Lúc đầu không nghĩ lấy ngươi muốn đi Quỳnh Châu chuẩn bị cho ngươi đều là áo giày váy, này hai kiện mỏng chính là hiện đuổi, ngươi chấp nhận lấy xuyên. Tiền quý bên kia cũng làm cho người cho đưa đi, chỉ hắn là cái đầu óc chậm chạp, những ngày này ngoại trừ muộn cơm cùng phát đậu mầm khác đều không có học được thật thật làm giận. Trần Thế Văn ở một bên cười nhìn qua bận rộn nàng. Người có chỗ ngắn, hắn trung tâm liền trở thành. Lưu Ngọc Trân buồn buồn, những ngày áo giày váy đều thả trong giương đầu trời lạnh ngươi nhớ kỹ lấy ra xuyên, trong đêm lạnh cũng lấy ra đắp lên trên chăn đầu, nếu là không có bị tử, không có chăn. Trần Thế Văn Bác nghe nàng đều muốn nghẹn ngào vội vàng cắt đứt nói, có chăn có chăn, chúng ta đều ở trên xe ngựa đâu, gió thổi không đến dầm mưa không ướt. Lưu Ngọc Trân không để ý tới hắn, nháy mấy lần con mắt tiếp tục nói ra, về phần lương khô hiện tại bất qua tháng 10 thiên không lạnh, những cái kia bánh bao bánh nướng bây giờ chuẩn bị cũng ăn không được khi đó ta liền không có nhường làm. Nơi này có một ít sữa bột còn có hồng đường ngươi mỗi ngày xông một cốc ăn. Hồ Tiếu nặng, lại tại bên ngoài cũng có thể mua ta liền không chuẩn bị cho ngươi, ta để cho người ta đem trang từ bên trên làm tốt 20 cân cá mặt đều kéo đến, lại có 5 cân bánh bột ngô, đều là dễ thu dọn, không có khách sạn địa phương ngươi liền bắt hai thanh nhường bên trong nấu, lại phối hợp này mấy cái túi cắt gọn rau khô làm cây nấm cũng có thể ăn được hồi lâu. Đun nước lưa đồng ta cũng cho ngươi thả bên trong, tại bên ngoài nước muốn nấu mở lại uống. Lại có này 10 cân thịt khô ruột là dùng tốt nhất thịt heo rót nướng đến làm một chút ngươi dùng cái nồi nấu cơm thời điểm thả bên trong chính là một món ăn ngon. Trả lại cho ngươi chuẩn bị một túi lớn chất mật thịt heo mứt một vỏ hiện ăn rau muối, mấy bình tương, mấy hộp điểm tâm, ngươi trên đường ăn lạt liền lấy ra ăn, đây đều là trước kia ta trong nhà đầu thường ăn tặng người cũng có thể. Còn chuẩn bị cho ngươi hai cặp giày vải một đôi ủng da chỉ này đôi ủng da là dùng da soát dầu cây trầu làm ngày mưa cũng không sợ. Lạnh từ bàn chân sinh ta nghe nói phương Nam nhiều mưa dầm ngươi muốn bao nhiêu chú ý thể cốt. Nói nhiều như vậy Lưu Ngọc chân hốc mắt đều đỏ cố nén nước mắt ý nói đi ra ngoài tại bên ngoài. Đây đều là thứ yếu quan trọng chính là những thuốc này viên thuốc còn có ta ở đây dày của ngươi bên trong may vài miếng vàng lá trong váy áo thả một chương ngàn lượng ngân phiếu cùng ba tấm trăm lượng. Cả một nhà đều dựa vào lấy ngươi đây, ngươi, ngươi nhất định phải bình an trở về. Hai ngày này Trần Thế Văn bác một mực thật cao hứng, nhìn xem nàng bận bịu thành con quay thời điểm thậm chí sẽ cười lên tiếng đến bị nàng bạch nhãn, hắn đã gặp qua là không quên được nhưng nàng vừa mới từng loại căn dặn lại không nhớ ở trong lòng vẫn luôn đang bận bịu nhớ dáng dấp của nàng đâu, nhưng lúc này lại là không cười được ngón tay có chút run dày xóa đi giọt nước mắt của nàng, nói giọng khàn khàn, chớ khóc ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Liêu Ngọc Trân bờ môi giật giật cuối cùng là không nói ra lời. Mỗi một lần ly biệt cũng có thể làm cho ly biệt song phương lòng như đao cắt lệ rơi đầy mặt. Trần Thế Văn 23 năm thời gian bên trong trải qua rất nhiều thứ ly biệt không bao lâu có một thời gian rời nhà tại huyện Thành ở, một tuần về nhà một lần, mỗi lần về nhà mẹ hắn đều sẽ sáng sớm đi một cái canh giờ đường núi, cắt mấy lượng thịt nhà đến hầm cho hắn ăn, đãi hắn chạy lại lưu luyến không rời một đường đưa đến cửa thôn. lớn lên thành thân sau rời nhà cầu học tháng 3 một lần trở về thậm chí là nửa năm một lần mỗi lần hắn chạy người trong nhà đều có thể khóc thành nước mắt người thật lâu chưa ngừng lần này cũng hoàn toàn như trước đây nhà lúc đến thân nhân cỡ nào cao hứng bừng bừng rời đi lúc chính là cỡ nào thương tâm khổ sở mặc dù mọi người đều biết hắn sang năm chắc chắn trở về nhưng này cũng không có cách nào ngăn cản trong hốc mắt nước mắt hắn vung lên trường bày cho tổ phụ cha mẹ dập đầu cái đầu nói giọng khàn khàn tổ phụ cha Mẹ, nhi này liền đi. Lão Tam A Trương Thị trong nháy mắt sụp đổ, khóc không thành tiếng. Lão Thái Gia cùng Trần Lão Đại Dù sao cũng là nam tử, đến cùng mạnh chút Lão Thái Gia chỉ nói giọng khàn khàn, mau đi đi, người là cùng người bên ngoài kết bạn cũng đừng lầm canh giờ. Trần Thế Văn lại cho trường bối dập đầu đầu, lại đối một bên Lưu Ngọc Trân nói, như thế, trong nhà liền giao phó cho nương tử. Lưu Ngọc Trần ôm mang mang nhiên có chút bất an Khang Ca Nhi, bên cạnh đứng đấy lau nước mắt Thuệ Tỷ Nhi, gượng cười nói, người yên tâm đi, đi ra ngoài tại bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Trần Thế Văn trịnh trọng gật đầu, lên xe đã đi xa, lưu lại sau lưng một chỗ tiếng khóc. Nhỏ tuổi nhất Khang Ca Nhi lúc này mới kịp phản ứng, rũi dài tay đi dò xét. Cha cha oa! Qua một hồi lâu... Hốc mắt ửng đỏ thích thị khuyên nhủ đại tàu nhanh đừng khóc văn ca nhi đây là việc vui a sang năm cũng liền mang theo vui tin trở về trương thị thời gian dần qua thu lại nước mắt thở dài ta chỉ mong lấy hắn bình an thích thị người không phải đi cầu thành hoàng miếu phu bình an nha thành hoàng miếu phu bình an hữu hiệu nhất chắc chắn bình an đại tàu ngươi cứ yên tâm đi đám người lẫn nhau khuyên về tới trong phòng lưu ngọc chân nàng dỗ dành hai đứa bé ngừng nước mắt Sau đó liền đem bọn hắn giao cho Xuân Hạnh tự mình một người ngồi, chậm rãi uống trà. Quế chi cho nàng bưng tới một chút tâm, khuyên nhủ cô nương ngài hốc mắt xanh đen trong đêm ngủ không ngon đi, lúc này trong nhà cũng không có chuyện gì phải xử lý, ngài muốn hay không đi nghỉ một chút. lưu Ngọc Trân lắc đầu, ngủ không được ta chỉ cần nghĩ một chút lấy hắn là đi Quỳnh Châu ta liền không yên lòng. minh bạch nội tình Quế chi lại khuyên. Cô nương ngài đừng quá lo lắng, năm đó lão gia tuy nói cũng là đi Quỳnh Châu, có thể hắn cũng bình an trở về chỉ là trên đường nhiễm phong hàn lúc này mới. Đúng vậy a lưu Ngọc Trân cười khổ, phụ thân cũng không phải là bởi vì Quỳnh Châu mới qua đời ta cũng minh bạch mặc kệ hắn đi nơi nào, dù chỉ là đi viện tử đi dạo một vòng cũng có khả năng được phong hàn bất trị ta chỉ là bị hắn đột nhiên như vậy khơi gợi lên chuyện thương tâm thôi, không nói cái này. Người đi mau đi ta tại này ngồi một lát. Quế chỉ gặp không khuyên nổi, liền lấy cái theo rổ đến, ở bên cạnh làm chút theo thua. Lưu Ngọc Trân thần sắc thương cảm uống xong một chiếc nhạt trà thời gian dần qua có chút bối rối, thay đổi ngủ áo trên giường ngủ thiếp đi. Dốc hạ thôn tọa lạc tại dãy núi ở giữa, muốn đi bên ngoài đến trải qua rất dài một đoạn đường núi tiền quý cùng quách lão tam đánh xe ngồi tại trước nhất đầu, phía sau trong xe ngồi ba người chính là sáng sớm đi đường Trần Thế Văn, Trần Thế Khôn cùng Trần Thế Mới. Trần Thế Văn tự nhiên là đi phù thành cùng mấy vị đồng môn sẽ cùng cái khác hai cái thì là trong tộc phái đến muốn cùng hắn cùng đi nhìn một cái Quỳnh Châu một năm kia có thể loại ba hồi lúa. Thập ngũ ca ngươi này mang chính là cái gì a Tam đại dương quái trầm. Trần Thế mới từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên, nói chuyện cũng tùy tiện nhìn thấy trong xe mấy ngụm dương lớn lập tức liền hỏi. Trần Thế Văn đáp trong nhà chuẩn bị một chút quần áo cùng ăn uống. Trần Thế khôn cũng nhìn một chút ba cái kia dương, lại nhìn đành phải một cái bao hắn cùng Trần Thế mới, đột nhiên cười nói, thập ngũ đệ ngươi lúc này rất không đồng dạng a thường ngày ngươi đi tỉnh thành đều là giống như chúng ta một cái bao đối phó quá khứ, nhiều lắm là lại thêm một cái dương sách nhưng hôm nay ngươi này đều có ba cái dương lớn. Trần Thế văn trên mặt lộ ra dáng tê cười, nàng không yên lòng. Trần Thế Khôn nhìn Trần Thế mới xích lại gần đang nhìn cái kia dương tay nghề, gần trước Trần Thế Văn bên người nhỏ giọng nói, đệ muội biết ngươi muốn đi Quỳnh Châu rồi. Trần Thế Văn gật đầu, trách không được, Trần Thế Khôn hiểu rõ nói, nàng cha lưu Tú tài chính là tại đi Quỳnh Châu trên đường trở về nhiễm bệnh qua đời, đệ muội lo lắng cũng bình thường, bất quá còn tốt bây giờ thế đạo này sau so mười mấy năm trước an ổn nhiều. Người nói cái gì, Trần Thế Văn giật mình thất thố nắm lấy cánh tay của hắn. Trần Thế Khôn ta ta nói bây giờ thế đạo này. Trần Thế Văn không, là đằng trước câu kia, người nói nàng phụ thân lưu Tú Tài thế nào. a lưu Tú Tài a Liêu Tú Tài là tầm 10 năm trước ra ngoài du học đi, nghe nói là trên đường bị bệnh cấp tính, hắn đi không lâu cái kia trường tử cũng đi, ta không bao lâu đi theo phụ thân bên người quản lý trong tộc sự vụ gặp được khá hơn chút trưởng bối, thỉnh thoảng nghe từng tới một lần, chẳng qua hiện nay là không có người nào nhắc lên. Thân là Trần gia đại phòng đích trường tôn Trần Thế Khôn Cảm Thán, người đời trước đều nói kia là một cái tài giỏi đâu, so với hắn nhị đệ là mạnh hơn nhiều, đáng tiếp tạo hóa trêu ngươi, nếu là lưu đại lão ra không có chuyện, hắn chỗ kia tử không có chuyện, lưu ra bây giờ chỉ sợ là một phen khác quang cảnh đi. Trần Thế Văn, thì ra là thế trách không được nàng phản ứng như thế lớn, thế nhưng là bởi vì nhớ tới cha đẻ. chương 48, Trần Thế Văn không ở nhà thời gian trôi qua bình ổn mà bình tĩnh. Không có người lại lớn thật xa tới cửa cầu kiến, cũng không có người vừa xuất hiện liền có thể hấp dẫn người cả nhà ánh mắt. Lưu Ngọc Trân cũng có sung túc thời gian đến xử lý chính nàng sự tình. Cô nương, chúng ta tại trên chấn mở cái kia hai cái cửa hàng, có viện từ cái gian phòng kia còn tốt, nhưng là cửa thành cái gian phòng kia có thể khó lường, những cái kia bột lên men bánh bột ngô vừa để xuống đến trong chảo dầu cái kia sắp vỡ, hương khí toàn chấn đều người thấy. Thân thể khá hơn chút sau bị phái đi trên chấn khảo sát sinh ý đoàn ma ma mừng khấp khởi. Khá hơn chút người canh giữ ở cái kia mua đâu. Cửa hàng đầu kia một ngày có thể kiếm hơn 100 văn nơi này thì là hơn 200 văn. Lý ra bề bộn đến loạn tay loạn chân đờ ta nhường nàng như thử đi phụ một tay. Liền là biện pháp này hao xăng. Mỗi ngày đều muốn chịu một nổi tươi mỡ heo đến buổi tối liền không dư thừa cái gì. Cái này Lưu Ngọc Trân sớm có đoán trước chỉ nhìn bánh quẩy tại trần gia được hoan nghênh trình độ liền biết hao xăng cũng là bình thường, nói đến dầu nàng liền nghĩ tới không hề có động tĩnh gì sưởng ép dầu đến, hỏi Quế Chi. Trang từ bên trên cái kia sưởng ép dầu còn không có tin tới sao? Không có đâu, Quế Chi cũng là lắc đầu, nói là lại muốn chờ chút thời gian, bây giờ là có thể ép ra dầu đến nhưng rất ít bất quá loại hạt vừng đều thu, phùng trang đầu đưa dầu cùng hạt giống tới. Dựa vào ngài trước đó nói lần này trồng ra tới hạt vừng đều không có ra bên ngoài bán, xin ngài chỉ thị đâu. Lưu Ngọc Trân minh bạch, trước hết để cho hắn phơi khô thu được trong khố phòng đầu đi, chờ cái kia đậu nành ép ra dầu đến ta liền mở bán dầu cửa hàng, dầu vừng ăn ngon thế nhưng là quá đắt, người bình thường là không ăn nổi. Bây giờ đại bộ phận bách tính đều là ăn không nổi dầu vừng cho nên lúc này không cần thiết mở cửa hàng, nhưng chờ đến dầu nành sau khi đi ra liền khác biệt đậu nành từng nhà đều loại tiện nghi đây, ép ra dầu cũng tiện nghi, lúc kia mới là mở cửa hàng thời cơ. Tiếp xuống nàng lại nhìn cái khác mấy cái tiền thuê đất cùng thu hoạch vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm, liền không còn quan tâm. 22 tháng 10 là cho tộc trưởng nhị tôn nữ làm chính tân thời gian, một sáng liêu ngọc chân liền dậy, vì không giọng khách hát giọng chủ chỉ mặc một kiện bình thường y phục trên đầu đeo một bộ 6 cái chân châu đồ trang sức lại cắm bên trên khang ca nhi tràn đầy phấn khởi cho nàng chọn màu hồng phù dung hoa. Chuẩn bị lễ vật là một chi đỏ phỉ khảm tóc bạc châm, cái kia đỏ phỉ đành phải chừng hạt gạo Xuân Hạnh nâng đi lên cho nàng nhìn một chút, so ra kém nhận thân lúc nàng đưa cho Trần ra thân thích, nhưng đối với không cùng chi đường muội tới nói đã được cho quý giá, nếu không phải nàng hôm nay là chính thân, Xuân Hạnh nâng đi lên liền là một đôi nấm tuyết phòng. Gặp không có gì sai lầm lưu Ngọc chân liền đứng dậy, vì để tránh cho lần trước đi đường đi nhà trường thôn lại dẫm lên không sạch chi vật quẫn hình, nàng lần này chuẩn bị đón xe đi, loại trừ nàng bên ngoài, trương thị, tiểu trương thị, ngô thị cùng tứ cô nương đều đi, phù tỷ nhi cùng tuệ tỷ nhi cũng muốn mang lên. Khang ca nhi không thuận theo ôm nàng chân, dơ lên mặt béo hô ta cũng muốn đi. lưu Ngọc Trân hống hắn, chúng ta không phải đi ăn tịch là đi làm việc lần sau đi ăn tịch thời điểm lại dẫn ngươi đi có được hay không? Không, mẫu thân đi, tỷ tỷ đi, Khang Ca Nhi cũng muốn đi. Hắn dùng sức lắc đầu ôm nàng chân không chịu buông ra. Mẫu thân, liền dẫn hắn đi thôi, ta sẽ xem trọng hắn. Dường như nhìn ra của nàng lo nghĩ, tuổi tỷ nhi cường điệu nói ta sẽ xem trọng đệ đệ không cho hắn chạy loạn. lưu Ngọc chân tốt à cũng không thể chạy loạn, không phải lần sau liền không mang theo ngươi. Khang Ca Nhi lung tung gật đầu, cập kê lễ giường già mà trịnh trọng. ba thêm nữa sau trần giao quỳ gối trước mặt cha mẹ lắng nghe lời dạy dỗ cái kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc nhường lưu ngọc trân có mấy phần hoảng hốt không đến một năm trước nàng cũng ở vào trần giao vị trí này nhưng bây giờ nàng đã có tư cách cho người ta làm chính thân. nghị tộc trưởng nhà an bài mấy bàn bàn tiệc mời chư vị thân quyến ngồi vào vị trí trương thị cùng lưu ngọc trân bị cung kính mời đến chủ bàn từ các nàng vào cửa lên ngay tại bên tai tiếng vọng các loại nịnh nọt mãi cho đến yến hội kết thúc đều không có dừng lại Đem Trương Thị cho đẹp đến mức không được, bá nương cái kia màu son y phục thái thái liền là Giao Tỷ Nhi tương lai bà bà a Ngô Thị tò mò hỏi, nhìn là cái nghiêm khắc, là huyện thành thái thái đâu. Trương Thị vẻ mặt tươi cười, trong nhà cửa hàng có hạ nhân, Giao Tỷ Nhi thật có phúc khí gả đi liền là thiếu nãi nãi, nhìn một cái hôm nay nàng cho Giao Tỷ Nhi chi kia châm, đến có 10 lượng bạc đâu. Giao Tỷ Nhi lần này cập kê lễ chỉ sở có thể cho chính mình nhiều tích lũy hai đài đồ cưới. Nói xong Trương Thị đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn qua thứ cô nương Trần Hà Hoa nói, Hà Hoa chờ ngươi sang năm cập kê, nương cũng dạng này cấp cho ngươi một xử lý, cũng kiếm hai đài đồ cưới trở về. Nương, ngươi tại sao lại nói cái này, ta cái kia y phục còn chưa làm xong, ta trở về may xiêm y sau khi lên xe có chút trầm mặc Trần Hà Hoa sắc mặt đỏ lên, sau khi nói xong lời này không để ý xe vừa dừng lại nhảy xuống liền chạy. hắc đứa nhỏ này Trương Thị trầm chập dẫm lên dưới ghế đến. Ta còn chưa nói xong đâu, thật là từ khi lão tam chúng cử về sau, bao nhiêu bà mối tới cửa đi cầu thiên nàng một cái cũng không nhìn chúng, cũng không biết muốn tìm hạng người gì nhà. Nhà chồng nếu là không vội mà cầu hôn, nữ từ 10 tuổi xuất giá cũng là có cho nên Lưu Ngọc Trân rất bình tĩnh khuyên nhủ tứ muội muội đây là hiếu thuận đâu, muốn nhiều bồi cha mẹ 2 năm. Ai, Trương thị thở dài, ta giống nàng như thế lớn thời điểm, đều đến trong nhà tới, hết lần này tới lần khác nàng liền là đầu óc chậm chạp. Lão Tam cũng thế, lão là nói không vội không vội, hắn liền này một cái muội từ chờ hắn chúng tiến sĩ lại nói, vạn nhất. Phi phi phi, Trương thị song trường hợp nhất, Bồ Tát đại từ đại bi chớ trách chớ trách tín nữ vừa rồi liền là soạn bậy, không thể coi là thật không thể coi là thật. Cập kê lễ về sau liền là Chu lão thái thái thọ thần sinh nhật một ngày trước buổi tối Lưu Ngọc chân sớm đi ngủ, dậy sớm vinh quang đổi phát mỹ tư tư ngồi tại trước bàn trang điểm. Xuân Hạnh đi lấy biểu tỷ tặng cho ta bộ kia điểm thúy đồ trang sức lại lấy món kia trăm đĩa xuyên hoa váy Chỉ có hai thứ này mới nổi bật lên bên trên hôm nay ta Cô nương ngài mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn Quế chi động tác êm ái cho nàng trải đầu Ngài nhìn trải dạng này cao búi tóc được chứ Lưu Ngọc Trân hài lòng gật đầu Cái kia Phật Kinh thích hợp đến Đây là hôm nay thọ lễ chờ có quên Quên không được Đoàn ma ma hai tay dâng đi đến Đều chuẩn bị tốt Vậy là tốt rồi Lưu Ngọc Trân tại mấy người phục thị Hà trải kỹ tóc, mặc vào váy áo, lại đeo lên lộng lẫy đồ trang sức cùng ngày thường hình tượng có khác biệt lớn. Đem hai đứa bé đều nhìn ngây người. Tuệ tỷ nhi chúng ta đi thôi. Tuệ tỷ nhi trải qua hơn nửa tháng học tập tại lễ nghi bên trên tiến rất xa. Lưu Ngọc Trân chuẩn bị lần này mang nàng đi chu ra thấy chút việc đời, nếu có thể gặp gỡ mấy cái tiểu bạn chơi đó cũng là tốt. Ta cũng muốn đi. Khang Ca Nhi duỗi dài tay ngăn ở trước cửa. Khang Ca Nhi ngươi còn nhỏ. Hôm nay chù lão thay thái mừng thọ cả huyện thành người có mặt mũi đều đi, dối bởi người có thể đi không được nếu là có cái sơ suất có thể tốt như vậy. Đoàn ma ngồi xổm người xuống ôm hắn. Ma dẫn ngươi đi ăn bánh ngọt bánh ngọt, phòng bếp tân tác hạt vừng bánh ngọt ăn rất ngon đấy. Lưu Ngọc Trần cũng nói, Khang Ca Nhi ngoan, ngươi niên kỳ còn nhỏ, chờ ngươi cùng tỷ tỷ đồng dạng cao lúc lại đi có được hay không? Khang Ca Nhi nước mắt rưng rưng mà nhìn xem cao hơn hắn một cái đầu tỷ tỷ, suýt nữa khóc lên. Nhìn xem khang ca nhi tuệ tỷ nhi do dự nói nếu không Không được lưu Ngọc Trân quả quyết cự tuyệt Hắn còn quá nhỏ Hôm nay không thể so với tại tộc trường trong nhà ta dẫn ngươi đi là nhận một nhận thức Nhìn một chút nhà khác tiểu cô nương Nếu có thể nhiều một hai cái khăn tay giao cũng là tốt ta cùng chu ra tỷ tỷ liền là khi còn bé nhận biết Bây giờ cảm tình cũng tốt Không phải ta liền ngươi cũng là không mang theo Tuệ tỷ nhi bất đắc dĩ gật đầu an ủi Đệ đệ trở về mua cho ngươi đường ăn tiểu đại nhân dạng cũng không biết học cái nào đại nhân lưu ngọc chân ôn nhu sờ lên của nàng đầu trên xe lưu ngọc chân cùng nàng nói một chút trong thành đại hộ chúng ta hôm nay muốn đi chu gia nhà bọn hắn đại lão gia cùng cha ngươi giống nhau là cử nhân bây giờ tại bên ngoài làm quan không có trở về trong nhà mừng thọ chính là chu đại lão gia mẫu thân chu lão thái thái trần gia cùng chu gia không có quan hệ thân thích cho nên ngươi sau khi tới hô lão thái thái liền thành hôm nay ta nhường quế chi đi theo ngươi nàng đã từng đi theo ta đi ra ngoài đối chu gia cũng là quen ngươi nghe nàng là được chỉ một điểm tuyệt đối không thể rời tầm mắt của nàng có thể minh bạch rồi vân tuệ tỷ nhi khẩn trương gật đầu chớ sở lưu ngọc chân an ủi nàng Người là cha ngươi đích trưởng nữ, cha ngươi là huyện thành này bên trong ngoại trừ huyện nha mấy vị kia đại nhân bên ngoài duy hai cử nhân lão gia thân phận của ngươi không thể so với cái khác người thấp, nếu là có người khi nhục cùng ngươi cũng không cần sợ hãi, quế chi sẽ thay ngươi mắng lại. Ta biết, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, cha nói để cho ta hỏi nàng một câu, lời gì, lưu Ngọc chân có chút hiếu kỳ hắn có thể nói ra lời gì. Cha nói, để cho ta hỏi nàng cha làm gì nghề nghiệp nhưng có công danh. Tiểu cô nương kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Lưu Ngọc Trân bật cười. Tốt ngươi cứ như vậy nói. Chu gia ngoại trừ Chu Lão Thái Thái bên ngoài, nhà bọn hắn nhị phòng con dâu trưởng là ngươi ba nhà ông ngoại trưởng nữ cũng chính là ngươi nhị di mẫu. Nàng bây giờ đang có thai, ngươi chớ có quá mức tới gần nàng để tránh va chạm, hiểu chưa? Tuệ Tỷ Nhi gật đầu. Ta Minh Bạch mang tiểu đệ để. Đúng. Lưu Ngọc Trân tiếp tục nói. Còn có liền là Chu Đại Thái Thái. Nàng là cái hiền đức người, ngươi cung kính chút chính là. Ngoại trừ này chu gia trong thành còn có phó gia nhà hắn tam gia cùng cha ngươi là đồng môn bạn tốt ngươi gặp muốn hô một tiếng thế thúc bất quá hắn nương từ tam nãi nãi điền thị bây giờ đang có thai, không nhất định sẽ đến tới mẫu thân cho ngươi dẫn tiến. Lại có. Trên đường đi, Lưu Ngọc Chân cho nàng cẩn thận rằng giải huyện thành này bên trong cần thiết phải chú ý mấy hộ nhân gia, cũng không cầu nàng đều nhớ kỹ chỉ là nhường nàng lưu cái ấn tượng thôi, nhưng ngoài sự liệu chính là nàng trọng điểm đều nhớ kỹ, bị ân cần nghênh tiến Chu ra lúc đi theo nàng một tấc cũng không rời, giáo lễ nghi cũng chưa tuy có chút không lưu loát nhưng lấy cái tuổi này tiểu cô nương tới nói rất tốt. Cái này khiến Lưu Ngọc Trân rất hài lòng. Chân tỷ nhi Chu Tì Tì thanh âm quen thuộc truyền đến. Chu Tỳ tỉ. lưu ngọc trân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn tiến ra đón khá hơn chút thời gian không thấy ngươi đi vào nhìn kỹ không khỏi dừng lại tì tì làm sao nhìn mập rất nhiều nhà ta nãi nãi đây là mang thai đâu chu cầm sau lưng là của nàng của hồi môn nha hoàn cũng là nhận ra lưu ngọc trân lúc này liền mở miệng cười tiên lưu ngọc trân mừng rỡ nhìn qua chu tì tì lôi kéo của nàng tay cũng không dám quá dùng sức chu tì tì ngươi làm sao còn đứng đây hương hạnh mau đỡ ngươi nhà cô nương ngồi xuống không có gì đáng ngại lên cân chút chu cầm cười đến ôn nhu đều 4 tháng rồi không có gì đáng ngại lưu ngọc Trân nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn là không dám thất lễ vội vàng vị nàng ngồi xuống chu thì tỷ ngươi cũng mang thai làm sao còn trở về a tuy nói đã qua 3 tháng nhưng là từ phù thành đến nơi đây cũng muốn một lúc lâu đâu lão Thái thái hẳn là có thể thông cảm tại phù thành càng phiền đâu đối lưu ngọc Trân chu cầm là không có gì giấu nhau quán giận nói biết ta mang thai bà mẫu liền thu xếp lấy cho phu quân nạp thiếp ta cái kia cô em chồng càng năm lần bảy lượt về nhà ngoại đến trên nhảy dưới tránh ta ngồi vững vàng thai cũng không liền tránh về tới lưu ngọc Trân sững sờ cái kia mai tỷ phu phu quân cũng phiền đây đi theo ta cùng một chỗ trở về chu cầm ôn nhu cười lược tròn trên mặt có mấy phần ngượng ngùng vậy là tốt rồi lưu ngọc trân khen mai tỷ phu có thể đi theo chu thì tỷ trở về chắc hẳn cũng là không nghĩ nạp thiếp dạng này liền tốt chu cầm phu quân nguyên còn muốn lấy cùng trần cử nhân thương thảo một chút học vấn kết quả như vậy không khéo chúng ta hôm kia trở về liền nghe nói hắn đi kinh thành hắn một hồi lâu tiếc nuối lưu ngọc trân đúng vậy à. Hắn trước đó vài ngày liền đi, muốn mùa hè sang năm mới có thể trở về, bất quá chúng ta nhà tuệ tỷ nhi ở đây, tuệ tỷ nhi đến, đây là mẫu thân hào tỷ mụi chu ra tỷ tỷ, ngươi hô một tiếng chu di mẫu là được. Tuệ tỷ nhi ngoan ngoãn hô một tiếng chu di mẫu, thật sự là một cái dấu hiệu tiểu cô nương. Chú cầm mỉm cười vút vuốt của nàng đầu, đối sau lưng nha hoàn nói, nhanh đi đem ta cho bọn nhỏ chuẩn bị lễ gặp mặt lấy ra ta chuyên đi phù thành bây giờ nhất lưu hành một thời cái kia chăm xào trong các trọn nơi đó đồ chơi tinh xảo cực kỳ, so ta lần trước tại ngươi này nhìn thấy cũng không kém chân tỷ nhi ta trả lại cho ngươi mang theo một bộ, còn có những cái kia chân châu phấn cùng hương liệu chậm chút cùng nhau đưa cho ngươi. Chăm xào các, vậy thật đúng là lũ lột trì miếu long vương, người một nhà không biết người một nhà. chương 49 Lưu Ngọc Trân cùng Quế Chi đều là khó nén ý cười. Chu Cầm cũng là một người thông minh, nhưng bây giờ mang thai nhường suy nghĩ của nàng đều có chút chậm chạp hơn nửa ngày mới phản ứng được. Này, chăm xào các. Lưu Ngọc Trân gật đầu. Nơi đó đầu có chút hoa văn là ta vẽ ra. Cô nương nhà ta có nơi đó đầu sợi đâu? Quế Chi nói bổ sung. thiên gia a châu cầm kinh ngạc nói ngươi làm sao đều không nói cho ta nếu là nói cho ta biết làm sao cũng phải cho ngươi cổ động một chút a này chăm sào các mặc dù đoạn này mấy ngày tốt rồi nhưng là trước đó đều không người hỏi thăm đây này cũng chính là chuyện gần nhất lưu ngọc chân đem sự tình giải thích một lần bây giờ nơi đó là tam tỷ tỷ trông coi ta liền hỏa chút hình vẽ tử liền là ngươi vị kia đến phù thành tôn gia nhị phòng tam tỷ tỷ Ta nhớ được nàng là cái mỹ nhân, trách không được nàng trước đó vài ngày mặc vào một thân bách hoa váy tham gia chi châu đại nhân nhà Yến hội. Từ đó về sau A này bạch xào các liền đi lên ta có thay không có đi, nghe nói cái kia váy cực kỳ xinh đẹp, đi lại ở giữa như có trăm hoa đua nở toàn bộ phòng người đều nhìn ngây người đâu. chu cầm cảm thán, lập tức lại nhìn nàng vài lần. Này trong truyền thuyết cùng ngươi này một thân có chút giống a ngươi vừa mới hướng ta đi tới thời điểm ta cũng mơ hồ cảm thấy có hồ điệp tại của ngươi trong làn váy bay múa cùng ngươi hôm nay trên đầu điểm thúy đồ trang sức cực phối. Ta này một thân là theo lên đi, lưu ngọc chân cho nàng giải hoặc, nàng cái kia một thân là vài thức nguyên liệu ghép lại cho nên mới nhanh như vậy liền có thể đến, bất quá hình vẽ từ là ta cho. Nàng chỉ cấp hình vẽ tử, nhưng là tam tỷ thì có thể nghĩ đến tại chi châu nhà trên yến tiệc một tiếng hót lên làm kinh người, thật là có mấy phần kinh thương thiên phú. Thì ra là thế, Chu Cầm cười trộm, bây giờ này phụ thành tiểu nương tử nhóm vì cái kia một thân váy áo đều điên giải nữa nha, nếu là không có quả thực cũng không dám ra ngoài cửa, nếu không phải ta bây giờ mang thai không thể mặc như thế hiền thân eo váy ta cũng phải đi mua một kiện. Chờ ngươi sinh ra tiểu chất nhi, ta định đưa ngươi một kiện. Lưu Ngọc Chân vui vẻ cười nói: Vậy ta thế nhưng là nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi nếu là không cho ta nhưng là muốn chặn lấy cửa nhà ngươi đòi hỏi Chu Cầm cười giả dối. Thiếu đi ai cũng không thể bớt Chu Tỉ tỷ Lưu Ngọc chân lời nói dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua trong viện bận rộn người rơi vào một cái thân ảnh quen thuộc bên trên. Kia là Nhị Tỉ Tỉ. Chu Cầm thuận ánh mắt của nàng hướng phương hướng kia nhìn lại, nửa ngày gật đầu nói, đúng vậy, nàng hôm nay là xuyên này thân y phục. Lại quay đầu nhìn nàng. Chuyện của nàng ta đều nghe nói, mẫu thân cùng ta thật tốt oán trách một trận nói nhị phòng làm việc thật không có có chương pháp một chút đại gia từ mặt mũi đều không để ý. Bây giờ cái kia thông phòng còn tại đức quãng nháo đâu, hết lần này tới lần khác nhị thầm cùng nhị ca lại không nỡ xử trí, lâu dài dĩ vãng nhất định là nếu không tốt. Ai ta nhị ca từ nhỏ đã là cái thương hương tiếc ngọc tính tình, cái này cũng không nỡ, vậy cũng không nỡ. Ngươi nhị thì cũng thế, đều mang thân thể đâu còn ra tới đón khách trong nhà cũng không kém một người như vậy. Tốt, không nói những này, ta cũng nên dẫn ngươi vào trong nhà, lầu mẫu thân muốn phái người đến tìm. Nói xong nàng đứng lên, trêu ghẹo nói, ngươi bây giờ a là huyện thành này bên trong nhất đẳng tôn quý người, nghe nói trước đó vài ngày trần cử nhân đi kinh thành, huyện lệnh đại nhân đều tự mình đến đưa đâu, những cái kia tú tài đồng sinh nhóm thì càng không cần phải nói, đem cái kia trường đỉnh chen lấn không được này ra tiếp ngươi vẫn là ta từ đại thầu thầu cái kia giành được công việc đâu. Bây giờ huyện thành này bên trong ngoại trừ mẹ ta mấy người các nàng, cái khác cũng không sánh bằng ngươi. lưu Ngọc chân cũng đi theo đứng lên, dẫn tuệ tỷ nhi đi lên phía trước. Ta sao có thể cùng ngươi nương bọn hắn so sánh, mọi người bất quá là nhìn hắn có tiền đồ thôi. Ai không phải đâu, Chu cầm tay khoác lên xuân hạnh trên cánh tay. Phu Vinh vợ quý chúng ta nữ tử sờ cầu không phải liền là như thế sao? Lưu Ngọc Trân cười cười, không nói chuyện. Đúng ta suýt nữa quên. chu cầm xích lại gần nhỏ giọng nói ra ta hôm nay ra tiếp ngươi, ngoại trừ cùng ngươi đã lâu không gặp bên ngoài còn có một cọc sự tình ta nghe mẫu thân nói bây giờ trong huyện thành khá hơn chút người ta muốn cầu hôn tuệ tỷ nhi đâu, ngươi nếu là không có ý thứ này liền cẩn thận chút. lưu Ngọc Trân sợ ngây người, không thể nào, đây cũng quá sớm, trong nhà nàng tứ cô cô đều không có định ra đâu. Không còn sớm, nữ nhi ra 78 tuổi liền quyết định cũng không phải không có ta cùng phu quân liền là thông ra từ bé. Chu cầm thanh âm rất thấp, mà lại người cái kia nông thôn lớn lên cô em chồng sao có thể cùng tuổi tỷ nhi so. Nàng cái kia bây giờ là cử nhân, tương lai không chừng liền là quan lão gia cha liền không nói, vẻn vẹn nàng cái kia đồ cưới liền có thể nhường không ít người nóng mắt. Bây giờ nàng có người chỉ dậy, cũng không tại ba không cưới liệt kê, có ít người cũng không liền lên tâm sự còn muốn lấy để chúng ta nhà lão thay thái hoặc là các ngươi lưu ra đầu kia làm mai mối đâu tóm lại người lo lắng lấy chút cũng được nhưng chớ có lấy người ta đảo. Ta hiểu được, lưu Ngọc Trân thận trọng gật đầu, nàng là không thể nào đáp ứng tuệ tỉ nhi sớm như vậy liền định ra hôn sự nhưng phải nghĩ cái nhất lao vĩnh giật biện pháp mới tốt. Trần thái thái tới, chu ra vì thế thứ chú lão thái thái bảy mươi đại thọ dựng mấy cái vui liều chu cầm dẫn nàng tới chỗ này là nhà chính sở tại còn không có tiến đâu bên trong liền có người hô mở lập tức có mấy cái tuổi trẻ phụ nhân ra đón. đi ở phía trước chính là Chu Đại Thái Thái con thứ nàng dâu Lưu Ngọc Trân tại khuê chung lúc gặp qua mấy lần nhưng là thuộc lần này nhìn thấy dáng tươi cười rực rỡ nhất nàng đầu tiên là cùng Lưu Ngọc Trân lên tiếng chào hỏi sau đó đối Chu Cầm cười nói tam muội muội vừa mới cô ra đuổi người đến tìm ngươi đâu cũng không biết là chuyện gì ngươi mau quay trở lại đi Chu Cầm nghe nói lập tức có chút gấp đối Lưu Ngọc Trân nói chân Tỷ Nhi vậy ta liền không dẫn ngươi tiến vào tam tàu chân Tỷ Nhi liền làm phiền ngươi chiếu ứng. chu tam nãi nãi hiền lành đáp lại trần thái thái chỗ này tam muội muội ngươi cứ yên tâm đi lưu ngọc trân cũng an ủi chu thì thì ngươi đừng vội coi chừng chút biết chu cầm đi được có chút nhanh thanh âm truyền đến lúc đã ở mấy bước có hơn lưu ngọc trân nhìn nàng cái dạng này muốn nói lại thôi chu tam nãi nãi thấy thế giải thích nói trần thái thái ngươi yên tâm tam muội muội sau khi trở về mẫu thân liền mời đại phu hào hào nhìn qua tam muội muội này thay ngồi ổn đâu đi lại không có gì đáng ngại nhường ngài chê cười lưu ngọc trân thu hồi ánh mắt chu tỷ tì, tì lấy chồng về sau tính tình vẫn là như vậy một chút cũng chưa biến cô ra cùng nàng cảm tình tốt đây chu tam nãi nãi trong giọng nói có mấy phần hâm mộ không thấy một khắc liền muốn đánh phát người đến tìm mấy ngày nay trước khi ăn cơm sau bữa ăn cô ra còn dẫn nàng đi vườn hoa tàn bộ mẫu thân nhìn thấy nói thẳng nàng gà đối đâu không nói cái này trần thái thái chu tam nãi nãi hơi thấp thân thể đây chính là quý phủ đại cô nương a Thật là một cái duyên dáng bộ dáng. Nói liền chút bỏ trong tay một cái kim vòng tay, đưa tới cười nói, lần đầu gặp đại cô nương cũng không có chuẩn bị cái gì lễ, này liền cầm đi chơi đi. Tuệ tỷ nhi không có nhận, ngẩng đầu lên nhìn xem Liêu Ngọc Chân. Liêu Ngọc Chân nhìn bất quá là cái không đến hai lượng kim vòng tay, gật đầu, nhường ngài tốn kém Tuệ tỷ nhi nhanh cảm ơn Chu Tam nãi nãi. Tuệ tỷ nhi đưa tay tiếp nhận, giòn tan nói, cảm ơn Chu Tam nãi nãi. Ai, thật là một cái nói ngọt cô nương. Tam nãy nãi cười nhẹ nhàng dẫn hai người xuyên qua vui liều đi vào trong phòng trong phòng đã ngồi rất nhiều người phần lớn là chút lên tuổi tác Thai Thái nhóm ngồi tại phía trên nhất chính là hôm nay Thọ tinh chu lão Thái Thái hai bên thì ngồi chu đại Thái Thái Lều lão Thá Thái, thái Lêu nhị Thái Thái phó ra mấy vị Thái Thái cùng trong huyện cái khác mấy cái đại hộ người ta lão Thai Thái Thá thái, thái nhóm Phòng mặc dù đại nhưng người cũng rất nhiều, có tòa đều là chút lão thai thái, thái thái nhóm, những kia tuổi trẻ nãi nãi, thiếu nãi nãi nhóm thì đứng hầu ở bên, thỉnh thoảng góp thú nói hai câu. Trần thái thái tới, theo nhà hoàn thông báo tiếng vang lên, trong phòng tức khắc an tĩnh mấy phần, ánh mắt của mọi người đều rơi vào cửa, muốn nhìn một chút vị kia trong huyện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cử nhân thái thái là người thế nào? Không chừng sang năm liền là quan thái thái nữa nha. Trước tiến đến chính là một người mặc chữ đỏ vải bồi đế dày, hai mươi mấy hứa phụ nhân, dung mạo bình thường, cách ăn mặc hơi có chút cổ lỗ. Nàng ngẩng đầu một cái phát hiện ánh mắt của mọi người rơi trên người mình lập tức sững sờ tay đều có chút không biết làm sao bày. Chu Đại Thái Thái nhíu mày, không phải cho ngươi đi tiếp Trần Thái Thái sao? Người đâu? Chu Tam nãi nãi trải qua như thế nhắc một điểm cũng kịp phản ứng trả lời, mẫu thân, người ở phía sau đâu? Trần Thái Thái, Trần Đại Cô nương mau mau mời đến. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập tại cửa ra vào, sau đó liền nhìn xem một cái vóc người cao gầy nữ tử nắm một cái nữ đồng cõng quang đi tới. Nàng dung mạo ôn nhu, hôm nay trải lấy một cái cao búi tóc phía trên cắm hiếm thấy thúy xanh lam đồ trang sức đồ trang sức mặc trên người một kiện trăm đĩa xuyên hoa váy ngắn, đi lại ở giữa cấp trên hồ điệp lóe ra sáng tỏ kim quang, dương cánh muốn bay. bên người nữ đồng cũng là nhu thuận đáng yêu y phục cùng nàng đồng dạng không hai chỉ là hơi nhỏ hơn chút nhìn người ánh mắt không tránh không né thật sự là một cái làm người khác ưa thích cô nương lưu ngọc trân mang theo tuệ tỷ nhi cho chu lão thái thái gặp qua lễ dâng lên phật kinh nói đây là gia mẫu ở kinh thành đại tướng quốc tự cầu phật kinh đại tướng quốc tự hương hòa tràn đầy nhất là linh nghiệm bất quá nguyện ngài tăng phúc tăng thọ hỉ nhạc cát tường tuệ tỷ nhi quỳ gối đưa tới trên nệm êm cũng nói theo chúc ngài sống lâu trăm tuổi tốt tốt tốt mau mau xin đứng lên đây chính là tuệ tỷ nhi đi phùng ma ma nhanh đi lấy ta chuẩn bị lễ tới chủ lão thái thái cười đến không ngậm miệng được người bên cạnh thì cơ linh nhận lấy lưu ngọc chân tặng lễ vật bưng tới một cái kim chế trường mệnh khóa thật là một cái xinh đẹp lại nhu thuận cô nương tốt chủ lão thái thái ôm tuệ tỷ nhi hướng về phía lưu lão thái thái cười nói tương lai a cũng không biết nhà ai có thể được đi Liều lão thái thái cũng là cười đang muốn nói chuyện đâu lại nghe được lưu ngọc chân trả lời lão thái thái ngài chưa có diễu cợt nhà chúng ta tuệ tỷ nhi a ta yêu thương cực kỳ cùng phu quân thương nghị không đến cập kê kia là không cho phép người phu quân càng là nói tương lai muốn cho tuệ tỷ nhi thuyền cái đọc sách mạnh hơn hắn đây này đem ta cho mừng rỡ không được lại còn có chuyện như vậy chu lão thái thái lấy làm kinh hãi vô ý thức nhìn về phía lưu lão thái thái Liều lão thái thái cười đến hiền lành Cháu rể cùng Ngọc Trân đây là yêu thương Tuệ Tỷ Nhi đâu? Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua, Tuệ Tỷ Nhi từ lưu Ngọc Châu về phía sau lần thứ nhất có mặt dạng này trường hợp tuổi có chút khẩn trương nhưng trên đại thể vẫn là chấn định, lễ nghi cũng không chút kém. Cám ơn qua sở hữu cho nàng lễ gặp mặt các đại nhân. Trần ra khoảng cách huyện thành rất xa, Liêu Ngọc Trân bọn hắn đến thời điểm không sai biệt lắm đã muốn khai tiệc tại bọn hắn phía sau, trong phòng người lại nghênh đón huyện lệnh thái thái cùng chủ bộ thái thái, giáo dụ tiêu đại nhân nhà sùng thiếp cũng tới, nhưng là không có thể đi vào được đến cái nhà này. Người càng nhiều, vị trí liền không quá đủ, có chút thái thái nhóm liền tự giác đứng lên, nhưng Lưu Ngọc chân không ở trong đám này, nàng bởi vì là ngoại trừ mấy vị quan thái thái bên ngoài duy nhất cử nhân nương tử, bất quá là trong phòng vẫn là khai tiệc lúc đều có vị trí của nàng, trên yến tiệc càng là ngồi ở chủ bàn, liên tiếp chu đại thái thái. Tuệ tỷ nhi tuổi còn nhỏ, cùng những đứa trẻ khác nhi cùng một chỗ được an bài tại một chỗ khác thiên sành, Lưu Ngọc Trân nhường quế chi đi cùng, bên người chỉ lưu lại xuân hạnh phục thị Trên yến tiệc có thể tại chủ bàn nhập tọa đều là các phủ lão thái thái, đương gia thái thái nhóm, lẫn nhau nịnh nọt nói hơn mấy vòng lời nói liền có chu ra mấy vị tuổi trẻ nàng dâu tới hầu hạ mời rượu, Lưu Ngọc Trân lại thấy Lưu Ngọc Viện, nàng mặc dù không có uống rượu nhưng cũng là bốn phía đi lại cùng cái khác tôn bối nàng dâu nhóm không có gì khác biệt. Lưu Ngọc Trân bắt đầu còn có chút lo lắng thân thể của nàng, nhưng đằng sau gặp nàng mặc dù nhu nhu nhược nhược nhưng là bước chân như thường không nhanh không chậm lập tức liền yên lòng. nếm qua bàn tiệc về sau đám người lại bị an bài đến nhà chính hoặc là thiên sảnh nói chuyện chu ra người tách ra tiếp khách lưu ngọc trân lúc này mới lại gặp được chu cầm bận bịu thấp giọng hỏi thần sắc ngươi có chút không đúng thế nào hôm nay thật đúng là đem ta chọc tức chưa thấy qua như thế không cần mặt mũi chu cầm cho mình ực một hớp trà phô quân hôm nay đến vườn hoa bên trong tản bộ lại gặp được một cái ướt y phục tuổi trẻ nữ tử. lưu ngọc trân trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏi vội sau đó thì sao Chu cầm cười lạnh, cái kia ngốc đầu ngỗng nào có cái gì về sau, hắn cách xa xa đều không có tới gần, lúc này liền đuổi nha hoàn đi hô người ai ngờ nữ từ kia đúng là cái không muốn mặt nói là mất danh tiết phải cho ta nhà phu quân làm thiếp đâu. Lưu Ngọc Trân, lại lớn một lần kiến thức. Chu Cầm tiếp tục nói ra, Phu Quân căn bản cũng không có nhìn thấy nàng, chỉ nghe được là nữ liền đuổi nha hoàn đi hô người, cứ như vậy còn muốn lại Phu Quân ta, đem ta cho tức giận đến nha. Lúc này liền đem nàng trưởng bối gọi tới, nói với nàng muốn cho ta Phu Quân làm thiếp có thể trước tiên đem văn tự bán mình viết đến, tính lúc này mới xem như chế trụ. Bất quá là ướt một điểm tử váy có dạng này quyết tâm làm sao không học được người bên ngoài nhảy đi xuống đâu. đến lúc đó nhà ta cái kia ngốc đầu ngỗng nhất định là muốn đổi gã sai vặt xuống dưới vớt lúc ấy coi như có trò hay để nhìn ai phu quân bất quá là theo giúp ta tản bộ mấy ngày cái này có mắt người nóng lên nói đến người kia còn cùng ngươi có mấy phần quan hệ đâu chu cầm có nhiều hứng thú mà nhìn xem nàng lưu ngọc chân mờ mịt nhà các ngươi ta biết không có mấy cái a chu cầm nàng là ta cái kia cô mẫu người cái kia tam thầm nhà mẹ đẻ cháu gái cũng là lão thai thái cháu gái nói là đến cho lão thai thái chúc thọ trong nhà đầu ở hơn mấy tháng này cùng ta có cái gì tương quan lưu ngọc Trần liếc nàng một cái chu cầm che miệng cười khẽ người phu quân này cử nhân thi tốt nếu là hắn không có thi đậu này cử nhân ta cô mẫu chỉ sợ sớm đã ra nàng dù sao cũng là lão thai thái thứ muội nữ nhi thuở nhỏ cũng là sinh trường ở trước mặt các ngươi chu gia thật sự là rất loạn lưu ngọc trân ăn ngay nói thật chu cầm thở dài gật đầu đồng ý dù sao cũng là trăm năm đại tộc đâu lại uống một chén trà cùng chư vị thái thái nói chuyện phiếm vài câu lưu ngọc trân đột nhiên cảm thấy bụng một trận co rút đau đớn đồng thời thân dưới có một dòng nước nóng lập tức quá sợ hãi vội vàng nắm lấy chu cầm tay nói nhanh nhanh tìm cho ta ở giữa an tĩnh phòng ta giống như tới kinh nguyệt chu Cầm cũng là cả kinh, liền tranh thủ nàng nâng đỡ, hai người mang theo tuệ tỷ nhi giả bộ như có việc trao đổi dáng vẻ hướng chư vị thái thái cáo tư. Rất nhiều người đều biết hai người bọn họ cảm tình tốt liền đều cười nhẹ nhàng để các nàng đi nhanh về nhanh. chu Cầm mang theo nàng đi tới nhà ở của mình, lúc này Lưu Ngọc Trân đã đau đến nói không ra lời tuệ tỷ nhi cả kinh sắc mặt trắng bạch lôi kéo của nàng tay không chỗ ở hô hào mẫu thân. Tiên, làm sao lợi hại như vậy? chu Cầm nhìn xem sắc mặt của nàng giật nảy mình. Người trước kia không phải thật tốt sao, hẳn là trận này đồ ăn xóa, Lưu ngọc chân sụi lơ trên ghế ôm bụng cực lực khống chế đau bụng. Nàng một tháng này đến nay hẳn là cái kia tránh thai viên thuốc ăn nhiều, sau đó lại tham ăn ăn xong nhiều lạnh cua cho nên lúc này mới đau dữ dội, không chỉ như thế thời gian còn trước thời hạn, nhường nàng không có chút nào chuẩn bị. Nhanh, người trước thay đổi ta để cho người ta đi mời mama. Chu cầm cầm nha hoàn nhanh chóng đưa tới Nguyệt sự mang cái nàng, sau đó lại để cho quế chi ôm đi sắp khóc lên tuệ tỷ nhi. Mà mà rất nhanh liền tới cũng không có kê đơn thuốc chỉ dùng kim đâm mấy lần lưu ngọc chân qua một khắc đồng hồ sau liền không thế nào cảm thấy đau thần kỳ vạn phần. Người bộ dáng này cùng ta trước đó bộ dáng kia cực kỳ giống. Chu cầm ngồi tại mép giường nói chuyện với nàng, người còn nhớ ta trước kia cũng là cùng ngươi như vậy, tháng ngày thời điểm đau đến không được hận không thể trên giường lăn lột. Về sau vẫn là mẫu thân mời tới mama cho ta chữa trị khỏi, ngươi có muốn hay không cũng mời nàng cho ngươi nhìn một cái. Này có thể không thể xem thường, có chút nữ từ tháng ngày không tốt cũng không thèm để ý, ngày sau dòng dõi gian nan liền hối tiếc không kịp. lưu Ngọc Trần có mấy phần ý động, không vì cái gì khác liền vì có thể giảm bớt đau đớn. Vậy liền làm phiền tỷ tỷ, không có gì đáng ngại. Chu cầm an ủi, mama người tốt đây, nàng là chuyên nhìn phụ nhân này bệnh. Mama vừa mới đâm xong châm liền đi sát vách đang ngồi, lúc này lại bị mời trở về, nàng lão nhân già án lấy Lưu Ngọc Chân tay trái tay phải cổ tay một lát, sau đó lại đánh giá nàng vài lần, cười nói, "Thái thái thế nhưng là ăn một loại viên thuốc." Lưu Ngọc Chân biết nàng nói là cái gì, trong lòng lục bục một chút, có chút trột giả. "Là, đúng vậy, chẳng qua hiện nay không ăn, ăn ít chút không có gì đáng ngại." Mama trả lời, bất qua thái thái gần đây lại ăn rất nhiều lạnh, lúc này mới lên xung đột ta cái này cho thái thái mở vừa kề sát thuốc, thái thái bắt ăn được nửa tháng cũng liền không sao. Ngoài ra ta trước đó viết cho cầm tỷ nhi cái toa thuốc kia thái thái cũng có thể thử một chút tại nữ tử điều trị bên trên rất có giúp ích ăn được nửa năm cũng liền tốt. Đa tạ Mama, Lưu Ngọc Trân chân tâm thật ý cảm tả, Mama cười cười, ra ngoài cho toa thuốc, người uống thuốc gì viên thuốc A. chu cầm tò mò hỏi người thế nhưng là bệnh nơi nào khó chịu điều trị thân thể lưu ngọc chân lấp liếm cho qua đi một chuyến chu phủ đưa ra ngoài mấy quyển phật kinh tuệ tỷ nhi được khá hơn chút biểu lễ mà lưu ngọc Trân thì được hai tấm phương thuốc từ. trước khi đi còn gặp được mai tỷ phu vội vã tiến đến hắn còn tưởng rằng chu tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì đâu gấp trên mặt ứa ra mồ hôi tiến đến liền lôi kéo của nàng tay trái xem phải xem hung hăng hỏi nàng nơi nào khó chịu đem chu cầm xấu hổ không được lưu ngọc trân dẫn tuệ tỷ nhi mỉm cười từ biệt hai người lại đi chu lão thái thái nơi đó chào từ biệt chu lão thái thái phòng náo nhiệt cực kỳ khá hơn chút thái thái nhóm vây quanh nàng nói chuyện bất quá chi huyện thái thái cùng chủ bộ thái thái cùng lưu lão thái thái cùng lưu nhị thái thái đều rời đi thấy lưu ngọc trân đến chào từ biệt chu lão thái thái cười ha hả nhường nàng về sau thường đến sau đó liền để chu nhị thái thái thay tiễn khách chu nhị thái thái vẫn là như thế tính tình hướng về phía lưu ngọc trân ngoài cười nhưng trong không cười Trần Thái Thái, mời tới bên này không biết ngươi hôm nay có thể thấy được lấy ngươi nhị tỷ tỷ. Nàng phía sau không biết đi đến nơi nào, không phải nhất định phải nhường nàng cho ngươi thỉnh an. Lưu Ngọc Trân cho nàng một cái mềm cái đinh, gặp được nhị tỷ tỷ so trong nhà lúc lên cân chút vẫn là nhị Thái Thái sẽ điều trị người có thể thấy được nhị tỷ tỷ là không có gà lầm người. Chu nhị Thái Thái, như nha đầu này không phải gà cái cử nhân lão gia, nhất định là muốn vệnh trở về. Một đường không nói chuyện thẳng đến đi tới cửa thủy hoa thấy được Trần ra xe chua nhị thái thái liền dừng bước hướng về phía nàng lực điểm gật đầu một cái. Trần thái thái đi thong thả, liêu ngọc chân cũng lực gật gật đầu, nhị thái thái dừng bước, lên xe quế chi liền để quách lão tam hướng y quán đi. Cô nương ngài nhưng có cảm thấy nơi nào khó chịu, tuệ tỷ nhi khéo léo cho nàng rót chén nước nóng, hôm nay nhưng làm nàng làm cho sợ hãi, đằng sau cơ hồ là một tấc cũng không rời. Lưu Ngọc Trân uống một ngụm khen ta tốt hơn nhiều thật ngoan. Bụng của nàng không có vừa rồi đau như vậy, nhưng vẫn là có chút buồn bực đau nhức này tại lắc lư thời điểm càng rõ ràng, liền đối với ngồi ở đâu bên cạnh Xuân Hạnh nói, nhường xe chạy chậm một chút. Xuân Hạnh gõ nhẹ mấy lần toa xe tốc độ xe liền chậm lại. Về đến nhà sau đã là ban đêm, Lưu Ngọc Trân dáng chống đỡ lấy tinh thần đi cùng Trương Thị nói mấy câu, sau khi trở về liền đổi thân y phục đổ vào trong đệm chăn ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, bụng của nàng còn tại thỉnh thoảng có rút đau đớn, lật qua lật lại thân thể lờ mơ cảm giác bên cạnh người ngủ một cái nóng hừng hực toàn thân hỏa khí người, nàng bị khơi gợi lên hỏa khí, không khỏi đá một khước. Ở ngoài ngàn dặm mưa to sau đó một cái nam nhân mở ra cửa khoang xe nhảy xuống tới, hít sâu một hơi. chương 50, lúc này tại thông hướng phương Nam trên quan đảo. Lại là mấy ngày giả dích mưa rầm, một đoàn người trốn ở trên xe ngựa đều nhanh trường cây nấm, ngày nọ buổi chiều thật vất vả nhìn thấy một chỗ miếu hoang, lập tức cao hứng bừng bừng xuống xe tới. Tiêu quản sự chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ một chút đi, một ngày mấy ngày đều đợi ở trong xe, liền đi ngủ cũng là chân đều rũi không ra ta toàn thân xương cốt đều đau một cái tuổi trẻ chút thú tài phụ yêu đấm chân, hướng về phía thương đội phương hướng cao giọng hô. Đi chúng ta ngay tại trong miếu này nghỉ chân một chút ngày mai lại lên đường Thường đội lĩnh đội châu ra tiêu quản sự đáp ứng, càng đi về phía trước cũng không có so đây càng thích hợp qua đêm địa phương, lúc này dừng lại ăn bữa tối, mới hào hào nghỉ một chút thu thập tinh thần ngày mai lại đi đường cũng tốt. Hơn nữa nhìn thời tiết này, chỉ sợ buổi tối còn có một trận mưa to, như không có nghỉ chân chỉ dựa vào xe ngựa chỉ sợ ngăn không được. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ đều hành động lên, nuôi ngựa cho ăn ngựa quy con la cho ăn con la, mốc nước mốc nước chỉ chốc lát sau liền bận rộn mở. Năm cái kết nhóm thư sinh cũng tập hợp một chỗ, tại miếu hoang một góc phát lên một hỏa đống riêng phần mình nướng làm bánh bột ngô cứng rắn bánh bao trần thế văn đột nhiên bị người vỗ xuống bả vai. Văn bác chúng ta xuất phát cũng có gần 10 ngày, dọc theo con đường này mưa rầm giả dích con đường điên bà ta là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon, xinh xinh rơi mất mấy cân. Nhưng ta nhìn người có vẻ giống như còn mập chút. Không thể nào, một người khác kinh hãi, vây quanh hắn chuyển vài vòng. Trần Thế Văn cười khổ, hai vị nhưng chưa có giễu cợt ta cũng gầy gò đi khá hơn chút đó cũng không phải lời nói dối, thật sự là hắn cảm thấy mình gầy khá hơn chút nương tử mới làm y phục mặc vào đều rộng rãi, bọn hắn cảm thấy hắn mập đoán chừng là hắn gầy đến chậm. Cẩn thận tương đối sau, vây quanh hắn chuyển vài vòng ở đây lớn tuổi nhất lữ cử nhân cảm thán nói, Phùng Huynh thật đúng là không có nói sai A Văn Bác, ngươi nhìn là so với chúng ta mập, chẳng lẽ trốn ở trên xe ăn cái gì đồ tốt đi? Đúng đúng đúng. Nhỏ tuổi nhất Lý tú Tài nhảy dựng lên, hôm qua, hôm qua vang buổi trưa không có trời mưa chúng ta ngừng một hồi, văn bác huynh gã sai vặt cầm một cái trong sáng nồi đồng tử nấu một nồi lớn cơm cũng không biết bên trong thả thứ gì thơm nức. Lời này vừa ra, một cái khác liền nhau xe phùng cử nhân cũng gật đầu. Đúng vậy à, hương cực kỳ ta lúc ấy liền nước nóng nhai làm bánh bột ngô càng nhai càng là không có tí sức lực nào, nếu không phải phía sau lại rơi ra mưa nhỏ ta không phải đi gõ xe của người toa không thể. Trần Thế Văn kia là tiền quý làm muộn cơm, cơm nhanh tốt lúc tô chút tương, lại hướng lên đầu thả chút thịt khô lạp xưởng cùng rau khô cây nấm, mùi vị quả thật không tệ. Nói ra thật xấu hổ, Phong Tú tài đập đi miệng, "Văn bác ngươi ta chạm mặt hôm đó ngươi đưa ta xốp giòn trứng bánh nhưng còn có." Hắn có chút xấu hổ nói, "Này bánh vỏ ngoài xốp giòn bên trong mềm, lại dẫn mặn hương, cái kia lòng đỏ trứng cắn một cái liền chảy mỡ, ban đêm hôm ấy ta liền toàn đã ăn xong, lúc này nhớ tới thật sự là thèm ăn gấp." Lời vừa nói ra, phùng cử nhân cũng nhớ tới đến hương vị kia, khen, đúng đúng đúng. Cái kia bánh xốp quả thực ăn ngon, thịt khô cũng không tệ tư vị đủ cực kỳ, văn bác người ở đâu mua. Nhưng còn có, trần thế văn khẽ giật mình, lập tức có mấy phần ngượng ngùng đáp thật có lỗi, cứ như vậy mấy hộp ta hai ngày trước cũng đã ăn xong. Trên xe nhảm chán cực kỳ, nương tử lại không cho phép hắn trên xe đọc sách hắn bất chi bất xác liền đem điểm tâm hộp ăn hết sạch cái kia mùi hương đậm đặc nãi mặt cũng ngâm nước ăn xong chút. Vậy ngươi là ở nơi nào mua? Phong Tú Tài truy vấn, chờ quay đầu ta cũng đuổi người đi mua. Ngươi đây chỉ sợ mua không được. Trần Thế Văn cười, đây là nội từ làm còn có cái kia mềm mại trứng cả bánh ngọt cùng bánh sữa quay đầu ta để cho người ta đều cho ngươi đưa một chút. chậc chợt, chợt chợt Phong Tú Tài nhìn hắn cái dạng này lắc đầu. Ngươi nha ngươi. trải qua đối thoại nói đến mấy cây ăn xong mấy trận bánh bao bánh bột ngô cử nhân các tú tài liền nuốt nước miếng ồn ào nhường hắn hôm nay cũng làm dừng lại những ngày cử nhân các tú tài tuy nói cũng có gia cảnh bần hàn nhưng ngày bình thường lại đều dựa vào thánh nhân chi ngôn thừa hành quân tử tránh xa nhà bếp Này đi ra ngoài tại bên ngoài cơm canh hoặc là dựa vào dịch trạm cùng tiểu lâu quán cơm, hoặc là dựa vào tìm nơi ngủ trọ thôn dân, hoặc là dựa vào thương đội chủ nhân mời tự mình làm ít càng thêm ít cho nên năm người này bên trong ngoại trừ Trần Thế Văn Cái khác đều chuẩn bị nhịn thả điểm tâm làm bánh bột ngô cứng rắn bánh bao cùng rau ngâm gà quay chờ chút. Mưa liền hạ mấy ngày, điểm tâm gà quay đốt vịt chờ ăn ngon đã sớm đã ăn xong, thương đội cũng thỉnh thoảng thường khai hỏa liền chỉ còn lại có khô cần bánh bột ngô liền nước nóng, nào có Trần Thế Văn dạng này mưa tạnh nghỉ chân thời điểm liền xuống đi đưa lên lò than nấu một nồi cơm, mưa không ngừng ngay tại trên xe ngựa dùng lò than đốt một bình nước nóng nấu bát mì thỉnh thoảng còn có thơm nước trà sữa cùng điểm tâm lấp bao tử, so sánh những người khác mà nói thật sự là thần tiên vậy thời gian. Ha ha ha, Trần Thế Văn cười to. Trừ vị thứ tội ta đây còn có chút lạp sườn thịt khô còn có ở cái trước thị trấn bên trên mua mới gạo cái này nhường tiền quý nấu một nồi muộn cơm đến đem cho các ngươi bồi tội, hắn làm muộn cơm so trước đó vừa vặn rất tốt ăn nhiều. Phong tú tài cũng vậy lên áo choàng ngồi xuống, tốt hôm nay chúng ta liền ăn chết ngươi cái này đại hộ, để ngươi ngày sau đều giống như chúng ta nhai làm bánh bột ngô. Đúng đúng đúng. Lý Tú Tài cũng cao hứng nói, văn bác huynh ngày đó ta nhìn ngươi để cho người ta dơ lên ba miệng dương lớn đến trên xe còn chê cười ngươi đâu, bây giờ xem ra vẫn là ngươi có thấy xa. Đúng vậy à, phùng cử nhân cũng nói ra chúng ta ngày xưa đều ở nhà cùng tỉnh thành thư viện vừa đi vừa về, trên đường này mỗi ngày đều có thể tìm tới nghỉ chân phương tiện coi là bên ngoài đều là như vậy, lúc này thật đúng là thêm kiến thức. Lữ cử nhân cảm thắn, nếu không sơn trưởng như thế nào lại để chúng ta ra đâu. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường A, ra chúng ta Nam Việt tỉnh liền biết bên ngoài không hề giống trong nhà, liền lấy cái này ăn tới nói đi, chúng ta nếu như không phải lúc trước trên chấn nếm qua, nào biết được trà này từ cũng có thể ép sầu đâu. Nói đến học vấn, mấy cái nhao nhao phát biểu giải thích của mình, Trần Thế Văn nói, Lữ Huynh nói đúng, còn có cái kia đông thanh, chẳng những có thể ép sầu còn có thể trị cái kia tí chứng, trước kia ở trong sách mặc dù thấy qua, nhưng lại chưa thực sự được gặp trên đường trở về nhưng phải mang một chút. Là cực là cực, mấy người đồng ý, còn có cái kia thủy lợi chi pháp, thẩm án còn có thể như thế, chưa từng nghe thấy, miếu hoang bên kia tiêu quản sự tại cùng thương đội mấy vị khác chủ sự thương nghị lại đi mấy ngày liền nhập cái kia Quảng Châu Phủ, đến bên kia đường này liền có thể tạm biệt chút mưa cũng ít. Đường là dễ đi, nhưng cũng càng lạnh đâu, hộ vệ thủ lĩnh nướng lấy ướt đẫm dày. Quảng Châu Phủ ướt lạnh ướt lạnh cái kia gió có thể thổi tới ngươi thực chất bên trong đi, khỏa bao nhiêu giường chăn đều không dùng được. Một người quản sự khác đồng ý, chúng ta đi nam sông bắc vẫn còn coi là khá tốt bên kia mấy cái cử nhân lão gia cũng không biết chịu không chịu được vạn nhất nếu là ngã bệnh một hai cách có thể làm sao cùng đại thiếu gia bàn giao A. Muốn ta nói A, liền không nên mang theo bọn hắn, nếu không phải bọn hắn nhất định phải đi xem cái kia thủy lợi chúng ta đã sớm đến kế tiếp huyện cũng liền gặp không được này mưa to, lúc này còn có thể hô một ít uống rượu đâu. Nói những ngày làm gì? Tiêu quản sự răn dậy. Đây là đại thiếu gia giao xuống việc cần làm, những cái kia đều là rất có tiền trình người đọc sách. Có phần này hương hòa tình về sau cũng nhiều đầu phương pháp, đại thiếu gia đem phái đi giao cho chúng ta thời điểm không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu. Nói xong hắn đứng lên, các người ăn trước ít đồ, ta quá khứ để điểm vài câu, đối để bọn hắn chịu một nồi canh gừng đưa đi, đi đi hàn khí. Lưu Ngọc Trân ngủ không bao lâu liền bị đoàn ma ma đau lòng đánh thức, đút một bát khổ dược chấp tỉnh lại lần nữa. Lúc đã là ngày thứ hai nàng tại mềm mại trong chăn giang ra thân thể cảm thấy bụng không đau, đi đứng cũng rất ấm áp, không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Cô nương ngài tỉnh, quế chi nghe được động tĩnh đi đến, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít, cần phải lại uống một bát thuốc. Lưu Ngọc Trân lắc đầu ngồi dậy, ta khá hơn chút thuốc kia khổ rất liền không uống đi. Quế chỉ gặp nàng tinh thần rất liền không còn khuyên, ngược lại nói ra cô nương ngài ngủ hơn nửa ngày, thái thái đến xem một lần nhường ngài hảo hảo nghỉ ngơi đâu, tuệ tỷ nhi cùng khang ca nhi cũng bị tiếp nhận đi. Vâng, vậy ngươi chờ đợi nói một tiếng, liền nói ta đã bình phục Lưu ngọc chân đi thịnh phòng tắm rửa một phen, thần thanh khí sảng ra nhìn thấy trên bàn trưng bày một bát sùi cào cao hứng nói, hôm nay đồ ăn sáng là ăn sùi cào sao. Làm chính là thịt heo cùng thịt dê nhân bánh. Quế Chi bừng đĩa đứng tại một bên. Trang từ bên trên nuôi dê trưởng thành, về sau trời lạnh thả ở, bọn hắn nửa tháng giết một con, này một con là hôm nay một sáng đưa tới, phòng bếp dùng xương cốt treo một nồi nước lại lấy non mịn thịt làm ngài thích ăn thịt dê sủi cảo Lưu Ngọc Trân Cao Hứng ăn một viên tròn vo đại sủi cào, bị canh bỏng đến hô hai cái. Đã có thịt dê cùng dê canh xương hầm, vậy đi đem nồi đồng từ tìm ra, lại phối chút tương vừng tỏi mặt hành thái cùng hồ cần, trong chúng ta buổi trưa thịt dê nướng ăn. Lấy thêm cái kia béo gầy dao nhau non thịt dê nướng một chuỗi thì thơm ngào ngạt dài lên hương liệu đưa tới. Vậy ta đi phòng bếp phân phó một tiếng. Quế chi rất nhanh liền đi ra. lưu Ngọc Trần đã ăn xong một chén lớn sùi cào, lại uống vào mấy ngụm canh cả người đều ủ ấm các loại không khỏi đối buổi trưa thịt dê nướng cùng thịt dê sỏ sâu nướng càng phát ra mong đợi. chương 51 Nếm qua nóng sùi cào sao liêu ngọc chân tuy nói không có sinh long hoạt hồ, nhưng cả người hoàn toàn chính xác đã khá nhiều tối thiểu nhất sắc mặt hồng nhuận chút không phải hôm qua tái nhợt bộ dáng có thể so. Nương thân, Khang Ca Nhi xông tới ôm lấy nàng, buồn buồn nói, không sinh bệnh. Người hôm qua nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Trương Thị dẫn Tuệ Tỷ Nhi đi theo phía sau đi đến. Lúc này vừa được biết ngươi đã tỉnh liền giày cũng không mặc liền chạy tới, Khang Ca Nhi mau đưa giày mặc vào, không phải ngươi cũng muốn sinh bệnh uống khổ dược chấp. Đãi cho Khang Ca Nhi mặc đầu hổ giày, Trương Thị vừa cẩn thận nhìn nhìn nàng, lo lắng hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nếu là còn khó chịu hơn A ta liền đi tiên bà nơi đó cho ngươi lấy một bát phù thủy uống, có thể có tác dụng. lưu Ngọc chân xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cảm ơn nương ta bây giờ tốt hơn nhiều. Phụ nhân này bệnh A cũng không phải làm việc nhỏ Trương Thị khuyên nhủ, vừa vặn ta muốn dẫn ngươi đại tàu đi hỏi tiên bà, nhìn nàng bao lâu có thể hoài thai thuận đường mang cho ngươi chút phù sám trở về. Ngươi dùng nóng hồi nước nóng sông một cái liền có thể uống, có thể linh. Đại tàu Nguyệt sử cũng có vấn đề, không muốn uống phù thủy lưu ngọc chân vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng lúc ta tại chu gia gặp được một cái thiện nhìn phụ nhân bệnh ma ma, một tê thuốc xuống dưới ta đã tốt lắm rồi, không bằng mời nàng đến cho đại tàu nhìn một cái. Ngươi đại tàu không có bệnh. Trương thị sầu mi khổ kiểm, liền là không sinh ra nhi tử, nàng vào cửa 7 năm cũng chỉ sinh một cái phù tỷ nhi, về sau bụng một mực không có nâng lên tới qua, nhưng làm ta buồn nha, cứ tiếp như thế có thể tốt như vậy, lão đại thế nhưng là đích trưởng tôn đâu. Này không bốn phía nghe ngóng liền nói cái này tiên bà nhất linh uống 2 tháng phù thủy bảo đảm sinh nhi tử. sinh nam sinh nữ loại sự tình này thần linh là quyết định không được bao sinh nhi từ khẳng định là lừa đảo lưu ngọc chân lại lần nữa khuyên nhủ nương cái kia mama trước đó là chu đại thái thái đặc địa mời đến cho con gái nàng điều trị thân thể chu tỷ tỷ đến mai ra bất quá nửa năm cái này mang thai đâu chu đại thái thái nương biết a liền là cùng phu quân giống nhau là cái cử nhân ra ngoài đầu làm quan vị kia chu đại lão gia thái thái chu gia đương gia chủ mẫu nàng cho nữ nhi chọn mama nào có kém Vừa vặn nàng bây giờ theo chu thịt thì trở về chúc thọ chúng ta liền đi mời đến cho đại tàu xem một chút đi. Nếu là cái kia ma ma nhìn không ra đến chúng ta lại đi huyện thành, đi phù thành tìm đại phu nhìn xem, nhường đại bá bồi tiếp cùng đi còn nhìn không tốt lại đi hỏi tiên bà cũng không muộn à. Phù thành đại phu đều trị không hết đoán chừng liền thật đến cầu thần bái Phật. Đi phù thành muốn tốt chút bạc đâu. trương thị vô ý thức phản nàn nói, nghĩ nghĩ lại hỏi thật sự là chu đại thái thái mời tới. Cái kia bên ngoài huyện lệnh Thái Thái? Cái gì bên ngoài huyện lệnh Thái Thái? Lưu Ngọc Chân cải chính, Chu đại lão gia bây giờ là huyện lệnh, xưng nàng là huyện lệnh Thái Thái cũng không sai, bất quá mọi người đều gọi nàng vì Chu đại thái thái đâu. Dù sao Chu huyện lệnh không ở phụ cận đây làm quan, mà lại bản huyện đã có một cái huyện lệnh thái thái, cho nên cho nên bình thường đều là xưng hô Chu đại thái thái. Ai, đều như thế. Trương thị cẩn thận nghĩ nghĩ. Cái kia lão tam nàng dâu ngươi cũng làm người ta đi mời tới đi ta cái này chọn một chỉ gà béo, giết mời nàng ăn. Nhược tú nương thật có thể mang thai chúng ta mới hào hào tạ nàng. lưu Ngọc Trân bật cười, nương ngươi yên tâm, ta cái này đuổi người đi mời. Cái kia nghiêm ma ma ngày thứ hai liền tới chẳng những tới còn mang theo rất nhiều chu tỷ tỷ cho lễ vật từ lão thái gia cái tẩu đến khang ca nhi vòng của mọi thứ thỏa đáng. Cho đại thái thái, hai vị nãi nãi thỉnh an, nghiêm ma ma cung kính hành lễ. Chúng ta nãy nãy vốn nghĩ tự mình đến bái phòng, nhưng nàng có thai vạn sự đều phải cẩn thận thế là liền phân phó lão thân mang theo lễ gặp mặt tới. Hôm nay cũng là mang theo kim đồ trang sức mặc một thân mới tơ lụa y phục trương thị ngồi trên ghế, vươn tay ra rìu nàng. Mau mau xin đứng lên, trương thị mong đợi nhìn qua nàng. Tú nương, mau tới gặp qua nghiêm ma ma. Ma ma A, đây là nhà ta đại nhi tức phụ tú nương, nàng A vào cửa bảy tám năm, chỉ sinh cái nha đầu về sau liền không còn động tĩnh, ma ma ngươi nhìn một cái là chuyện gì đây, nhưng phải sinh con trai mới tốt A. Tiểu trương thị khẩn trương đi tới, trên thực tế nàng từ hôm qua nghe được tin tức sau vẫn bất an, giờ khắp này đặt đến đỉnh phong, chỉ cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ma ma nàng nhỏ giọng hô hào, nếu không phải cận thân đều nghe không được. Nghiêm ma ma cười với nàng cười. đại nãi nãi thỉnh an ngồi nhường lão thân cho ngài tay cầm mạch tiểu trương thị vươn tay khẩn trương nhìn xem nàng một cái tay khác nắm thật chặt nắm đấm một lát sau nghiêm ma ma nói lão thân gia tổ từng trong cung làm qua ngự y am hiểu phụ nhân này bệnh lão thân thuở nhỏ liền đi theo học được chút những năm này a cũng gặp gỡ khá hơn chút dòng dõi chật vật thái thái nãi nãi nhóm cái kia bây giờ bọn hắn như thế nào trương thị vội hỏi có sinh khuê nữ có sinh nhi từ nghiêm mama cười nói trước nở hoa sau kết quả trước kết quả sau nở hoa đều có vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương thị vỗ tay cười to có thể vốn liền tốt có thể vốn liền tốt tiểu trương thị nghe nói cũng không tự giác trầm tĩnh lại lưu ngọc chân ở một bên nghe cũng cao hứng đi vào lưu gia hơn một tháng cùng mấy vị chị em dâu thường ngày cùng nhau ăn uống cũng như lần trước may xiêm y bình thường đánh qua mấy lần quan hệ ngô thị là cái cơ linh bộ dáng liền càng tôn lên tiểu trương thị tính tình yếu này cùng nàng không có nhi từ thân phụ áy náy là không phân ra ngày tiếp theo đem phù tỷ nhi cũng nuôi đến sợ hãi vừa tới lúc ấy phòng bếp một đứa bé chưng một bát trứng canh phù tỷ nhi liền không an toàn quá nếu nàng thật có thể tái sinh một thai chắc hẳn sẽ tốt hơn nhiều đi nghiêm ma ma đem xong mạch trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra đại nãi nãi thân thể cũng không lo ngại cái kia nàng làm sao không mang thai được đâu Trương thị lo lắng hỏi ta sinh xong lão đại không có 2 năm liền sinh lão tam, nàng sinh phù tỷ nhi khá hơn chút năm không có động tĩnh, đây là ta cháu gái ruột đâu. Lão thái thái ngài đừng nóng vội, nghiêm ma ma trần an nói, lão thân nói đại nãi nãi cũng không lo ngại, là cái có thể sinh chỉ là nàng khi còn bé hẳn là thân thể không được tốt thua lỗ chút ta mở thiếp thuốc hảo hảo điều dưỡng một thời gian thuận tiện. A-di-đà Phật, trương thị nghe xong liền niệm lên Phật. Còn không phải sao, nhà mẹ đẻ tại vùng núi hẻo lánh bên trong thường xuyên không kịp ăn chuyến, mang phù tỷ nhi thời điểm trong nhà cũng gian nan, hiện tại thời gian tốt hơn mama yên tâm, ta về sau A mỗi ngày cho nàng giết một con gà ăn, này liền gọi người vô con gà con đi. Thái thái đừng vội, nghiêm ma nói, ngoại trừ cái này bên ngoài còn muốn thận nghĩ thận lo, chỗ này nữ duyên phận nhắc tới cũng liền đến. Tốt tốt tốt, Trương Thị dùng khăn xoa xoa trong hốc mắt nước mắt, phân phó bên người tiểu nha hoàn. nhanh nhanh đi nhường phòng bếp giết hai con gà hôm qua ăn cái kia nướng thịt dê nhưng còn có thơm nước đây cũng mời Mama nếm thử nói liên miên lại nhảy nói hồi lâu Tiểu Trương Thị càng là che miệng lại khóc cho nghiêm Mama hành lễ đa tạ Mama đa tạ Mama đại nãi nãi gãy sát lão thân nghiêm Mama vội vàng đứng lên lão thân cái này cho đại nãi nãi viết đơn thuốc Chỉ là lão thân thâm thụ mai ra đại ân, lại thụ chu đại thái thái nhờ giúp đỡ chăm sóc mai đại nãi nãi bình an sinh sản, quá ít ngày liền muốn hồi phù thành đi toa thuốc này đại nãi nãi ăn trước bên trên 2 tháng, ngày sau liền muốn làm phiền đại nãi nãi tự thân đi phù thành, đến mai ra tìm lão thân hoặc là đi cái kia thiện tâm đường tìm trường quỹ đều thành, cái kia thiện tâm đường đại phu là ra tổ thu đồ để này y thuật tại phù thành cũng là ít có. Trương thị cùng tiểu trương thị tất nhiên là thiên ân vạn tạ cái kia mama liền mời rời bước ta cái kia trong phòng có giấy bút lưu ngọc Trân đem nghiêm mama mời đến trong phòng tự tay dâng lên một ly trà cười nói lần này đa tạ mama không được không được nghiêm ma cười đến mi tâm nếp nhăn đều giãn ra quý phủ đại nãi nãi thân thể cũng không lo ngại không có vui tin có lẽ là duyên phận chưa tới nguyên nhân lưu ngọc Trân, vậy là tốt rồi đại thầu cùng bà bà một mực lo lắng việc này này đều nhanh cố tình bệnh chu thì thì đã hoàn hảo Tại mai ra như thế nào? Ngày đó vội vội vàng vàng, cũng không nói vài câu chi kỳ lời nói. Mai đại nãi nãi tốt đây, đại thiếu gia đối nàng vô cùng tốt, trong phòng cũng không có di nương thông phòng. Nghiêm ma ma nhấp một ngụm trà, mỉm cười trả lời, liền là cô em chồng khó chơi chút, bất quá nàng cũng đã gả đi, có thể làm có hạn. Mai đại thái thái bắt đầu còn không nhìn chúng nhưng bây giờ cũng đã nhường đại nãi nãi giúp đỡ trong sự quản lý quý, đại nàng sinh hạ trường tử cái này triệt để ổn thỏa. bây giờ thuận lợi nhưng có thể muốn gặp lúc trước chu thì thì vừa gả đi thời điểm hao tốn bao nhiêu tâm tư cũng may bây giờ đều khổ tận cam lai vậy là tốt rồi ta liền ngóng trông nàng thời gian thật tốt hai người nhàn thoại vài câu chợt nghe đến quế chi đến báo cô nương nhị thái thái cùng nhị nãi nãi tại bên ngoài đâu giống như có chuyện gì Lưu Ngọc Trân sững sờ, nói cái kia mau mời, lại đối chuẩn bị đứng dậy tránh đi nghiêm ma ma nói, ma ma chờ một lát một lát nhị thẩm cùng nhị thẩu đoán chừng là tới tìm ngươi. Ngoại trừ nghiêm ma ma nàng thật đúng là nghĩ không ra nhị phòng bà từ hai người cùng nhau đến đây còn có chuyện gì. Không chờ nghiêm ma ma đặt câu hỏi thích thị cùng ngô thì cũng nhanh chạy bộ vào thích thị trên mặt treo đầy dáng tươi cười, khách khí với Lưu Ngọc Trân hai câu sau liền trực tiếp nói ra đây chính là nghiêm ma ma đi. Vừa nghe được nói ngài am hiểu nhìn phụ nhân này bệnh. Ta con dâu này cũng khá hơn chút năm không có thoải mái còn xin mama hỗ trợ nhìn một chút nếu có thể thêm cái một nhi nửa nữ tương lai của ta đến dưới đáy cũng có thể cùng hắn cha bàn giao. Ngô thị theo sát ở phía sau, sắc mặt đỏ lên. Làm phiền mama nếu là có thể thành định cho ngài cung cấp cái trường sinh bài vị. Quả nhiên, Lưu Ngọc chân liền đoán được là như thế này. Nhị thái thái nhị nãi nãi nói quá lời. Nghiêm ma ma cùng các nàng gặp qua lễ, đồng dạng cho ngô thị trần mạch thật lâu không lên tiếng. Thế nhưng là có gì không ổn, thích thị giật này mình, nhỏ giọng hỏi. Ma, ma ma ngô thị cũng rất khẩn trương, nghiêm ma ma thần sắc có chút nghiêm túc, còn xin nhị nãi nãi duỗi một cái tay khác. Ngô thị do dự vươn một cái tay khác nghiêm ma ma dùng tay đè chặt con kia cũng không trắng nõn tay tại mọi người trong ánh mắt trầm tư hồi lâu. Đây, đây là thế nào? Đi phòng bếp xem hết cơm chưa ăn trương thị dẫn tiểu trương thị đi vào cửa, nhìn thấy này khẩn trương không khí giật này mình, thanh âm cũng đi theo hạ thấp Cháu dâu đây là thế nào? Sau lưng tiểu trương thị cũng có chút khẩn trương. Nhị nãi nãi, này dường như có tin vui. Nghiêm ma ma do dự nói ra, nhưng tháng còn thấp lão thân cũng không dám mười phần khẳng định chờ đến tháng sau nhị nãi nãi có thể mời cái đại phu tới nhìn một cái. Thật thích thị vui mừng, mặt mũi này bên trên cười ra lợi Người nói là sự thật. con dâu ta nàng mang thai, ngô thì cũng là giật nảy mình tay không tự giác vuốt ve bụng. Cuối tháng có 5-6 phần, nghiêm ma ma hàm xúc lấy nói ra, nhị thái thái ngài tháng sau mời đại phu tới nhìn một cái liền có thể khẳng định. Bài u Phật tổ tiên bà A, thích thị mừng đến không được chắp tay trước ngực hướng bốn phía bái một cái. Liệt đổ liệt tông phù hộ A, bồ tát phù hộ A. trương thị cùng tiểu trương thị đều ngây ngần cả người, tốt nửa ngày mới phản ứng được liền nói chúc mừng. đệ muội có phúc lớn a trương thị trong lòng mỏi như trên mặt không khỏi lộ ra chút cháu dâu này sinh con trai liền là hai đứa con trai sinh cái nữ nhi cũng là một cái tốt đệ muội thật có phúc nhờ phúc nhờ phúc ha ha ha tiểu trương thị nhìn xem không kìm được vui mừng ngô thị lại nhìn một chút vui mừng khôn siết thích thị không khỏi cúi đầu phần 3 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc